Người khác càng thêm quý trọng chính mình sinh mệnh. Bọn họ tu luyện đến nước này phi thường không dễ dàng, lại như thế nào sẽ lấy ra tới tùy tiện tiêu xài. Nhưng là, Giang Đồng cũng không tưởng thả bọn họ đi. Nàng lại lần nữa vươn tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay bên trong sáng lên một đoàn kim sắc quan đoàn. Bọn họ liền cảm thấy chính mình nện bước biến trưởng, trong thân thể phản phất rót đầy trì thủy. Mỗi một động tác đều giống ở làm chậm động tác giống nhau. Từng bước một, liều mạng, lại căn bản là chạy không xa. Đem các ngươi lực lượng đều cho ta đi." Giang đồng môi đỏ khẽ mở, kia mấy người trong cơ thể lực lượng từ sau cổ chỗ chui từ dưới đất lên mà ra, hóa thành một cổ dòng suối, hướng tới nàng trong lòng bàn tay kia đoàn bạch quang dũng đi. Đường đường nguyên anh, hóa thần đại năng, cư nhiên hoàn toàn vô pháp phản kháng. Bất quá một hai phút, bọn họ tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, trong thân thể lực lượng đã bị hoàn toàn hút khô, chỉ còn lại có mấy cổ khô mục thi thể, gió thổi qua, liền hóa thành bột mịn tiêu tán ở không khí bên trong. Hấp thu lực lượng, giang đồng yên lặng mà buông tay, linh hồn tiếp tục đắm chìm trong kim quang bên trong, mà vệ phong tử kia mấy khối nguyên thạch bên trong nắm lên một khối kim sắc, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn tuyển này một khối, chỉ là vận mệnh chú định tuổi hồ có cái gì không biết lực lượng ở chỉ dẫn hắn. Nay tảng đá là với hắn mà nói nhất hữu dụng, hắn chỉ có thể lựa chọn nó. kia tảng đá thoạt nhìn có chút giống thủy tinh, tinh ánh dịch thấu, nắm trong tay có loại kim loại khuynh hướng cảm xúc, hắn dùng đôi tay đem nó bao ở. Sau đó đem chính mình linh lực rót vào trong đó. Và anh. Hắn cảm giác được một cổ bàng bạc lực lượng chiều chính mình che trời lấp đất mà dũng lại đây. Hắn lập tức lâm vào chết đuối trạng thái bên trong. Không được. Không thể chết được. Ta muốn kiên trì đi xuống. Ta muốn biến cường, trở nên càng cường càng cường. Cương đại ý niệm hóa thành một con thuyền nhỏ. trở hắn tại đây phiến linh lực đại dương mênh ngông bên trong đi trước. Nơi nơi đều là sóng to gió lớn. Nơi nơi đều là dòng nước lốc xoáy. Nhất ác liệt hoàn cảnh nhất đáng sợ sinh tử dãy ruột. Có rất nhiều lần hắn đều cho rằng chính mình muốn chết, chính là hắn cắn chặt khớp hàm, liều mạng kiên trì, hắn nhớ rõ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, ra ra liền đối hắn nói qua, ở gặp được khốn cảnh là lúc, chỉ cần nhiều kiên trì một giây đồng hồ, nhiều đi phía trước đi một bước, là có thể nhìn đến không giống nhau phong cảnh. Ta không thể thua. Lúc này Giang Đồng cũng so với hắn hảo không bao nhiêu, thậm chí trải qua so với hắn càng thống khổ dày vò. Thần quang rèn luyện linh hồn Này cơ hồ tương đương với đem nhân thể đầu nhập đến liệt hỏa bên trong đốt cháy, một lần lại một lần, thiêu đến ra tiêu thịt lạ, gân cốt đứt đoạn, thẳng đến đốt thành hôi, lại hóa thành nguyên hình, một lần nữa lại thiêu một lần. Cái loại cảm giác này, đã không thể gần dùng một cái đau tự tới hình dung. Nhưng nàng biết, cần thiết kiên trì đi xuống, nếu liền linh hồn rèn luyện đều không thể chịu được tới, có cái gì tư cách tự xưng thần tộc người thừa kế. Nàng đã so người khác may mắn quá nhiều quá nhiều. Người khác đã trải qua mấy trăm năm mới có thể đạt tới cảnh giới, nàng dùng mấy năm liền đạt tới, nàng có người khác sở không có nghịch thiên thiên phú cùng tài nguyên, nhưng là, nếu nàng chính mình không có siêu cường ý chí cùng kiên định đạo tâm, hết thể đều là hưởng công. Nàng vĩnh viễn không có khả năng bước lên tối cao phong. Nhẫn mại, kiên trì, chiến thắng. A, nàng mở choáng mắt, ngửa đầu đối với kim sắc không trung phát ra gầm lên giận dữ. Trong lúc nhất thời, núi sông biên sắc, sao trời chấn động. Chỉnh viên tinh cầu đều đang run rẩy, quỷ thành phố không ít người đều bị kinh hách, còn tưởng rằng tinh cầu muốn hủy diệt, khắp nơi chạy trốn muốn trốn đi, nhưng lại có thể trốn đi đâu? Những cái đó thân phận địa vị so cao, có chính mình tinh hạm, tác phát điên dường như hướng trên tinh hạm chạy, chỉ cần thượng tinh hạm là có thể thoát đi viên tinh cầu này. Kỳ thật, nếu tinh cầu thật sự muốn hủy diệt, bọn họ muốn chạy trốn cũng đã muộn. Nguyên anh dưới đoạn vô sinh tổn chi lý chính là lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là không chung cùng đại địa kim sắc tựa như máy hút khói dầu rút ra khói dầu giống nhau, bị nào đó đổ vật một chút đi liền rút ra, thế giới lại biến trở về màu đen, đại địa không hề run rẩy, ngầm thổ địa cứng rắn như thiết, trên đầu là quần quận mờ ảo sao trời. Khôi phục bình tĩnh, bất quá chỉ dùng một cái trước mắt. Quỷ thành phố mọi người cơ hồ không thể tin được. liền như vậy. Kết thúc. Phía trước khí thế như vậy đủ, đến cuối cùng cư nhiên. Phúc hậu và vô hại. Giang đồng mở to mắt túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, kia khối màu đen cục đá đã biến thành bụi. nàng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên cạnh người vệ phong, trong tay hắn nguyên thạch cũng đã phong hóa. thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hoa tinh thu nguyệt, quang hoa lưu chuyển, giang đồng xem đến cẩn thận, cặp kia con người, rõ ràng ảnh ngược một viên tinh cầu dị tượng. bọn họ cũng đều biết, lẫn nhau đã cùng phía trước người kia hoàn toàn bất động. ở vừa rồi linh hồn rèn luyện bên trong, giang đồng ở trải qua vô tận thống khổ lúc sau, lĩnh ngộ một đạo kiếm ý. Đó là quang minh nữ thần truyền lại cho nàng kiếm ý, đến từ chính quang minh nữ thần nhất nguyên thủy ký ức. Kia cũng không phải cao minh khó lường kiếm chiêu, gần chỉ là một đạo ý thức, lại phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm chiêu. Nàng rũi ra tay, trên mặt đất đá vụn phản phất bị một đạo loại nhỏ gió lốc cấp cuốn lên, ở không trung không ngừng mà bay múa, cuối cùng ngưng tụ ở bên nhau, thành một chi bút lông hình dạng. Thiếu niên vệ phong cảm giác được nàng trong thân thể kia một mặt kiếm ý, nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng là kiếm ý, lại không ngưng xuất kiếm mà ngưng ra bút, đây là cái gì đạo lý? Giang Đồng nắm lấy kia chi chừng hai người cao, hai cái ôm hết thô bút viết trên đá, này thật lớn bút viết trên đá ở nàng trong tay tựa như một chi bình thường nhất bất quá bút lông, vận dụng tự nhiên, nhẹ nhàng đến không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Để bút, đặt bút. Thiếu niên sợ ngây người, vội vàng chạy tới quỷ thị trưởng lão nhóm cũng sợ ngây người. Trước mắt thiếu nữ rõ ràng ở viết chữ, nhưng bọn hắn lại cảm giác được nàng ở mua kiếm, bút viết trên đá trên mặt đất bút tàu long xà. Viết mỗi một bút mỗi một hòa, đều là một đạo thay đổi thất thường kiếm chiêu. Mà cái này thiếu nữ bản thân, cũng như là một thanh kiếm, một thanh sắc nhọn vô cùng, vô hướng không thăng kiếm. Thiếu nữ viết chữ thời điểm, bốn phía gió nổi mây phun, phản phất có vô số nhìn không thấy kiếm ở bay múa, đem không khí tua nhỏ, phát ra một trận lại một trận tiếng xé gió. Tự thành, để bút. Những cái đó vô hình kiếm khí đột nhiên vừa thu lại, vô tung vô ảnh, mà thiếu nữ chính mình giống như là một thanh trở vào bao kiếm. Không, có một tia sắc khí, phảng phất phía trước kia mọi việc đều thuận lợi, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng khí thế, đều bất quá là một hồi hảo giác. Mọi người cúi đầu, Chiêu Nang viết cái kia tự nhìn qua đi. Này vừa thấy, không phải là nhỏ. Cái kia tự bọn họ trước nay đều không có gặp qua, thoạt nhìn càng như là một bức họa, nhưng là lại có được khó lòng giải thích sắc bén chi khí, phảng phất xem một cái, đều sẽ bị nét bút chung sở lộ ra kiếm ý cấp hoa thương giống nhau. Có trưởng lão vội vàng đem ánh mắt rời đi. Mà có trưởng lão lại xem đến bảo mê, tựa hồ lòng có sở ngộ, tiến vào một loại xưa nay chưa từng có siêu phàm trạng thái. Mà giang đồng, đem kêu bút viết trên đá tùy tay một ném, nó lại hóa thành vô số vỡ vụn hòn đá, rơi rụng đầy đất. Nàng cặp kia xinh đẹp con ngươi tĩnh như nước lặng, vô hỉ vô bi, quy về trống không. Quỷ thị các trưởng lão trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này tiểu cô nương mới bao lớn tuổi, chỉ sợ liền hai đều không có đi, lại có như vậy thiên phú cùng nội tính. Luyện thành như thế cao thâm khó đoán kiếm chiêu. Chưa xong còn tiếp. Đơ đa tạ LZS0319, xuống dốc xa hoa, lục nha đầu nhi phùng thiếu tân bốn vị thân phấn hồng phiếu, mộng ngộng con lưng. 593, rốt cuộc kết anh. Hậu sinh khả úy hậu sinh khả úy Nhưng ở giang đồng trong lòng, này xa xa không đủ. Nàng từ quang minh nữ thần trong trí nhớ truyền thừa kiếm ý, sau đó căn cứ chính mình lĩnh ngộ tự nghĩ ra kiếm chiêu, này đó kiếm chiêu đích sắc vô cùng cao cường chính là kiếm ý, lại không phải nàng chính mình. Ở Quang Minh Nữ Thần kiếm ý dưới sáng chế ra kiếm chiêu, vĩnh viễn không có khả năng siêu việt Quang Minh Nữ Thần. Trải qua linh hồn rèn luyện lúc sau, giang đồng tâm cảnh sinh ra thật lớn biến hóa. Trước kia Quang Minh Nữ Thần đối nàng tới nói là cao không thể thành tồn tại, nàng trước nay đều không có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ vượt qua nàng, chính là hiện tại, nàng lại ở tự hỏi như thế nào đi bước một cường đại, trở thành siêu việt Quang Minh Nữ Thần tồn tại. Xét đến cùng, Nàng lần này linh hồn rèn luyện chung, được đến nhất có giá trị đồ vật không phải kiếm ý, không phải đối thần lực thao tác tiến thêm một bước tăng mạnh, mà là tự tin. Cường giả cùng kẻ yếu khác nhau, không phải kỹ năng hay thay đổi, chiêu số cường đại, tu vi cao thấp, mà là tự tin. Nếu ngươi có tự tin, ngươi tin tưởng chính mình có một ngày có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả, chỉ cần ngươi chăm học khổ luyện, quyết trí tự cường, như vậy ngươi tương lai rất có thể là có thể đạt tới. Nếu ngươi không tin chính mình, như vậy, ngươi vĩnh viễn đều không thể đạt tới. Giang Đồng nhẹ nhàng cắn môi dưới, một ngày nào đó, một ngày nào đó nàng có thể chính mình ngộ ra vô thượng kiếm ý, luyện thành vô thượng kiếm pháp, lúc ấy, nàng nhất định có thể siêu việt quang minh nữ thần. Vệ phong cả kinh trận mắt há hốc mồm, nhìn cái này vô cùng cường đại A Tỷ, hắn đống nhiên minh bạch, A Tỷ cường đại, cũng không gần là ở trên thực lực. Này không chỉ có không có đả kích đến hắn, ngược lại làm hắn bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, A Tỷ có thể làm được, hấp thu dung hợp nguyên thạch hắn. Dựa vào cái gì liền không thể làm được đâu. Như vậy tưởng tượng, hắn cảnh giới lại tăng lên một phân. Giang Đồng chậm rãi đi tới, nhặt lên trên mặt đất rơi dụng hai khối nguyên thạch, nguyên bản nguyên thạch có tăng khối, vệ phong dùng một khối, còn giữ lại hai khối, màu lam chính là thủy nguyên thạch, màu tím chính là lôi nguyên thạch. Loại này nguyên thạch phi thường thưa thớt, cũng phi thường trân quý. Nguyên thạch là từ thiên nhiên chi lực tự nhiên sinh ra tới cục đá, chia làm kim, mộ, thủy, hỏa, thổ năm loại, lại có ba loại biến dị nguyên thạch, lôi Băng, phong. Này đó nguyên thạch không có chỗ nào mà không phải là đã trải qua thượng trăm triệu năm. Tích tụ nguyên tố chi lực mới ra đời, bản thân có cực kỳ cường đại nồng đậm nguyên tố chi lực, nếu có thể hấp thu dung hợp này đó nguyên thạch, là có thể được đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, mặc kệ ngươi có hay không linh can, mấy linh can, chỉ cần dung hợp nó, là có thể trở thành này một hệ đơn linh can. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể đủ dung hợp nguyên thạch. Đầu tiên, Dung hợp nguyên thạch cần thiết lựa chọn nhất thích hợp chính mình, nhưng là ai cũng không biết nào một hệ mới là nhất thích hợp chính mình. Nếu ngươi trước kia là tứ linh căn, có lẽ này tứ linh căn trung mẫu một hệ nhất thích hợp ngươi, có lẽ là ngươi không có kia một hệ nhất thích hợp ngươi. Tiếp theo, liền tinh tuyển đúng rồi nguyên thạch có thể thành công dung hợp nguyên thạch, này tỷ lệ cũng chỉ có trăm vạn phần có một, này vẫn là lạc quan phòng trường. Lại lần nữa, nếu dung hợp thất bại, trực tiếp nổ tan xác mà chết, trở thành nguyên thạch chất dinh dưỡng bởi vậy, cho dù ở thần tộc thời đại, có thể dung hợp nguyên thạch người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. vệ phong có thể dung hợp, quả thực chính là đã bái nữ thần may mắn đường mẹ nuôi. giang đồng nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn có thể dung hợp thành công, cùng chính mình rèn luyện linh hồn, hấp thu thần thạch có quan hệ. hắn rất có thể là mượn chính mình đông phong, hấp thu dung hợp nguyên thạch, có thể nói chính là một bước lên trời, được đến làm nhân đấu kỵ thiên phú không tính, còn được đến cường đại bàng bạc lực lượng. vệ phong nguyên bản là luyện khí 4 tầng. Hiện giờ đã đột phá kim đan, đặt tới kim đan hậu kỳ. Chân chính một bước lên trời. Trách không được như vậy nhiều người muốn được đến Nguyên Thạch. Nghe nữ sĩ, ngài hảo, ta là quỷ thị trưởng lao đỗ thanh. Quỷ thị một vị trưởng lao đi lên trước tới, trước ngực nhãn thỉnh lình đó là màu hoàng kim. Giang đồng hướng hắn gật gật đầu, hắn cung kính mà khách khí mà nói, nghe nữ sĩ, chúc mừng thăng cấp. Không biết nghe nữ sĩ có nguyện ý hay không hánh diện, đi quỷ thị thành lũy uống ly trà đâu. Giang đồng chiều vệ phong nhìn thoáng qua. Vệ phong gật gật đầu, hắn liền nói, nếu trưởng lao tới thỉnh, nào có không đi đạo lý. Đỗ thanh trưởng lao ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bực này nhân vật, vốn tưởng rằng nàng tầm cao khí ngạo, không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy, xem ra bọn họ sở thỉnh cầu sự tình hấp dẫn. Tiến vào quỷ thị thành lũy lúc sau, các trưởng lao đưa ra muốn mua sắm dư lại hai viên nguyên thạch. Vệ phong nhìn về phía Giang Đồng trưng cầu ý kiến, Giang Đồng trực tiếp nói cho hắn, đây là đồ vật của hắn, tùy hắn xử trí. Vệ Phong không có do dự, đem Nguyên Thạch bán cho Quỷ Thị, hiện tại hắn tuy rằng hấp thu Nguyên Thạch, nhưng là vẫn cứ chỉ có Kim Đan kỳ tu vi, cánh chim chưa phong, mang theo Nguyên Thạch ở trên người, căn bản chính là cái mầm tai họa. Quỷ Thị trưởng lão nhóm thật cao hứng, cấp ra cực cao giá, đáp ứng trợ hắn báo thù, giúp hắn đoạt lại vệ gia gia chủ chi vị, hơn nữa trao tặng hắn cùng Giang Đồng Hoàng Kim cấp bậc hội viên vị, này ở Quỷ Thị bên trong tương đương với trưởng lão cấp bậc đại ngộ. Quỷ Thị VIP không chỉ là mua đồ vật đánh gậy mà thôi. Nó có không đếm được đặc quyền, ai nếu là động hoàng kim cấp viêm, đó chính là cùng toàn bộ quỷ thị đối nghịch, quỷ thị tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Đương nhiên, một khi quỷ thị gặp nạn, này đó viêm nhóm cũng cần thiết động thân mà ra, vì quỷ thị mà chiến. Giang đồng không thể không cảm thán, quỷ thị có thể tồn tại nhiều năm như vậy, thật là có nguyên nhân. Cùng quỷ thị nói định ngày mai khởi hành hồi thanh quang tinh, mà Giang đồng cũng tới rồi trở về thời điểm. Ở nàng lĩnh nộ kiếm đạo thời điểm, tinh tế thương trường cũng đã nói cho nàng nhiệm vụ hoàn thành, tùy thời đều có thể rời đi. Bắt được quỷ thị hoàng kim viêm, giang đồng cũng có thể đi được yên tâm thoải mái. ở rèn luyện linh hồn thời điểm, nghe nhã khiết thân thể cũng được đến nhất định rèn luyện, thiên phú trở nên càng tốt, ngũ cảm trở nên càng thêm nảy bén, thân thể bản thân cũng càng cường đại hơn. ít nhất kim đan kỳ dưới tu sĩ rất khó giết chết nàng. nếu có tốt như vậy điều kiện, nghe nhã khiết còn không thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả, ngược lại bị người hại chết, kia nàng bị chết cũng không tính đoan uổng. Giang Đồng trở lại tinh tế thương trường, đương linh hồn trở lại thân thể kia một khắc, tức khắc kim quang đại tác, Giang Đồng có thể cảm giác được, linh hồn cùng thân thể bắt đầu độ cao phù hợp, linh hồn bắt đầu hướng thân thể quần quận không ngừng mà chuyển vận kim sắc lực lượng, đem mỗi một cây kinh mạch lấp đầy. Trong đan điền một trận long trời lở đất, quần quận như vũ trụ biển sao trùng, từng viên tinh cầu bắt đầu vỡ vụn, mất đi, từ bên ngoài vẫn luôn trong chiều tâm lan tràn. Nàng muốn kết anh, đan vỡ thành anh, đây là nhất mấu chốt thời khắc. Nàng lập tức tiến vào xa bản linh thực viên, ngồi xếp bằng. Hiện giờ linh thực viên trung gieo trồng vô số chân quý linh thực, linh khí tận trời. ở nàng trên đỉnh đầu, hình thành một cái thật lớn cái phía. Nàng điên cuồng mà hấp thu bốn phía linh khí, đem những cái đó linh khí tất cả đều cuộn cuộn không ngừng mà bỏ thêm vào tiến trong đan điển. Tinh cầu liên hoàn vỡ vụn vẫn luôn lan tràn vào đan điển ngân hà chỗ sâu nhất, chỗ sâu nhất kia một viên lóa mắt màu trắng tinh cầu ầm ầm vỡ vụn, vô số tinh tiết bắt đầu chỉnh xoắn ốc trạng bay múa dần dần hợp thành một cái trẻ con hình dạng. Và anh, tinh tiết đột nhiên hướng trung gian co rụt lại, ngưng tụ thành một cái kỳ điểm, sau đó lại đột nhiên một phóng, tựa như khí cầu bị đột nhiên tuổi trướng, biến thành một cái bụ bồng em bé. trẻ con thân thể, kim quang giản dị, phảng phất thần phật. chỉ có cặp mắt kia, là thần bí khó lường màu tím. nhất nguyên thủy nhất hốn đột màu tím. giang đồng mở to mắt, chậm rãi đứng lên. lâm phong vũ sớm đã hầu đứng ở sườn, hơi hơi không lưng hành lễ nói, chúc mừng chủ nhân. Đột phá Nguyên Anh. Lần này đột phá cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, liền tâm ma đều không có, hết thảy phản phất đều là nước chảy thành sông, nên như thế. Ngài cơ sở đánh đến lao. Lâm Phong Vũ khẽ cười nói, phía trước lộ tự nhiên cũng sẽ bình thản một ít. Bất quá, ngài nhưng ngàn vạn không cần quên, ngài còn có một đạo cửa ải khó khăn chưa từng có. Giang Đồng đương nhiên sẽ không quên, nàng còn muốn ứng phó một hồi thiên kiếp. Nàng chiếu Lâm Phong Vũ đạm đạm cười, đối với ta tới nói, không có cửa ải khó khăn dứt lời, thân hình vừa chuyển, liền ra tinh tế thương trường, lâm phong vũ ngơ ngác mà nhìn nàng vừa rồi sở đứng thẳng vị trí, lại là phiền muộn lại là vui mừng. hắn mỹ lệ chủ nhân chân chính mà trưởng thành, này phân tử tin cùng khí độ, nàng đã không thua bất luận kẻ nào. nàng vừa đi ra thương trường, không trung chợt biến sắc, nguyên bản còn tinh không vật lý, đột nhiên liền phong vân biến sắc, mây đen áp thành thành rụt tồi. giang đồng thủ đoạn vừa chuyển, quang minh nữ thần kiếm đã bị nàng cầm trong tay. ầm vang, một tiếng nổ vang. Mây đen trung xuất hiện một đạo tiếng sấm, này thanh thế chi thịnh, phảng phất phách thiên liệt địa. Giang Đồng không có chút nào sợ hãi cùng do dự, nàng ngẩng đầu, trực diện đạo lôi điện kia, đem nữ thần kiếm hành ở trước ngực. Đến đây đi. Mà lúc này xa ở mấy chục vạn năm ánh sáng ở ngoài mộ viên hẻo lánh trên tinh cầu, một người khác đang ở chịu đựng chắc trở cùng lỗ xác. Đây là một viên thật lớn tử vong tinh cầu, nguyên bản nơi này cư trú một loại tinh tế quái thú, hắc bọ tích, nhưng lúc này vùng quê thượng nơi nơi đều là hắc bọ tích thi thể. Chúng nó đen nhánh như nhựa đường máu chảy xôi ra tới, đem bình nguyên nhuộm thành một loại kinh tâm động phách màu đen. Bình nguyên ở giữa, có một tòa viễn cổ di tích thình lình mà đứng. Nay tòa di tích phảng phất là trải qua cái gì cự lực phá hủy quá, một đạo thật sâu cái khe ngang qua quá cả tòa thành thị di chỉ, kia cái khe thoạt nhìn thực chính tề, đảo như là có người dùng thật lớn vô cùng kiếm cấp sinh sôi chém ra tới. Di chỉ ở giữa kia tòa bị một phân thành hai thần điện bên trong, lặc kỳ cả người tắm máu, đang đứng ở đại điện cửa. Ngẩng đầu nhìn hơn 10 mét ngoại thêm ngọc, thêm ngọc phía trên là một con thiết vương tọa. Kia thiết vương tọa là dùng nào đó đặc thù kim loại chế tác mà thành, lưng ghế là 9 điều cự long hình dạng, chúng nó thân thể tất cả đều giao triền ở bên nhau, long đầu triều thượng, long khẩu đại trường, phảng phất muốn tận trời bay lên, lại bị sinh sôi giam cầm trụ, không được giải thoát. Kia thiết vương tọa phía trên, ngồi ngay ngắn một người. Đó là một cái phi thường tuấn mỹ nam nhân, thân xuyên áo bào trắng, tóc đen như mực, đôi tay đặt ở vương tọa trên tay vị. Khí thế như hồng, phảng phất quân chủ, quân lâm thiên hạ. Nhưng là, hắn là cổ thi thể. Một khối đã tử vong không biết nhiều ít năm tháng, lại vĩnh viễn đều sẽ không hư thối thi thể. Lạc Kỳ đi phía trước đi rồi một bước, liền này một bước, liền phảng phất dùng hết hắn toàn bộ sức lực. Hắn dùng hết lực lượng, kéo chính mình mặt khác một chân, lại đi phía trước đi rồi một bước. Chưa xong con tiếp. TheS, đa tạ tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, ngậm ngậm không lưng trí tạ. 594, Lạc Kỳ cùng An Lan Hắn vừa mới tàn sát trên tinh cầu này sở hưu hắc bò tích, đã thân bị trọng thương, lấy hắn hiện tại thực lực, là vô pháp đi đến kia cổ thi thể trước mặt. Nhưng là, hắn tuyệt đối không thể quay đầu lại. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt, nếu hắn lựa chọn trước trốn đi dưỡng thương, hắn không dám bảo đảm, chính mình có phải hay không còn có dũng khí tới khiêu chiến thi thể này. Hắn cần thiết đua một lần. Đông. Lại là một bước, thân thể càng thêm trầm trọng. Phảng phất cả tòa núi lớn đều đè ở hắn trên người. Đông. Lại một bước, lúc này đây, hắn kia chỉ chân trực tiếp bạo, huyết nhục bay từ tung, chỉ còn lại có một cây sâm sâm bạch cốt, mang theo một ít thịt ti thịt khối. Thừa nhận thật lớn áp lực, thân thể là sẽ nổ mạnh. Hắn đi được như thế gian nan, tất cả đều là bởi vì thi thể này, chẳng sợ tử vong nhiều năm như vậy. Hắn uy áp trước sau bao phủ cả tòa thần điện đại sảnh, càng tiếp cận hắn, áp lực cũng lại càng lớn. Có thể tưởng tượng. Thi thể này tồn tại thời điểm có bao nhiêu cường đại. Thi thể càng cường đại, lạc kỳ tâm liền càng nhiệt. Hắn là vì lực lượng mà đến, vì thế hắn mất đi được đến thiên thạch cơ hội, ở tất cả mọi người bay nhanh tiến bộ thời điểm, hắn còn tại chỗ đảo quanh, không tiến tắt lui. Hiện tại hắn, thực lực căn bản không đủ xem. Nhưng là, nếu có thể được đến thi thể này tán thành, như vậy hết thể đều là đáng giá. Dựa vào một cổ ý niệm, hắn bước ra một cái chân khác. Frank, một cái chân khác cũng bảo. Hắn thân mình một hoài, thiếu chút nữa té ngã, nhưng hắn kiên trì, cắn chặt khớp hàm, liều mạng đi phía trước đi, trên chân đau nhức đã chết lặng, Hắn cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, trong mắt trong lòng. Chỉ có kia cổ thi thể. Phanh phanh phanh, liên tiếp nổ mạnh, hắn đùi, đôi tay, ngực, bụng nhiều chỗ nổ mạnh, huyết nhục bay từ tung, nhưng hắn như cũ không có dừng lại, động tác thong thả mà máy móc mà đi phía trước đi. Ta không thể thua, tuyệt đối không thể nhận thua. Lạc kỳ trong đầu hiện lên giang đồng cùng cố bác Nguyên đứng chung một chỗ hình ảnh. Đã từng cái này tiểu cô nương xa xa không bằng chính mình, hắn muốn bảo hộ nàng. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng cư nhiên trưởng thành đến nhanh như vậy, bất quá mười mấy năm, nàng đã làm hắn vô pháp với tới. Không, ta không muốn đứng ở thấp bé địa phương nhìn lên nàng, ta muốn trở nên cường đại, trở nên phi thường phi thường cường đại, ta muốn lại lần nữa đứng ở nàng bên cạnh. Hắn cơ hồ đem ngân nha cắn, cũng không biết từ đâu tới đây sức lực. Phát điên giống nhau chiều kia thi thể phóng đi. Phạm Ở khoảng cách hắn vài bước xa địa phương, hắn rốt cuộc chống đỡ không được, phát gục trên mặt đất, hắn liều mạng dãy rủa Từng bước một đi phía trước bò, đôi tay lộ ra bạch cốt, mỗi đi một bước. Đều sẽ trên mặt đất lưu lại một huyết dấu tay, thịt nát nơi nơi đều là. Lúc này, kia cổ thi thể, cư nhiên cười. Trường hợp này cực kỳ quỷ dị, một cái toàn thân đều lộ ra sâm sâm bạch cốt người sống trên mặt đất bò sát một cái y lý quan cốt nhục đều ở thi thể ở thiết vương tỏa thượng cười. hơn nữa thần điện nội dày đặc quỷ khí, lệnh người sởn tóc gáy. lạc kỳ mua đi phía trước bỏ một bước. thiết vương tỏa thượng thi thể tươi cười liền thâm một phân, thẳng đến hắn đi vào hắn bên chân, chiều hắn chỗ sâu trong huyết nhục mơ hồ tay. thi thể động, hắn nâng lên cánh tay, ở lạc kỳ trên chán nhẹ nhàng một chút, lạc kỳ chỉ cảm thấy cái chán nóng lên, thi thể này cư nhiên hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hắn cái chán bên trong. Nô Đồ nghe. Trong đầu một thanh âm nổ vang, Nô thấy như đạo tâm kiên định, khởi hái tài chi tâm, toại thu nhữ vì đồ đệ, khuynh suốt đời sở học, trợ nhữ đang cường giả chi lộ, nhữ cần ghi nhớ, đang đỉnh chi lộ bủi gai trải rộng, cần kiên trì hôm nay chi đạo tâm, chưa tấn hóa thần chi cảnh, không thể tự xưng Nô đồ đệ. Khoảnh khắc chi gian, trong cơ thể lực lượng như núi hồng bộc phát. Lạc Kỳ nâng lên thân mình, phát ra một tiếng khí quán cầu vồng gào giống. Trong lúc nhất thời, hoang vu tinh cầu thiên địa biến sắc. Hán tu Vi cũng ở nhanh chóng tiêu thăng, trúc cơ hậu kỳ, kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, nguyên anh kỳ. Nguyên bản không có tầng khí quyển tinh cầu đống nhiên xuất hiện một tảng lớn vân đoàn, vân đoàn kích động, kia chớp tiếng sấm, ầm vang. Một đạo kim sắc kia chớp từ trên trời giáng xuống, giống. Lạc Kỳ lại lần nữa giống giận, thân hình đống nhiên cùng nhau hóa thành một đầu cự long, chiều kia kia chớp đón đi lên. Nay đầu cự long, cư nhiên có chín đầu cùng kia sắt thép vương tỏa thượng đồ án không khác nhiều chín đầu long sách sử trung sở ghi lại thần thoại tồn tại hoang dã thời đại mạnh nhất cự thú chi nhất ở chín đầu long trước mặt nguyên anh kỳ thiên tiếp cùng cào ngựa không có khác nhau ba đạo thiên lôi qua đi cựu long đầu cự trưởng anh mà một tiếng đạp lên di chỉ bên trong dẫm đạp một tảng lớn kiến trúc nó cả người sáng lên đồng theo sắc quang mang ở di chỉ bên trong tàn sát bừa bãi nơi đi qua phế tích biến thành cánh đồng hoang vu không đến một giờ cả tòa di chỉ đều bị nó hủy diệt hầu như không còn chín đầu long đứng ở cánh đồng hoang vu phía trên vung thật lớn cái đuôi cuối cùng một tòa vật kiến trúc hóa thành hư ảo nó lại lần nữa đối với không trung phát ra một tiếng long khiếu, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại khôi phục thành lạc kỳ bộ dáng hắn trần trụi thân thể huyết nhục mơ hồ thân hình đã hoàn toàn khôi phục thậm chí so trước kia càng thêm cường tráng thân cao cũng tựa hồ cao hai tấc nhìn chính mình đôi tay nắm tay hơi hơi nắm chặt trên mặt lộ ra một mặt hào hùng vạn Trượng tươi cười Từ nay về sau, hắn có được Long tộc gen, được đến Viên cổ cự Long cường đại lực lượng. Nay chỗ Viên cổ thành thị di chỉ, là hắn ngẫu nhiên ở một chỗ thị trường tự do tìm được, một cái nghèo túng nữ nhân nam nhân đã chết, nàng cầm trưởng phu để lại cho nàng bản đồ buôn bán, nói nơi đó nhất định có bảo tàng. Kia chương trên bản đồ có một loại chưa bao giờ có người gặp qua lạ văn tự, nữ nhân nói đây là từ mộ bí cảnh tìm được, là Viên cổ hoang dã thời đại đồ vật. Nhưng kia bản vẽ thật sự là quá tân, không có người chịu tin tưởng nàng đều cho rằng là nàng giả tạo đồ giỏng. Nhưng lạc kỳ lại nhớ rõ chính mình tựa hồ ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá loại này văn tự, tốn số tiền lớn mua mang về lạc gia làm gia tộc cổ văn chuyên gia phá dịch. Không nghĩ tới, này trương bản đồ thật là hoang dã thời đại đồ vật, bởi vì là dùng viễn cổ một loại thần kỳ thực vật chế tác mà thành, cho nên cho dù qua thượng trăm triệu năm vẫn cứ chân bóng như tân. Trên bản đồ ghi lại, nay tòa viễn cổ di chỉ chung cất giấu một khối thượng cổ chín đầu long thi thể, nếu có thể tìm được. Hơn nữa được đến nó tán thành, là có thể được đến chín đầu long truyền thừa. Nhưng là, chín đầu long thần điện tất nhiên thập phần nguy hiểm, cựu tử vô sinh. Tu hành một đường, che kín nhấp nô cùng bụi gai, nếu liền điểm này hiểm cũng không chịu mạo, kia còn không bằng về nhà ngủ ngon hảo. hắn tử tu di giới chỉ chung lấy ra một bộ quần áo mới thay, ngẩng đầu nhìn về phía quần quận bầu trời đêm, hiện tại trở về tham gia võ giả đại hội còn kịp. Thủ đô tinh, ta lạc kỳ đã trở lại. Ba đạo thiên lôi qua đi. Giang Đồng đứng ở vùng ngoại ô núi đồi thượng, tuy rằng có thần lực có thể hộ thể, nhưng nàng cũng không có sử dụng. ở Thiên Kiếp khi lấy thân hình ngạnh kháng qua thiên lôi, đối thân thể cũng là một loại rèn luyện. trải qua thiên lôi mạch lạc lúc sau thì thân lực phòng ngự càng cường, như cương luyện đồng đúc. Bởi vì ngạnh kháng thiên lôi, nàng bị thương thực trọng, trên người huyết nhục mơ hồ, linh lực hỗn loạn, nàng cần thiết lập tức tìm địa phương hảo hảo dưỡng thương, ổn định tu vi. Lúc này thủ đô Tinh, đàn anh tề tụ nhận thấy được có người độ kiếp. Rất nhiều võ tôn cấp bậc cao thủ đều vọt tới núi đồi chung quanh, mơ ước độ kiếp người, trong lòng âm thầm đánh chủ ý, chờ thiên lôi qua đi liền xuống tay. Giang đồng tự nhiên không thể lưu tại nơi này, nàng tìm ra một viên chữa thương đan dừa can bảo, thân hình cùng nhau, hóa thành một đạo lưu quang, liền chiều nơi xa chạy như bay mà đi. Muốn chạy? Vây xem nào đó võ tôn trong lòng ý động, lộ ra một mặt cười dữ thợn, đuổi sát sau đó. Bọn họ cũng đều biết giang đồng thân phận, ở bọn họ trong mắt. Nàng cái này kìm xa hếp sai mua sắm lao bản chính là đầu dê béo, trên người chân bảo không ở số ít, nếu có thể giết nàng, bọn họ liền rất lớn kiếm lời. Mà đối này thủ đô tinh chính phủ thái độ cũng thực vi diệu, theo lý thuyết bọn họ đã sớm nên phái ra quân đội đem vùng này phong tỏa lên, bảo hộ nàng, chính là mãi cho đến hiện tại, cũng nhìn không tới một binh một tốt. Giang đồng trong lòng rõ ràng, lần này thiên thạch buông xuống, thế gia đại tẩy bài, vô số cao thủ quật khởi, những cái đó trước kia không dám động tâm tư người đều bắt đầu âm thầm hoạt động, muốn ở trên người nàng gặm một ngụm, Buồn cười, nàng ở trong lòng hừ lạnh nói, ta Giang Đồng há là các ngươi này đó bọn đạo trích hạ người có thể động, trong nháy mắt những người đó đã vọt đi lên, chừng hai ba mươi cái, mỗi người đều là võ tôn, tu vi cao thâm. Giang Đồng trong mắt lanh quang hiện lên, đang định lấy ra quang minh nữ thần kiếm, lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, kim quang lập lòe, từng mảnh long lân giống như cổ đại kim Giáp Cự Long thân ảnh quân lâm thủ đô tinh trên không. Hoàng Kim Cự Long, Giang Đồng không khỏi mở to hai mắt nhìn, tia đầu cả người Kim Lân Cự Long trên trán có một viên cực đại Long Châu, Long Châu trung phảng phất có một cái tiểu Long ở bơi lội. Giang Đồng trong lòng kinh hãi, không phải Hoàng Kim Cự Long là Viễn Cổ Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long, đừng nhìn gần là phía trước bỏ thêm Thần Thánh hai chữ, này hai chữ phân lượng khó có thể tưởng tượng, nếu nói Hoàng Kim Cự Long chỉ là người thường, như vậy Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long chính là Long Vương. Long vương chi lực, nhưng phá hủy tinh cầu, phách nước đại địa, Long tức nơi đi qua, không người có thể sinh tồn. Nhìn đến này quái vật khổng lồ lên đỉnh đầu xoay quanh, mọi người đều không khỏi dừng bước chân. Thần thánh hoàng kim cự Long uy áp làm mọi người đều có loại ngực đè nặng cự thạch hít thở không thông cảm. Tàn hại Anza Alan, ai ngờ cùng ta một trận chiến. Cự Long phát ra gầm lên giận dữ, mọi người chỉ cảm thấy mảng thai ẩn ẩn làm đau, trong đầu ầm ầm vang lên, sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem. Thượng cổ thần thánh cự Long. Lấy thực lực của bọn họ cùng hắn là địch, quả thực chính là con kiến hám thụ giống nhau buồn cười. An đại thiếu, ngài hiểu lầm. Trong đó một cái thoạt nhìn gương mặt hiền từ võ tôn nói, chúng ta chẳng qua là thấy rằng nữ sĩ thân bị trọng thương, sợ nàng có cái gì sơ suất, cho nên theo ở phía sau muốn bảo hộ nàng mà thôi, cũng không có cái gì ý khác. Giang đồng cười lạnh một tiếng, những người này đổi trắng thay đen bản lĩnh thật là xuất thần nhập hóa. An Lan cũng không cùng bọn họ nói nhiều, trầm giọng nói, Lan! Võ tôn nhóm như được đại xá, xoay người liền chạy, lúc đi gần đây khi càng mau, kia hoàng kim cự long ở không trung lượn vòng một vòng, thân thể co rụt lại hóa thành một cái anh tuấn thanh niên, đi vào giang đồng trước mặt, hồi lâu không thấy, an lan càng thêm, cao gầy tuấn mỹ, một đầu tóc đen phía một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang, liền cặp kia đồng tử đều phía một mạt kim quang. Chưa xong con tiếp. Đợt, đa tạ long hy nguyệt đánh thưởng, mộng mộng không lưng. 595, viễn cổ cự thần. An Lan phía trước ngẫu nhiên được đến Hoàng Kim Long huyết mạch, thành công dung hợp lúc sau có được Hoàng Kim Long huyết thống, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, hắn cư nhiên trở thành thần thánh Hoàng Kim Long. Giang Đồng đang muốn mở miệng do hỏi, An Lan nói, nói ra thì rất dài, ta trước đưa ngươi trở về bế quan, hảo hảo dưỡng thương. Giang Đồng cũng biết hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, gật gật đầu, hai người cùng trở về Kim Sa Cao Úc, An Lan vì phòng bất trắc, tự mình canh giữ ở Cao Úc nội, vì nàng hộ pháp. Nàng tác lập tức liền tiến vào sa bàn vườn cây chung, bắt đầu tu luyện. Sa bàn thời gian lưu cùng ngoại giới bất động, nàng tu luyện chỉnh 3 tháng, rốt cuộc củng cấu nguyên anh kỳ lực lượng, ra tới khi bên ngoài bất quá mới ngắn ngủn 3 cái giờ. Một mở cửa, Giang Đồng liền phát hiện không khí có điểm bất động, lại vừa thấy, Cố Bác Nguyên cùng An Lan đều ở, hai người ngồi ở phòng khách sofa, Diệp Tuấn cùng Lục Nguyệt cấp hai người đổ trà, yên lặng mà đứng ở góc chung. Hai người tuy rằng chuyện trò vui vẻ, nhưng Giang Đồng có thể cảm giác được Hai người đang âm thầm phân cao thấp. Không biết vì cái gì, nàng có loại xoay người đào tẩu xúc động. Tiểu đồng. Hai người nhìn thấy nàng, đều lộ ra hưng phấn biểu tình, tựa hồ muốn nói cái gì, không đợi bọn họ mở miệng. Giang đồng liền tách ra đề tài, ta này chả thế nào. Âm dương ngộ đạo trà, tự nhiên không giống người thường. An Lan nói, trở thành thần thánh hoàng kim long, hắn hơi thở càng thêm trầm ổn nội liễm. Cố bác Nguyên một bên phẩm trà một bên nói, nhà ta tiểu đồng thân thủ loại, có thể không hào sao nghe được ta tiểu đồng này bốn chữ, An Lan sắc mặt tối sầm lại, giang đồng cái chán che kín hát tuyến, vội vàng tách ra đề tài. An Lan, ngươi là khi nào trở thành thần thánh Hoàng Kim Long? Hoàng Kim Long nếu là tưởng lộ sắc vì thần thánh Hoàng Kim Long, chứ bỏ yêu cầu Long Vương huyết ở ngoài, còn cần Long mẫu quả, này hai dạng đồ vật đều là khả ngộ bất khả cầu, cho dù ở Long tộc Phồn Vinh hoang dã niên đại, cũng rất khó tìm đến. Dừng một chút, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, nếu không có phương tiện nói liền không cần phải nói. An Lan cười nói, nếu tiểu đồng biết này hai kiện đồ vật cũng không có gì không thể nói. Ta được đến một chỗ viễn cổ bí cảnh bản đồ, kia bí cảnh bên trong vừa lúc có này hai kiện đồ vật, nói đến cũng là ta vật khí. Lúc trước ta cũng không xem trọng kia chỗ bí cảnh, không nghĩ tới lại có tốt như vậy đồ vật. Nói tới đây, sắc mặt của hắn có chút phiền muộn. Lạc Kỳ cũng được đến một trương bản đồ, đi tìm một tòa Long tộc thần điện, đã hơn nửa năm đều không có thu được hắn tin tức, ta thật lo lắng hắn xảy ra chuyện hắn sẽ không có việc gì. Cố Bác Nguyên nói, ta cái này kình địch đều không có chết, hắn liền tính bỏ cũng muốn bỏ lại tới. Giang Đồng trên trán lại lần nữa bất mãn hát tuyến, có người như vậy an ủi người sao? An Lan không phản ứng hắn, đem Giang Đồng trên dưới đánh giá một lần, "Tiểu Đồng, ngươi..." Tựa hồ cùng phía trước bất động. "Thân lực tôi thân, thân thể tiến hóa, đương nhiên bất động." Không đợi Giang Đồng nói chuyện, Cố Bác Nguyên đã xen miệng, hắn nâng lên mi mắt, dùng chiếm hiếu giả thái độ nói, Tiểu Đông lại chiều thần tộc rảo bước tiến lên một bước, thần tộc tự nhiên là xứng thần tộc tốt nhất, chúng tộc khác như thế nào xứng đôi thần tộc. An Lan tuy rằng là khiêm khiêm quân tử, lại không phải nhậm người đắn đo bánh bao, nhàn nhạt cười nói, "Ở viễn cổ thần tộc thời đại, thần tộc cùng long tộc chi gian thường thường thông hôn." Cố Bác Nguyên hơi hơi nâng cảm, "Ngươi nói chính là lên đồng cùng trung thần, ngươi có từng nghe nói qua thượng thần cùng long tộc thông hôn?" Long tộc lại cường, ở thượng thần trước mặt cũng bất quá là tọa kỵ thôi. An Lan thần sắc chưa biến, Nhan nhạt nói, thời đại đã thay đổi, hiện nay là tinh tế thời đại. Mà phi thần tộc thời đại, còn nói cái gì thiên kiến mẹ phái? Giang Đồng cảm thấy náo nhân như đau. Không chờ cố bác Nguyên nói chuyện, lại tách ra đề tài, nghiêng đầu đối diệp tuần nói, từ giờ trở đi, đình chỉ cùng liên bang phía chính phủ hết thể hợp tác. An Lan cùng cố bác Nguyên ánh mắt dùng mình, cố bác Nguyên uống cạn tàn trà, tự nhiên mà vậy mà chiều Lục Nguyệt nâng lên tay, Lục Nguyệt vội vàng lại cho hắn đổ một ly, hiện tại Tổng thống đổi thành Hạ Giang Từ Hạ Vô Nhai cái kia kẻ điên thành Hạ Gia gia chủ lúc sau, Hạ gia càng ngày càng càng dỡ. An Lan cũng cười lạnh nói, nguyên bản cho rằng Hạ gia sẽ suy dốc, không nghĩ tới Hạ Vô Nhai cư nhiên được đến Viễn Cổ Cự Thần huyết mạch, ngược lại lại lần nữa quật khởi. Viễn Cổ Cự Thần. Giang Đồng sắc mặt trầm xuống, tên này làm nàng phía sau lưng thoáng thượng một cổ lạnh lẽo. Ở Quang Minh nữ thần trong trí nhớ, Viễn Cổ Cự Thần là thần tộc địch nhân chi nhất, từ thần tộc bắt đầu hứng khởi là lúc, Viễn Cổ Cự Thần liền cùng bọn họ là địch. Khi đó, Viễn cổ Cự Thần ở tại một không gian khác, người khổng lồ không gian, bọn họ có được một loại có thể xuyên qua không gian kỹ thuật, thường thường đi vào thần tộc thế giới đốt giết cướp bóc. Bọn họ thích nhất đoạt trừ bỏ tài nguyên ở ngoài, chính là thần tộc nữ nhân. Viễn cổ Cự Thần thân hình lực phòng ngự cùng sức bật đều phi thường cường, bọn họ có được vũ trụ trung cường đại nhất thân thể, nhưng tương ứng, bọn họ nữ tính đều là kim cương bệ bi. Có thể tưởng tượng, đương Viễn cổ Cự Thần nhìn đến xinh đẹp mềm mại thần tộc nữ tử sẽ có phản ứng gì? Thuông chi thần tộc tốt đẹp gen cũng có thể cải tiến viễn của cự thần gen, làm cho bọn họ trở nên càng cường đại, bọn họ càng là đối thần tộc nữ tử xua như xua vịt. Bị cự thần cướp bóc phần lớn đều là lên đồng, ngẫu nhiên cũng sẽ cướp đi trung thần. Nghe nói ở người khổng lồ không gian, một người lên đồng có thể bán được một viên tinh cầu, một người trung thần có thể bán được 50 viên tinh cầu, mà một người thượng thần, giá trị con người là một cái tinh hệ. Chẳng qua, còn chưa bao giờ nghe nói con nữ thượng thần bị người khổng lồ cướp bóc. Thần tộc cùng cự thần chiến tranh chưa từng có đỉnh chỉ quá, sau lại bạo phát một hồi lớn nhất chiến tranh, sử xưng biển sao chi chiến, thượng thần toàn diện tham chiến, chém giết mấy chục vạn cự thần. Tuy nói trận chiến tranh này thắng lợi, nhưng thần tộc cũng trả giá thảm thiết đại giới, cuối cùng mười lớn hơn thần liên thủ, phong kín người khổng lồ không gian đến thần tộc địa bàn thông đạo, mới hoàn toàn đem cái này thai họa ngầm cấp diệt trừ. Những cái đó bị chém giết cự thần nhóm, thi thể đều bị đốt cháy đốt cháy khi ngọn lửa làm cho cả biển sao đều bao phủ ở màu đen sương khói bên trong, ở kia khói đen trong vòng, ra đời rất nhiều thân hình khổng lồ tinh tế quái thú, này đó quái thú đều tà ác thích rất chóc, có lẽ là kế tục cự thần thu hận, mỗi 10 năm chúng nó đều sẽ phát động một lần thú triều, chẳng qua chúng nó thực lực cũng không quá cường, đối với thần tộc tới nói, đều không phải là trong lòng hòa lớn. Cự thần tinh huyết là cực kỳ thưa thớt, hạ vô nhai thế nhưng có loại này cơ duyên. Nàng châm mặc một lát, lại hỏi, Quế Minh đâu? Ta đã hồi lâu không có nghe được tin tức của hắn. Nhắc tới Quách Minh, hai người đều trầm mặc. Giang Đồng nhíu như mày, đã xảy ra chuyện gì? Quách Minh là biến cường, vẫn là. Hắn không có biến cường. An Lan trầm mặc sau một lúc lâu, sắc mặt tâm trầm mà trầm dai nói, thực lực của hắn không có đinh điểm biến hóa, nhưng là lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, ta hắn thật sâu mà hít vào một hơi, tựa hồ cảm thấy có chút xỉ nhục, nhưng vẫn làm mở miệng nói, ta cảm thấy sợ hãi. Giang Đồng cả kinh, cái gì làm người sợ hãi? ta không biết. An Lan lắc đầu, nhưng chính là cảm thấy sợ hãi. Giang Đồng trong lòng có chút trầm trọng, cư nhiên có thể làm thần thánh Hoàng Kim Long cảm giác được sợ hãi. Quách Minh trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoài dự đoán mọi người, cố bác Nguyên cũng không có bắt lấy cái này rất tốt cơ hội trầm trọng An Lan, chỉ túi đầu uống trà. Giang Đồng khỏe miệng chịu chịu, sẽ không liền hắn cũng có loại cảm giác này đi. Như vậy xem ra, Giang Đồng ngược lại có chút chờ mong cùng này đó cường giả lại lần nữa gặp mặt. Nàng đầu. Nhìn Diệp Tuấn cùng Lục Nguyệt liếc mắt một cái, hai người tuy rằng cũng có tiến bộ rất lớn, nhưng so với Vượng Hoàng Tinh Thượng mặt khác vài tên đệ tử lại muốn lạc hậu rất nhiều. Nàng trầm ngâm một lát, từ trong túi cản khôn lấy ra bút lông, phô khai một trường tốt nhất giấy tuyên thành, đem bút cầm trong tay, trên người nàng khí thế lập tức liền thay đổi. Cố Bác Nguyên cùng An Lan cả kinh, phát hiện nàng bên cạnh người dòng khí kích động, từng đạo kình phong giống như lưới dao sắc bén, phảng phất liền không khí đều có thể bị nó tua nhỏ. Giang Đồng Tuyệt bút vung lên, bắt đầu ở giấy tuyên thành thượng viết chữ nàng viết đến phi thường mau bút tàu long xả bút lực phóng túng thế bút tương liên mà viên chuyển hình chữ phóng đặng hay thay đổi đem nét liên miên viết hình thành một bức thư nay một dưới ngoi bút tới một bức thư pháp liền mạch lưu loát cố bác nguyên cùng an lan nhìn kỹ tới tả trì hữu vụ thiên biến văn hóa cực quỷ dị biến ảo khả năng sự giang đồng nói diệp tuấn lục nguyện các ngươi lại đây hai người theo lời tiến lên giang đồng nói các ngươi nhìn kỹ có cái gì cảm giác Diệp Tuấn nhìn kỹ sau một lúc lâu, nói: Ta cảm thấy bức tranh chữ này nhưng dùng một chữ tới hình dung, cùng viết lên liền mạch lưu loát, trước sau nhất quán, bảo trì một loại khí thế, mãn nhãn đều là ý. Lục Nguyệt cũng nhìn sau một lúc lâu, nghĩ nghĩ, nói: Ta cảm thấy là quái, như du vân ngàn vạn đoá, thay đổi thất thường, hạ bút cấu tạo nét vẽ đều không dễ nắm lấy. Giang Đồng khẽ gật đầu, còn có sao? Hai người lại nhìn sau một lúc lâu, sắc mặt lại hơi hơi trắng bệnh, nói: sư phụ chúng ta xem này tự cảm thấy lại một loại nham thạch áp đỉnh cảm giác phảng phất có một thanh lưới dao sắc bén chiều chúng ta đâm tới lưới dao sắc bén mũi nhọn nhào vào trên mặt giống như cắt thịt đau giang đồng vừa lòng gật đầu xem ra hai người các ngươi đối với kiếm đạo vẫn là có một ít thiên phú bức tranh chữ này các ngươi cầm đi ngày đêm quan khán nếu tìm hiểu không ra kiếm ý kiếm chiêu liền không cần tới gặp ta hai người trong lòng đại hỉ tiếp nhận tự hoan thiên hỉ địa ngầm đi an lan vẻ mặt kích động tiểu đồng ngươi tìm hiểu kiếm đạo Tới, tới, chúng ta tới đối luyện một hồi. Giang đồng cười, nàng đảo đã quên, An Lan là cái võ si. Cũng hảo. An Lan trở thành thần thánh Hoàng Kim Long, được đến Hoàng Kim Long vương truyền thừa, tất nhiên cũng học xong không ít long tộc võ kỹ, đối chiến một hồi cũng có thể cho nhau học tập. Cố bác Nguyên đầy mặt không cao hứng. Hai người bay ra kim xa cao ốc, vẫn luôn đi vào ngoại ô thành phố, kiếm quang một vũ, liền chiều đối phương đâm tới. Mà ở số 5 ánh sáng ở ngoài một con thuyền loại nhỏ tinh hạng ở trùng động bên trong đi. đạm đài giãn ngồi ở khoang trong vòng tiếp nhận phó quan đưa qua giả thuyết văn kiện, nhìn kỹ một lát, liền ở mặt trên ấn hạ chính mình ấn giám ký tên này phân quân sự hành động văn kiện. hắn ấn giám là một quả nhẫn, mang bên trái tay ngón trỏ thượng, dưới mặt là mâm tròn hình, mặt trên có ngang dọc đan xen đường cong tạo thành một cái xinh đẹp phù văn. phó quan tiếp nhận văn kiện muốn nói lại thôi, đạm đài giãn nói, như thế nào, còn có việc chưa xong con tiếp. Đa tạ bỏ nỉ phấn hồng phiếu cùng tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, ngộng ngộng không lưng. 596, Cố Bác Nguyên Lào giấm chua. Phó quan nghĩ nghĩ, nói, quân trường, tinh chủ là tưởng cùng cái kia họ cố kết hôn sao. Đạm đài ra hơi hơi nâng lên mí mắt, này không phải ngươi sửa quản Phó quan lộ ra khuôn mặt hưu sầu, chính là, quân trường, các huynh đệ đều hy vọng, ngài có thể cùng tình chủ ở bên nhau, cái kia tiểu bạch kiểm điểm nào so được với ngài. Hùng chi hắn lại là thủ đô tinh thế gia đại tộc Đến lúc đó cô ra bàn tay tiến chúng ta phượng hoàng tinh tới, chúng ta. Các huynh đệ đều không nghĩ vì thế ra đại tộc bán mạng. Hắn nói không có nói xong, đạm đài giã lạnh băng ánh mắt làm hắn im miệng, cặp mắt kia lạnh leo tận xương, làm hắn sởn tóc gáy, tinh chủ sự tình, cũng là ngươi có thể hỏi đến. Ngại chính mình mệnh quá dài sao? Phó quan ra đầu tê dần, vội vàng túi đầu, quân, quân trường, ta sai rồi. Đạm đài giã rời đi ánh mắt, nhàn nhạt nói, đi xuống đi. Phó quan rũ đầu thối lui đến cạnh cửa, lại nghe Đạm Đài gia nói: "Yên tâm đi, Tinh chủ thông minh tuyệt đỉnh, những việc này nàng đều có đúng mực." Phó quan không dám trả lời, rời khỏi môn đi, khoang nội tức khắc không còn, một cổ tịch liêu không khí lặng lẽ lan tràn. Đạm Đài gia ánh mắt tối tăm, từ trong lòng lấy ra một con loại nhỏ trang ngọc, chỉ có lớn bằng bàn tay, lại điêu khắc đến giống như lúc sinh động như thật. Nay chạm ngọc thình lình đó là Giang Đồng khuôn mặt, nay chạm ngọc là hắn thân thủ sở điêu, mỗi một đao mỗi một bút đều chút xuống hắn toàn bộ tâm huyết cùng tưởng nghiệm. Mỗi khi hắn tưởng nàng thời điểm, liền sẽ lấy ra tinh tế mà vớt ve, bởi vì thưởng thức đến lâu rồi. chạm Ngọc thập phần bóng loáng, phía một tầng nhàn nhạt, nhạt thanh quang. Hắn nhìn kia Trạng Ngọc, trong mắt hiện lên ôn nhu tươi cười, nhưng kia ti tươi cười thực mau lại chuyển biến vì phiền muộn cùng bi thương. Thật lâu sau, hắn môi khẽ nhúc đích, hai cái gần như không thể nghe thấy tự từ hắn trong miệng tuốt ra tiểu đồng. Vô anh. Tinh hạng một trận kịch liệt mà run rẩy, cảnh báo vang lên. Hán thần sắc biến đổi, đem chạm ngọc để vào trong lòng ngực, mở ra thông tin, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Quân trường, chúng ta vừa mới nhảy ra quá độ điểm, chính là... Ngài! Ngài mau đến xem! Thông tin trung truyền đến hạm trưởng thanh âm, bởi vì sợ hãi mà run rẩy không thôi, đã có chút nói năng lộn sột. Trước, phía trước có? Có! Đạm đài dãi nhanh chóng đi vào khoang điều khiển, sở hữu quân nhân nhóm đều nhìn chầm chầm màn hình, khuôn mặt thượng nhiễm một tầng cho tàn. Đạm đài giã ngừng đầu. Đương thấy rõ ràng màn hình thượng đồ vật khi, lộ ra một mặt không dám tin tưởng biểu tình. Này quái vật hắn dừng một chút. Chẳng lẽ là... Vâng! Anh... Một đạo bạch quang hướng tới hắn tinh hạm quét tới, nơi đi qua, vạn vật toàn hủy. Bạch quang qua đi, sao trời lại khôi phục yên lặng. Chẳng qua tại đây chỗ quá độ điểm ngoại, nổi lơ lửng rách nát hạm thể, hạm thể bên trong lại nổi lơ lửng từng khối thi thể. Này đó thi thể, tất cả đều chỉ còn lại có dày đặc bạch cốt. Mà xa ở thủ đô tinh Giang Đồng. Luận bàn còn ở tiếp tục. Giang Đồng không nghĩ tới, nàng cung an lan so kiếm, cư nhiên càng so càng hải, lúc mới bắt đầu còn có điều thu liễm, sau lại trực tiếp kiếm khí bay loạn, từng đạo sắc bén kiếm khi đánh vào trong không khí, bang mà một tiếng, không khí cư nhiên giống pha lê giống nhau nát một tiểu khối, tuy rằng chỉ có ngón nút cái như vậy lớn nhỏ một khối, lại khiến cho từng đợt loại nhỏ cơn lốc. Bọn họ kiếm khí chi sắc bén, cư nhiên liền không gian đều cắt ra từng đạo nhỏ. Thủ đô tinh cường giả nhóm ngồi không yên, này nếu là một không cẩn thận thật sự đem không gian cấp cắt ra một đạo miệng to, nửa tòa thành thị đều phải không có. Thực mau quân đội liền lái qua đây, trên bầu trời chiến cơ phi cái không ngừng. Hai vị, thỉnh mau dừng lại. Một cái quen thuộc thanh âm chuyển đến, hai người liền một ánh mắt đều không coi cho hắn, tiếp tục giao thủ, người nọ bò lên trên sờ tới, hai người lưỡi giao giao phòng, đang mà một tiếng, vài đạo kiếm khí bay ra, đánh vào người nọ chân trước, lưu lại vài đạo đan sen thâm ngân. Người nọ lùi về phía sau vài bước, sắc mặt có chút khó coi, hai người phân đến hai nơi, một người đứng ở một thân cây tiêm thượng, ngạo nghễ mà đứng. Người nọ tiến lên hai bước, lễ phép mà nói, an đại thiếu, giang nữ sĩ, hai người nếu tưởng luận bản, có không muốn không người vệ tinh đi lên. Thủ đô tinh thượng nhân khẩu đông đảo, có cái cái gì ngộ thương linh tinh, liền không hảo. Giang đồng cười, Vi tổng thống, đã lâu không thấy. Vì tổng thống xua tay nói, ta hiện tại đã không phải tổng thống, quân chúng nhóm tín nhiệm ta tuyển ta làm thượng nghị viện phó chủ tịch quốc hội. Giang Đồng cười nói, nguyên lai vì tổng thống đã từ nhiệm. Một khi đã như vậy, vì chủ tịch quốc hội nhất định không biết ngày hôm qua có người phục kích chuyện của ta. Vì tổng thống đang muốn mở miệng, Giang Đồng tiếp tục nói, ta nguyên bản cho rằng thủ đô tinh quân đội ra chuyện gì, sức chiến đấu cấp tốc giảm xuống, liền điểm này ứng biến năng lực đều không có, thế cho nên ta độ kiếp, cũng không có cá nhân tới thủ. Chính là hôm nay xem ra, thủ đô tinh đóng quân chạy trốn còn rất nhanh sau. Dựa theo luật pháp quy định, thủ đô tinh một khi có người thăng cấp đưa tới thiên tiếp, thủ đô đóng quân đều phải đi trước bảo hộ. Rốt cuộc mỗi một cao thủ đều là liên bang chân bảo. Vi chủ tịch quốc hội mặt già đỏ lên, thành tâm thành ý nói, ngày hôm qua thủ đô đóng quân bỏ rơi nhiệm vụ, tổng tư lệnh tự mình hạ lệnh, đã xử trí một đám quan quân. Giang Đồng cười lạnh một tiếng, cho rằng tìm một đám người chịu tội thay là có thể chấn an ta sao? Cũng thế, nếu liên bang không có thành ý, chuyện khác liền không cần bàn lại. Vi chủ tịch quốc hội cả kinh. Mấy cái giờ phía trước, Giang Đồng hạ lệnh bỏ giờ cùng Liên bang hợp tác, ở Liên bang nghị viện khiến cho hiên nhiên đại sóng, nửa tháng phía trước, Liên bang mới từ Phượng Hoàng Tinh đặt hàng một số lớn năng lượng cao súng nguyên tử, Phượng Hoàng Tinh đơn phương xé bỏ hợp đồng, đối Liên bang tới nói, là một cái tổn thất thật lớn. Đương nhiên, Phượng Hoàng Tinh hứa hẹn phó cho bọn hắn kết xù tiền vi phạm hợp đồng, Phượng Hoàng Tinh không thiếu chút tiền ấy nhì, nhưng là Liên bang đòi tiền làm gì, ở địa phương khác lại mua không được năng lượng cao súng nguyên tử. Vì chủ tịch quốc hội ở trong lòng mắng những cái đó ở phía sau làm phong làm vũ người tổ tông 18 đại, cho rằng thực lực của chính mình tăng lên là có thể đi động phượng Hoàng Tinh. Này không phải tìm được sao. Thượng nghị viện cùng hạ nghị viện chung, không ít nghị viên đều ở cùng phượng Hoàng Tinh sinh ý chung được đến chỗ tốt, lần này giải ước bọn họ tổn thất thảm trọng, hiện tại nghị viện nháo đến túi bụi, liền kém không đánh nhau rồi. Vì chủ tịch quốc hội thật muốn một hiên cái bản, mắng một câu lời thô tủ, chính mình kéo phân chính mình sát, lao tử mặc kệ. Nhưng là hắn thân phận ở nơi đó, lại không thể mặc kệ, chỉ có thể tiến lên nói, "Giang nữ sĩ, thỉnh đừng tức giận, võ giả đại hội gần ngay trước mắt, không nên sinh biến. Ngài xem như vậy như thế nào, chờ võ giả đại hội qua đi, liên bang nhất định cho ngài một cái vừa lòng công đạo, ngài xem như thế nào?" Giang Đồng Thu hồi trường kiếm, "Ta cũng không phải có lý không tha người người, một khi đã như vậy, liền chờ liên bang cho ta công đạo, chúng ta lại đến nói hiệp ước sự tình. Đến nỗi tiền vi phạm hợp đồng, yên tâm." chúng ta sẽ không thiếu các ngươi một xu. Vi chủ tịch quốc hội mặt bộ cơ bắp run rẩy hai hạ, ai không biết các ngươi phượng hoàng tình phú khả địch quốc như thế nào sẽ để ý chút tiền ấy. Nhưng nghe nàng khẩu khí, vẫn là có cứu vãn đường sống. này liên hảo, sợ là sợ nàng một ngụm căn chết không hợp tác, đến lúc đó liền phiền thoái. Giang đồng tuy rằng không có cấp vi nghị viên cái gì sắc mặt tốt, lại cũng không có quá không cho mặt, nhưng nàng thái độ thập phần kiên quyết, nếu lúc sau không thể cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp, như vậy thực xin lỗi. Nàng ai mặt mũi đều không cho. Vi nghị viên đi rồi, Giang Đồng lại tiến đi an lại quay đầu nhìn lại, cố đại thiếu sắc mặt xú đến có thể hân hưng rằng, ngồi ở phòng khách trên sofa không nói một lời. Giang Đồng phốc mà một tiếng, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, cố đại thiếu sắc mặt càng khó xem, có lẽ là không có khống chế được chính mình tính tình. Trên tay dùng một chút lực, hảo hảo ngọc thạch chén trà đã bị hắn méo cái dập nát. Giang Đồng thấy thế, đi qua đi, duỗi tay sờ hắn mặt, hắn ngạo kiểu mà hư lạnh một tiếng quay mặt đi không để ý tới nàng, nàng trong lòng cười đến ngửa tới ngửa lui, đôi tay rũ ra, liền nắm hắn khuôn mặt. Cố Bác Nguyên rốt cuộc nổi giận, một trưởng chụp được tay nàng, "Đủ rồi, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ta nhẫn mại là có hạn độ. Giang Đồng không chết không cào mà tiếp tục nghiết hắn mặt, "Ta như thế nào nghe thấy được một cổ như vậy lùng toàn vị? Ai đánh nghiêng lão giấm chua sao?" Cố Bác Nguyên tức khắc tựa như một con mèo, "Tặt bao, ai đánh nghiêng lão giấm chua, ngươi nói rõ ràng." Còn không thừa nhận Giang đồng đôi tay băng mà một tiếng ở trên mặt hắn một phách, ngươi biểu hiện đến như vậy rõ ràng, ta đều không cần dùng đôi mắt xem, dùng cái mũi nghe nghe là được. Dứt lời, nàng đem cái mũi rối lại đây, ở hắn trên cổ người người. Cái này động tác mang theo vài phần ái muội hương vị, Cố Bác Nguyên cảm giác được nàng thở ra nhiệt khí phun ở chính mình trên cổ, một đạo nhiệt lưu theo hắn xương sống vẫn luôn đi xuống lan tràn, lẻn đến hắn bụng nhỏ, hắn mổ một chỗ quan trọng bộ vị lập tức liền đứng dậy chẳng hảo. Cố Bác Nguyên mặt đỏ thay hồng. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, làm gì? Tưởng dụ hoặc ta. Lời còn chưa dứt, Giang Đồng đã nâng lên mặt, ở hắn trên vành thai nhẹ nhàng hôn một cái, cố bác Nguyên chỉ cảm thấy chính mình phản phất bị một đạo điện lưu đánh quá, cả người đều ngây dại, trong đầu trống rỗng. Nàng hôn ta, nàng hôn ta, nàng hôn ta. Giang Đồng khỏe miệng run rẩy hai hạ, có khoa trương như vậy sao? Trước kia lại không phải không thân quá. Nhớ tới lần trước nàng ở hắn má biên lưu lại cái kia nhật nhạt hôn, nàng mặt không khỏi có chút nóng lên Thấy hắn thật lâu không có phản ứng, Giang Đồng dối tay ở trước mặt hắn huy hai hạ, như thế nào? Chúng ta, muốn hay không lấy một viên thanh linh đàn cho người ha ha. Cố bác Nguyên nghiêng đầu tới, chỉ chỉ chính mình vành hai, nói, lại thân một chút Giang Đồng mặt đen, còn nói nàng được một tức lại muốn tiến một thước, lúc này mới kêu được một tức lại muốn tiến một thước đâu. Tính, hôm nay liền nhiều cho hắn một chút ngon ngọt nếm thử đi. Nàng lại lần nữa hôn môi hắn vành hai. Cố bác Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng một vạn nhiều đào hoa đều khai, cả người đều đắm chìm ở mạc danh hương phấn cùng vui sướng chung. Giang đồng lại lần nữa đầy đầu hắt tuyến, cho nên vành thai là cố đại thiếu. Mẫn cảm mảnh đất sao. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên một cái rộng lớn ngực gần trong găng tức, một đôi hữu lực bàn tay to đem nàng gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Trong lúc nhất thời, nàng đại náo cũng trống rỗng. Tiểu đồng. Cố bác Nguyên đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực. Tiểu Đồng, ta, ta. Ở trong lòng ấp tổ thật lâu nói miêu tả sinh động, liền ở cái này thời khắc mấu chốt, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến diệp tuấn nôn nóng thanh âm: "Sư phụ, ra đại sự." Kia một khắc, Cố Bác Nguyên có loại một trưởng đem hắn chụp chết xúc động. Chưa xong con tiếp. T.S. đa tạ buồn buồn 7402, tứ, hoa ngữ tiểu trúc ba vị thân phận hương phiếu, ngậm ngậm không lưng. 597, Đạm đài dã xảy ra chuyện. Giang Đồng lập tức nhảy dựng lên, sửa sang lại một chút quần áo, trấn định mà nói: "Vào đi." Diệp Tuấn vội vã mà mở cửa tiến vào, nhìn đến sắc mặt của hắn, Giang Đồng ngực trầm xuống, đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ, đạm đài quân lớn lên tinh hạm đã xảy ra chuyện. Giang Đồng đống nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Diệp Tuấn cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có cường đại áp lực, ép tới hắn không thở nổi, hắn lấy lại bình tĩnh, đỉnh áp lực tiếp tục nói, ta vừa mới nhận được giả Lam phát tới tin tức, đạm đài quân trưởng ngồi tinh hạm ánh mặt trời hào ở hắc hà tinh ngoại quá độ điểm tao ngộ tập kích, ánh mặt trời hào bị hủy. Hạm thượng thuyền viên tất cả đều biến thành sương khô. Giang đồng cảm thấy ngực phản phất bị thần khí thật mạnh đánh một chùy, y, thân mình lay động một chút, thiếu chút nữa không có đứng vững, cố bác nguyên vội vàng thấu tiến lên đi, đem nàng ôm trong ngực chung, tiểu đồng, không cần hoảng, hỏi trước rõ ràng. Giang đồng thật sâu mà hít vào một hơi, trực tiếp chuyển được giả lam, giả lam thực tế ảo hình chiếu xuất hiện ở nàng trước mặt, sắc mặt ngưng trọng nói, chủ nhân, lần này tập kích thập phần kỳ quạc. Như thế nào Ánh mặt trời hào từ quá độ điểm nhảy ra lúc sau, đột nhiên liền cùng ta mất đi liên lạc, lúc sau chuyển được thông tin lúc sau, ánh mặt trời hào đã bị hủy, trước sau không vượt qua 5 phút. Gia Lam nói, tập kích ánh mặt trời hào mặc kệ là ai, thực lực của hắn nhất định phi thường cường đại. Giang đồng sắc mặt xanh mét, đạm đài đại ca thực lực như thế cường đại, có thể ở 5 phút trong vòng giết chết hắn, hủy diệt hắn ngồi tinh hạm, này yêu cầu cái dạng gì thực lực. Chủ nhân, còn có một việc. Gia Lam tiếp tục nói. Ta kiểm tra rồi những cái đó thi thể, ánh mặt trời Hà Nội tổng cộng hẳn là có 36 cá nhân, chính là thi thể chỉ có 35 cái. Giang Đồng Cả Kinh, ý của ngươi là, ta lại kiểm tra rồi những cái đó thi thể gen, phát hiện chúng nó đều cùng đạm đài quân lớn lên không hợp. Giang Đồng trong lòng lại sinh ra một tia hy vọng, đạm đài đại ca có khả năng còn sống. Gia Lam trầm mặc một trận, nói, căn cứ ta tính toán, đạm đài quân trường chỉ có 20% tồn tại suất, chủ nhân. Ngài vẫn là không cần ôm quá lớn hy vọng. Giang đồng cắn chặt khớp hàm, đối giả Lam nói, lập tức phái ra nhất tinh anh bộ đội cùng nhân viên nghiên cứu, đi trước hắc hà tình quá đội điểm, tìm tòi đạm đại quân trường. Dừng một chút. Nàng lại nói. sưu tập hết thể chứng cứ, ta phải biết rằng rốt cuộc là ai tập kích ánh mặt trời hào. 13 tiếng đồng hồ lúc sau, thủ đô tinh quách ra nhà cũ. Một thân quân Trang Quách Minh đi vào đại môn, hai gã thân xuyên hắc bạch hai sắc hầu gái Trang Mỹ lệ thị nữ vội vàng đón đi lên gia chủ hoang nên về nhà quách minh nhàn nhạt mà ừ một tiếng lập tức đi vào phòng ngủ hầu gái lập tức liền bưng lên nhất giải lao hương trà hắn uống một ngụm ngẩng đầu nhìn trước mặt tên này hầu gái liếc mắt một cái nàng lớn lên phi thường xinh đẹp mặt mày có ba bốn phân giống giang đồng hắn hơi hơi nheo nhao mắt vung trên trà đem kia hầu gái chặn ngang một ôm liền nhào vào giường bên trong vân thu vũ nghỉ lúc sau hầu gái trần trụi thân mình nằm ở màu trắng nung tơ trong chăn toàn thân vô lực Mồ hôi thơm đầm địa. Đã làm mệt đến liền động nhất động cũng không được. Quách Minh mặc vào áo ngủ, đi xuống giường tới, từ quầy rượu trung rút ra một chi rượu vang đỏ, lấy chén rượu thời điểm, động tác đống nhiên một đốn, khỏe miệng gợi lên một nụ cười, lại nhiều cầm một con cái ly. Hắn xoay người lại, nhìn ngồi ở trên sofa Giang Đồng, cười nói, thật là có ý tứ, này thủ đô tinh, có thể ở ta vô pháp phát hiện dưới tình huống tiến vào ta phòng ngủ, trừ bỏ ngươi, không có người thứ hai. Giang Đồng lạnh lùng mà nhìn hắn tựa hồ muốn xem đến linh hồn của hắn chung đi. Quách Minh trên mặt mang theo mỉm cười, cho nàng đổ một ly rượu vang đỏ, đẹp sao? Ngươi nếu là thích xem, ta có thể cởi cho ngươi xem. Giang Đồng cười lạnh một tiếng, nguyên lai like ngươi được đến hỗn độn long huyết mạch, trách không được ngươi dám ở thủ đô tinh đi ngang. Quách Minh trên mặt tươi cười chưa biến, thêm băng sao? Giang Đồng trong mắt hung quang trợn lóe, trong chén rượu rượu vang đỏ chợt nhảy lên, chiều hắn mặt phong tới, Quách Minh nhanh chóng lui về phía sau lại phát hiện lui về phía sau một bước liền tiến vào một cái quỷ dị không gian bốn phía cuồng phong gào thét ngầm không có một mọn cỏ trên bầu trời có một đạo thật lớn cái khe kia cái khe chỗ sâu trong điện lưu kích động có không biết năng lượng đoàn kích động phản phất tùy thời đều có thể đem người hít vào đi Đỗng nhiên chi gian một tôn đáng sợ cự thần tử trên trời giáng xuống trong tay cầm một thanh thật lớn dịu kia dịu phi thường thật lớn chừng một tòa thành thị lớn nhỏ hướng tới quách minh chém giết lại đây quách minh thần sắc biến đổi cũng không chầm chễ Thân hình đống nhiên cùng nhau, hóa thành một đầu thật lớn vô cùng long. Nói là long, nhưng nó chỉ là có một cái long hình dạng, cũng không có thực tế thân thể, thoạt nhìn đảo như là màu trắng xương ngủ sở tạo thành. Giống. Nó phát ra một tiếng long khiếu, đối với cự thần vọt qua đi. Cự thần dịu liền ở trước mắt, lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa, hóa thành một đoàn kim quang, tiêu kim quang bên trong xuất hiện giang đồng mặt, quách mình kinh hài dưới phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình vẫn cứ đứng ở chính mình phòng ngủ bên trong. Giang Đồng vẫn ngồi ở trên sofa, ánh mắt như đau. Quách Minh lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi cư nhiên lâm vào ảo cảnh bên trong, hắn tuy rằng có tin tưởng đánh bại ảo cảnh trung cự thần, nhưng là Giang Đồng nếu muốn giết hắn, hắn lúc này liền tính bất tử, cũng phải đi nửa cái mạng. Sơ suất quá. Tiểu Đồng, ngươi làm gì vậy? Quách Minh trầm khuôn mặt nói, hơn phân nửa đêm sấm đến ta giữa phòng ngủ tới, chính là vì giết ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là tới cùng ngươi ôn chuyện sao? Nay liên buồn cười. Quách Minh nói, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Giang Đồng đống nhiên đứng dậy, vài bước đi vào hắn trước mặt, lạnh lùng nói, đạm đài giã ngồi ánh mặt trời hào ở hắc hà tinh quá độ điểm bị tập kích, hạm hủy người vong. Quách Minh đúng vai, như thế nào, ngươi cho rằng là ta làm? Ta đã nhiều ngày đều ở thủ đô tinh, gặp qua ta người rất nhiều, đều có thể đủ chứng minh ta trong sạch. Cho nên ta đêm nay mới có thể tới. Giang Đồng mắt sáng như bước, ngươi được đến hôn độn long huyết mạch, hôn độn long thân thể là từ hôn độn tạo thành vì thời có thể từ hỗn độn trung tách ra một bộ phận, hình thành một người thể con rối. Quách Minh vui vẻ thoải mái mà cầm lấy chén rượu, "Tiểu Đồng, ngươi luôn là có thể cho ta kinh hỉ." "Không sai, ta đích xác có thể sáng tạo phân thân, nhưng này có thể thuyết minh cái gì?" "Thuyết minh ta chính là giết chết ngươi nam sủng hung thủ." Giang Đồng chậm rãi đi vào nàng trước mặt, thanh âm trầm thấp, chung quanh độ ấm nhất thời liền hạ thấp vài độ. Nàng nhìn chằm chằm Quách Minh đôi mắt, gàn từng chữ một nói, "Quách Minh, ngươi giết ta thân nhân?" Ta Giang Đồng cùng ngươi không chết không ngừng. Thấy hoa mắt, Giang Đồng đã chẳng biết đi đâu. Quách Minh trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, tính tình vẫn là giống như trước đây giữ dằn, Bất quá, ta thực thích. Hắn lại cho chính mình đổ một chén rượu, nhấm nháp rượu ngon, phảng phất ở nhấm nháp Giang Đồng môi đỏ. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Quách Minh chậm rãi nói, ta sẽ đem ngươi phụ tá đắc lực từng bước từng bước chém rớt, sau đó ta sẽ thân thủ ở ngươi trước mặt, đem cố ra cái kia tiểu tử chém thành thịt vụn. Hắn cặp kia hẹp dài tuấn mỹ con ngươi lộ ra một mặt điên cuồng. Giang Đồng đi ra quách ra nhà cũ, đột nhiên ven đường bóng ma bên trong có một đạo nhợt nhạt không gian dao động. Cố Bác Nguyên Tử hư vô trung đi ra, duỗi tay liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Đồng, ngươi không có việc gì liền hảo. Hắn ôm đến như vậy khẩn, có thể thấy được này ngắn ngủn mấy chục phút, hắn có bao nhiêu lo lắng. Giang Đồng muốn đích thân đi gặp một lần quách Minh, hắn vốn dĩ muốn đi theo bảo hộ, nhưng Giang Đồng cự tuyệt, nàng quyết định chủ ý muốn đơn đau đi gặp. Cố bác Nguyên biết, nàng có rất nhiều hắn sở không biết thủ đoạn, hắn cũng tôn trọng nàng quyết định, nhưng là, hắn thực lo lắng. Đặc biệt là Quách Minh đối nàng mơ ước đã lâu, nếu tiểu đồng thật sự tao ngộ bất chắc, hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Có lẽ, toàn bộ thủ đô tình, đều sẽ bị hắn lửa giận bao phủ. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Giang đồng vô vô hắn mu bàn tay, ta cũng không phải là cái nhu nhược bất lực tiểu nữ hài. Cố bác Nguyên vẫn là ôm nàng không bông tay, hắn dán nàng mặt. Ở nàng bên thai thấp giọng hỏi, tình huống như thế nào? Giang Đồng sắc mặt lạnh lùng, chém đinh chặt sắt mà nói, Quách Minh chính là tập kích ánh mặt trời hào hung thủ. Phía trước nàng bất quá là hoài nghi, lần này đơn đao đi gặp, cũng là vì thí hắn thử một lần, ai biết căn bản là không cần thí, ở nhìn thấy hắn kia một khác, hắn liền biết, nhất định là hắn hạ tay. Hôn độ Long, so thần thánh Hoàng Kim Cự Long còn muốn cổ xưa cường đại tồn tại, là Long tộc thủy tổ chi nhất, chỉ có nó có thực lực ở 5 phút trong vòng. Nguyên Anh, kỳ đạm đài giã liền phản kích đều không kịp dưới tình huống, hủy diệt ánh mặt trời hào. Ta hảo hận A. Giang Đồng cắn chặt răng, nếu ta có thể giết hắn, vừa rồi hắn đã bị ta đánh chết, chính là. Thử qua lúc sau, ta mới biết được, thực lực của hắn phi thường cường, ta. Căn bản không phải đối thủ của hắn. Hiện tại đạm đài đại ca sinh tử chưa biết, mà ta lại không thể vì hắn báo thủ. Cố bác Nguyên dùng chính mình bàn tay to bao ở nàng Nhu Di, trong thanh âm lại mang theo nồng đậm sắc khí ẩn nhẫn chỉ là tạm thời, một ngày nào đó chúng ta có thể đem hắn chém giết với đao hạ. Giang Đồng ánh mắt một ngừng, kiên định nói, không sai, một ngày nào đó nàng nghiêng đầu, nhìn trước mắt này tỏa khổng lộ như lâm viên giống nhau quách ra nhà cũ, một ngày nào đó ta muốn đem nơi này san thành bình địa. Phong lạnh thấu xương mà thổi qua sa mạc, dơ lên một mảnh cắt vàng, xa xôi đường chân trời thượng có một vòng hồng nhật chính chậm rãi rơi xuống, này một phương thế giới phảng phất không có bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ còn lại có rào ngăn tận hoa mạc đồng nhiên, mỗ một chỗ cồn các động, một bàn tay từ xa trung chặt vương, mang theo từng đợt xa vang. Không biết vì sao, nơi này cát vàng, ở lưu động tình hình lúc ấy phát ra thanh thúy động nhị thanh âm, phảng phất một loại cổ xưa nhạc cụ. Một người cao lớn cường tráng thân ảnh từ xa đôi trung chui ra tới, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, nhăn lại đẹp mày kiếm. Người này đúng là mất tích đạm đại dã. Hắn ở trên người sờ sờ, lấy ra kia chỉ chạm ngọc, thấy chạm ngọc không có việc gì, sắc mặt của hắn mới hơi chút hảo chút. Lại trân trọng mà thả lại đến trong lòng ngực Một cái nho nhỏ tịnh chân thuật Trên người cắt vàng tức khắc biến mất vô tung Sạch sẽ mà phản phất vừa mới tắm rửa xong ra tới Đạm đài giã lính đánh thuê suốt thân Vốn dĩ không để bụng điểm này cho bụi Nhưng này đó cho bụi có chút quỷ dị Không biết đối thân thể có hại vô hại Vẫn là thành trừ tương đối hảo Chưa xong còn tiếp Đơ Ất, đa tạ bình chân như vậy về ra Đêm trăng chi thủy hai vị thân phấn hồng phiếu Mộng ngộng không lưng 598, tống tạp Hắn dọc theo cồn cắt đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó một cái đặng ngẻ, bay lên trời cao, thân hình nhanh chóng xẹt qua sa mạc trời cao. Bay gần 5 cái giờ, cũng không biết bay nhiều ít lộ trình, phía dưới như cũng là mênh mông bắt ngát sa mạc, hắn lại hướng lên trên phi hành, muốn bay ra tầng khí quyển, lại phát hiện càng lên cao áp lực cũng lại càng lớn, cuối cùng thế nhưng ép tới hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể rớt xuống hồi mặt đất. Này đến tột cùng là địa phương nào? Hắn nhớ rõ lúc ấy chính mình bị một đầu thật lớn màu trắng thần long công kích, ở tinh hạm hủy diệt khoảnh khắc, hắn trong lòng ngực đống nhiên toát ra một đạo kim quang. Kim quang lúc sau, hắn liền ở viên tinh cầu này thượng. Hắn nhớ từ trong túi lấy ra một tấm cản, vốn dĩ tấm cản này là phiếm kim loại ánh sáng, nhưng giờ phút này ánh sáng thập phần ảm đạo. Đây là từ thiên thạch bên trong được đến, tên gọi truyền tống tạp, bởi vì cấp bậc rất cao, lấy hắn cấp bậc còn không thể xem xét kỹ càng tỉ mỉ tin tức, không nghĩ tới cư nhiên ở đem chết một khắc kích phát. Hắn lại xem xét một chút tấm cả thuộc tính, truyền tống tạp, thuộc tính, cấp bậc quá thấp, không thể tìm đảo. Năng lượng đã hao hết, thỉnh mau chóng bổ sung năng lượng. Quả nhiên là này trương truyền tống tạp công lao, cũng không biết hắn bị truyền tống tới rồi địa phương nào, khả năng truyền tống mà là tùy cơ, thậm chí có khả năng bị truyền tống ra hệ ngân hà. Hiện tại tệ nhất chính là viên tinh cầu này tựa hồ còn có nào đó hạn chế, không cho phép hắn thoát đi. Viên tinh cầu này phi thường nóng bức, nhiệt đến phản phất đặt mình trong địa ngục bên trong. Dưới chân hạt cắt tựa hồ có thể phản xạ thái dương hàng tinh nhiệt lượng, lệnh độ ấm lại lần nữa tăng ôn, nếu hắn không, có phòng trường sai lầm, nơi này độ ấm ít nhất đạt tới 300 độ, nhân loại bình thường căn bản vô pháp sinh tồn. Hắn lại đi phía trước đi rồi một trận, thái dương rốt cuộc ngã xuống đường chân trời dưới, không biết vì sao, nhiệt khí tựa như bị cái gì vận mệnh chú định không biết lực lượng cấp rút ra. Nửa giờ không đến, độ ấm thẳng tóc giảm xuống, hàng tới rồi hơn 30 độ. Đạm Đài dã bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm lại, chiêu ngầm nhìn thoáng qua, Thân hình trận cùng nhau, thăng ở giữa không trung. Không đến 10 phút, ngầm hạt cắt bỗng nhiên cố lấy từng con sa đôi. Kia sa đôi càng ngày càng cao. Càng lúc càng lớn, đống nhiên băng mà một tiếng phá, từ sa đôi đỉnh trào ra một đống lớn rầm rạp sâu. Này đó sâu bộ dáng quái dị. Thoạt nhìn có chút giống con nện, lại trường bỏ ngựa giống nhau chi trước, trên lưng là cứng rắn vô cùng giáp sát, giáp sát thượng che kín đôi mắt giống nhau hoa văn. Nhìn kỹ, những cái đó hoa văn cư nhiên ở đâu? Thựa như vô số đôi mắt ở không ngừng chớp. Liên ở ngay lúc này, đông nhiên nghe được một tiếng pháo vang, một viên năng lượng bắn ra vào trong đó một cái xa đôi bên trong, nổ mạnh năng lượng nháy mắt liền nhấc lên một trận cùng xa. Dòng khí hình thành một đạo loại nhỏ gió lốc, đêm này đó quái trùng tất cả đều có lên, ở trong gió bay múa. Sát ra. Gầm lên giận dữ. Đường chân trời thượng đông nhiên xuất hiện rất nhiều người, chừng hơn một ngàn người. Dầm dạp đám người vọt lại đây, có trong tay cầm cũ kỹ súng năng lượng. Có cầm vũ khí lạnh, nhiều nhất chính là cầm sâu chi trước, phát điên giống nhau vọt vào sâu bên trong. Những nhân loại này phần lớn đều là có chút tu vi, đại khái ở 15 cấp đến 20 cấp chi gian, đối phó 1-2 chỉ sâu không nói chơi, nhưng sâu số lượng quá nhiều, song quyền khó địch bốn tay, sâu giết được nhiều, chết người cũng nhiều. Đạm đài dạ ở cắt vàng che lấp hạ, lạng yên không một tiếng động mà từ trên bầu trời hạ xuống, vừa lúc một con sâu chiều hắn vọt lại đây, hắn đang muốn xoay người. Bên người một gã đại hán tay cầm sâu chi trước, một chút đâm vào kia sâu trong bụng, sau đó quay đầu tới đối hắn giống to, "Tiểu tử, đừng ở nơi đó lười biếng, đây là chiến trường, lười biếng người sống không được bao lâu." Đạm Đài Dã cũng không lên tiếng, từ sau eo chỗ rút ra một thanh nghe ban loan đao, lập tức đi đến kia sâu trước mặt, một đao đâm vào nó bụng, này một đao so tráng hán đâm vào muốn chuẩn, vừa lúc đâm vào sâu yếu hại, sâu than khóc một tiếng, tám chỉ tiết chi rũ ra, thân thể cao lớn phácục trên mặt đất. Tráng Hán nhìn hắn một cái, cười nói: "Ngươi nhưng thật ra vận khí tốt, cư nhiên một đao liền chắt chúng này xúc sinh yếu hại." Hắn còn tưởng rằng Đạm Đài giã có thể đâm chúng yếu hại chỉ là vận khí, rốt cuộc tiểu tử này thoạt nhìn như vậy sạch sẽ, trên người cũng không có vết xẻo gì đó, khẳng định là cái tay mơ. "Tiểu tử, ngươi liền đi theo ta bên người." Tráng Hán vất phất, phất tay sâu chi trước, "Đối phó này đó sâu có bí quyết, ta dạy cho ngươi." Lời nói còn chưa nói xong, Đạm Đài giã thủ đoạn vừa chuyển, niệm ban loan đao sau này bay ra đâm vào một con sâu bụng ở giữa yếu hại. Cái kia Tráng Hán kinh ngạc, phía dưới nói rốt cuộc nói không nên lời. Đạm Đài Dã xoay người vài bước bước lên kia sâu thi thể, rút ra chính mình Lê Ban Loan Đao, mũi chân một bước, thân hình nhân lại, cử lao liền triều một con đánh tới sâu đâm tới. Đạm Đài Dã đao pháp xuất thần nhập hóa, ở trùng đàn bên trong tả hữu chém giết, hắn tựa như một thanh lưới dao sắc bén, thẳng tắp mà cắm vào trùng đàn bên trong, hắn nơi đi qua, một mảnh trùng thi nay vẫn là hắn hoàn toàn không có sử dụng thần thông dưới tình huống nhìn đến cái này tựa như trời giáng thần binh giống nhau cao thủ rất nhiều người đều kinh ngạc hắn cũng cực đại mà ủng hộ này đó thợ săn sĩ khí săn giết ước chừng tiến hành rồi gần 3 cái giờ đột nhiên có người hô to phi hành trùng tới mau bỏ đi nhân loại giống như thủy triều giống nhau vừa đánh vừa lui đạm đài gia cũng không có ham chiến đi theo đám người thối lui đến đường chân trời bên kia lúc này mới phát hiện ở từng tòa cồn cắt mặt sau đều có một cái hấp động kia đen như mực cửa động trông được lên như là một cái đường hầm nhân loại tất cả đều dũng mãnh vào đường hầm bên trong bọn họ lui thật sự có tự tuyệt đối sẽ không xuất hiện người tế người thế cho nên căn bản vào không được tình huống mau cửa động muốn phong bế có người hô to không thể làm sâu chui vào tới kia cửa động bắt đầu xuất hiện xoắn úp trạng phiến diệp một khi phiến diệp thu nhỏ miệng lại liền sẽ hoàn toàn phong kín cửa động nhưng là mặt sau còn có không ít nhân loại không có thể tiến vào đạm đài ra đã vào đường hầm Hắn xoay người sang chỗ khác nhìn nhìn bên ngoài những người đó, phía trước cái kia tráng hắn nói, đừng động bọn họ, quản bất quá tới, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết ở bên ngoài, nếu đương thợ săn, này mệnh đã sớm không phải chính mình. Đạm đài dã căn bản không có chân chờ, hắn tử chính mình trong túi cản không tìm ra một cây côn sắt, kia côn sắt đều không phải là vật phàm, mà là một kiện phát khí. Hắn vài bước liền lao ra cửa động, đem côn sắt ném văng ra, tập ở xoắn ốp trạng phiến diệp bên trong, để lại một cái có thể thông qua lỗ nhỏ khẩu. Phi hành trùng đã giết đến, đó là một ít lớn lên giống chuồn chuồn cự trùng, không có nhiều ít, nhưng mỗi chỉ đều chừng một con thuyền phi cơ lớn nhỏ, cắt vàng phía trên còn có không ít người ở chạy vội, này đó phi hành trùng từ bọn họ đỉnh đầu sẽ qua, ném xuống từng viên màu trắng trứng, nhưng cái đó trứng rơi vào trong đám người, lập tức liền nổ mạnh mở ra, đem bốn phía người hết thể nổ bay. Đạm đài ra sắc mặt một ngưng, một trường hoành bổ ra đi, một đạo năng lượng sóng hướng giữa không trung đảo qua. Những cái đó màu trắng trứng còn không có tới kịp rơi xuống liền ở không trung nổ mạnh. Những cái đó phi hành trùng phản chịu này hại, bị tạc chặt đứt cánh, từ không trung tài lạc. mau vào đi. Đạm đài giã lao xuống mặt người một tiếng giống to, lại trảo ra một phen phi đao, đao như sao băng. Đinh tiến một con đang định chiều hắn trên đầu ném bạch trứng phi trùng mặt, phi trùng lục huyết vẩy ra, dên dỉ ngã xuống. Chờ dư lại người tất cả đều lui nhập đường hầm bên trong, đạm đài giã lại chém giết một con phi trùng, cũng lui vào động khẩu đem kia căn côn sắt thu đi. Phiến Diệp nhanh chóng khép lại, đem bên ngoài hết thể giết chóc cùng huyết tinh đều ngăn cách bên ngoài. Đường Hầm Nội mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn Đạm đại Dã. Đạm đài Dã đem Nê ban Loan Đao cắm ngồi sau eo. Lúc này trong đám người đi ra một người tới, đó là cái thân hình cao lớn, chừng hai ba mẹ chàng hắn, hắn làn da đen nhánh, ở âm u Đường Hầm bên trong có chút thấy không rõ dung mạo, nhưng quang xem hắn bên hông khác kia chi xuống năng lượng cùng trên vai khiêng chôi này thật lớn dịu liền biết. Hắn ở chỗ này địa vị không thấp. Ta là Long Thanh, long giống lính đánh thuê đội đội trưởng. Cái kia người da đen trắng hắn nói, chúng ta lính đánh thuê đội tại thành phố ngầm tầng thứ nhất cũng coi như là có điểm thế lực, không biết các hạ có hay không hứng thú gia nhập chúng ta lính đánh thuê đội. Đạm Đài dã nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta tạm thời không nghĩ gia nhập bất luận cái gì đội ngũ. Long Thanh tựa hồ ngày thường hoành hành ngang ngược quán, bị hắn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng là tưởng tượng đến Đạm Đài ra vũ lực, hắn lại chần chờ. Lấy người này thực lực tới xem, có lẽ là tầng thứ hai người, đắc tội hắn thật sự là không sáng suốt. Kia thật là quá đáng tiếc. Long Thanh nói, nếu ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý, chúng ta Long giống đội tùy thời hoan nên ngươi. Đạm đài ra gật gật đầu, quay đầu lại thấy phía trước cái kia tráng hán còn tại bên người, liền nói, vị này đại ca như thế nào xưng hô. Cái kia tráng hán thụ sủng ngược kinh, kinh hoàng mà nói, ta, ta kêu A thiết. Đạm đài ra gật đầu, A thiết đại ca, bên ngoài những cái đó sâu. Khi nào đi thu? Nếu bọn họ tự xưng thợ săn, sát sâu chính là ở săn thú, bên ngoài đều là con mồi, không có khả năng không đi thu. Tráng hăn nói, phải chờ tới thiên mau lượng thời điểm. Ban ngày bên ngoài nhiệt độ không khí quá cao, sâu cùng người đều không thể hoạt động, ngày mới hắc thời điểm, sâu mới ra tới. Lúc này là săn thú tốt nhất thời cơ, nhưng là thời gian quá ngắn, chúng thi là không có thời gian thu, phải chờ tới thiên mau sáng, sâu đều chậm rãi hồi sào, mới có thể đi ra ngoài thu thi thể. Đạm đài ra gật đầu nói, một khi đã như vậy, liền chờ một chút. A thiết cho rằng hắn là muốn những cái đó trùng thi, vội văng nói, dựa theo quy củ, này đó thi thể tất cả đều muốn nộp lên cấp thành phố ngầm tầng thứ nhất chủ nhân, sau đó từ thành chủ tới phân phối. Đương nhiên, giống tiên sinh ngài như vậy cao thủ, khẳng định có thể được đến rất nhiều tài nguyên. Đạm đài ra trầm mặt, hắn hiện tại yêu cầu hiểu biết này viên tinh tình huống, nhưng không thể làm cho bọn họ biết chính mình là từ bên ngoài tới chỉ có thể bất động thanh sắc mà hỏi thăm. thực mau thiên liền mau sáng cửa động phiến diệp từ từ mở ra thợ săn nhóm mừng rỡ như điên mà xông ra ngoài bắt đầu thu thập bên ngoài trùng thi a thiết là cái hay nói đạm đài ra từ hắn trong miệng bộ ra viên tinh cầu này tên là cắt vàng tinh nhân này mặt ngoài toàn bộ bị cắt vàng bao trùm mà được gọi là vô luận là nhân loại vẫn là sâu tất cả đều sinh hoạt dưới mặt đất buổi tối mới ra đến hoạt động này đó sâu cần thiết tắm gội ban đêm ánh trăng mới có thể lớn lên Bởi vậy mỗi đêm chúng nó đều sẽ ra xào, ở tại dưới nền đất mọi người liền lấy săn giết này đó sâu mà sống. Chưa xong con tiếp. Đơ đa tạ hoa ngữ tiểu trúc, phi thường lười cá, tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng, diệp tím 2003 cùng cỏ cỏ tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng hai vị thân đánh thưởng, ngộng mộng không lưng. 599, ta xem ngươi không vừa mắt. Thành phố ngầm tổng cộng chia làm ba tầng, tầng thứ nhất tầng thứ hai đều là nhân loại chỗ ở, tầng thứ nhất cư trú chính là bình dân. Tầng thứ 2 cư trú chính là quý tộc, bình dân thành niên nam tử cần thiết đi ra ngoài săn giết sâu mới có thức ăn, mà các quý tộc không có săn giết nhiệm vụ, nhưng là có thể hưởng thụ bình dân nhóm khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Cho dù liều mạng đi sát sâu, mỗi ngày sở phân đến trùng thịt cũng ít đến đáng thương, có đôi khi hải tử nhiều, nữ nhân cũng muốn đi ra ngoài săn thú mới có thể sinh hoạt. Dưới nền đất chỗ sâu trong tầng thứ 3, bình dân nhóm đều biết đó là cấm địa, đến nỗi bên trong rốt cuộc có cái gì, ai cũng không biết. Đến nỗi viên tinh cầu này rốt cuộc ở vào sao trời địa phương nào, cái nào tinh hệ, bình dân nhóm đều tỏ vẻ không biết. Nhưng là, hắn chú ý tới này đó nguyên trụ dân trong tay súng năng lượng, tuy rằng đã lạc đơn vị thật lâu, nhưng kia xác thật là 50 năm trước Ngân Hà Liên bang xuất phẩm đồ vẩn, mặt trên còn có cô gia hắc hỏa súng ống đạn dược công ty tiêu chí. Này thuyết minh, ít nhất 50 năm trước, từng có người đi ra ngoài quá. A thiết đời đời đều sinh hoạt tại đây viên cắt vàng tinh thượng. Hắn trước nay cũng không biết còn có thể rời đi viên tinh cầu này Đối với hắn tới nói Viên tinh cầu này chính là toàn bộ thế giới Tầng thứ nhất bình dân nhóm Không sai biệt lắm đều là cái này ý tưởng Xem ra hắn cần thiết đi tầng thứ hai đi một chuyến Em đi cư nhiên dám trộm thành chủ đồ vật Một tiếng quát trói thai Ngay sau đó đó là một tiếng kêu thảm Đạm đài giã ngẩn đầu xem qua đi Thấy một cái ăn mặc màu xám chế phục hắn tử Đang ở hậu đảm một thanh niên Tiêu thanh niên đầy mặt đều là huyết Ôm chặt người nọ chân, đội trưởng, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đem kia khối thịt cho ta đi, này chỉ sâu là ta thân thủ giết, đau của ta còn lưu tại mặt trên. Cầu xin ngươi, nữ nhi của ta bệnh thật sự lợi hại, nàng đã ba ngày không ăn cái gì, lại không ăn cái gì nàng sẽ chết. Cái kia xuyên chế phục nam tử hùng hùng hổ hổ mà đem hắn một chân đá văng ra, người nữ nhi muốn chết quan ta bế sự, ta chỉ biết này đó trùng thịt đều là thành chủ đồ vật, ngươi trộm thành chủ đồ vật, liền phải bị phạt. Phạt ngươi một tuần không thể cổ áo lương. Thanh niên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, "Đội trưởng, nếu là một tuần đều không có ăn, nữ nhi của ta." Người nữ nhi đã chết xứng đáng em đi." Toàn thân ra bọc xương, đều không có hai lượng thịt, chính là đã chết đều ép không ra dù tới. Cái kia đội trưởng tiếp tục mắng, đem trong tay chùm thịt ném cho bên người một cái khác xuyên chế phục nam nhân, "Lan, lại dây dưa lão tử, lão tử liền té ngươi." Lời nói còn không có nói xong, hắn cả người đều bay lên, ở không trung đánh chuyển. Nặng nghề mà quăng ngã ở một con sâu thi thể thượng. Kia sâu trên lưng có cứng rắn giáp xác, nếu hắn quăng ngã trên mặt cắt có lẽ không có việc gì, nhưng quăng ngã ở giáp xác thượng liền đủ hắn uống một hồ, xương sườn ít nhất chặt đứt ba bốn căn. Em đi là cái nào hỗn đản đánh lên ta? Biết ta là ai sao? Đội trưởng từ trùng sát thượng bò dậy, lập tức móc ra súng năng lượng, đạm đài giá lạnh lùng mà nhìn hắn, là ta làm. Ngươi muốn như thế nào? Đội trưởng trừng mắt, bộ mặt dữ tợn mà đi phía trước đi rồi vài bước. Dùng súng năng lượng nhắm ngay hắn cái chán, ngươi mẹ nó tưởng cấp người này suốt đầu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lao tử một phát súng bắn chết ngươi tin hay không? Ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện. Đạm đài ra nói, ta không phải ở vì hắn suốt đầu. Ta đánh ngươi, chỉ có một nguyên nhân. Hắn dừng một chút, nói, bởi vì ta xem ngươi không vừa mắt. Em đi, tìm chết. Đội trưởng lửa giận tận trời, A thiết thấy thế, vội vàng chạy đi lên, cầu thỉnh nói, đội trưởng, đừng, đừng. Vị này đạm đài tiền sinh rất có thực lực, thành chủ là cái ái tài người, nói không chừng. Lan ngươi. Đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, một chân chiều A thiết ngực đã tới, nhưng hắn chân còn không có đụng tới A thiết liền ăn đạm đài giã một quyền, tức khác liền phanh mà một tiếng nổ tung, toàn bộ chân hoàn toàn phế đi. A. Ta chân. Ta chân. Ngươi chết chắc rồi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi cả nhà. Đội trưởng nâng thương hướng tới hắn phát điên dường như ban phá, ai ngờ thấy hoa mắt. Đạm đài giã đã đi vào hắn trước mặt, tay ấn ở hắn súng năng lượng thượng, tạp sát một tiếng rỡ xuống súng của hắn, sau đó lại hướng ngực hắn đá một chân, lần này trực tiếp đem hắn đá tới rồi trùng thi chi trước thượng, sắc bén chi trước đâm thủng ngực mà qua, đội trưởng hai chân đặng vài cái, nhất thời liền chặt đứt khí. Đạm đài giã cũng không phải thích giết chóc người, nhưng yêu cầu giết người thời điểm, trước nay đều sẽ không nhân từ nương tay. Hắn giết đội trưởng. Thành chủ sẽ không bỏ qua hắn, mau, mau cách hắn xa một chút. Trung quanh nguyên bản ở thu hoạch trùng thịt người sôi nổi lui khai đi, đạm đài giã nghe được có người thấp giọng nói thầm, cái kia đội trưởng ngày thường không chuyện ác nào không làm, ta đã sớm xem hắn không vừa mắt, giết rất tốt. Hừ, hắn hôm trước còn đem ta chất nữ cấp đạp hư đã chết, người như vậy sớm nên giết. Ta kia số khổ đại nhi tử chính là bởi vì đụng phải hắn một chút, bị hắn cấp một chân đá đã chết, hôm nay giết sớm đáng chết. Chỉ là đáng tiếc người thanh niên này, như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đáng tiếc. Ai? Cùng hộ vệ đội đối nghịch như thế nào sẽ có kết cục tốt đâu, này người trẻ tuổi là người tốt, thật là quá đáng thương. Người tốt không trường mệnh A. Đạm đài dã biểu tình chấn định, khoe miệng mang theo một mặt châm trọc ý cười, những người này bị bạo lực cùng cường quyền trấn áp đến lâu lắm, trong lòng oán hận chất chứa quá sâu, tuy rằng hiện tại không có can đảm phản kháng, nhưng bọn hắn tựa như một viên bom hẹn giờ, nếu có người vung tay một hô mà người này lại có cũng đủ lực lượng, bọn họ liền sẽ lập tức phản chiến trở thành lật đổ thành chủ thống trị lưỡi dao sắc bén. Hắn có lực lượng như vậy, nhưng hắn không có hứng thú tại đây viên sa tinh mắc nuôi cái nho nhỏ thành chủ. Cùng cụt. Trung quanh vang lên súng ống lên đạn thanh âm, một chi xuyên màu xám chế phục tiểu đội vọt lại đây, đem hắn bao quanh vây quanh, mấy chục đem súng năng lượng nhắm ngay đạm đại dã. Đạm đài ra ánh mắt lạnh lùng như đau ở mọi người trên người đảo qua, mọi người chỉ cảm thấy sau sống lưng một trận rét run, phản phất bị cái gì khủng bố đại hình ăn thịt động vật cấp theo dõi giống nhau có mấy cái tuổi nhẹ, can đảm tiểu nhân, liền thương đều cử không xong. Đạm đài dã thân hình trận lóe đi vào một cái tay phát run đội viên trước mặt, bang mà một tiếng nắm lấy súng của hắn, nói, thượng chiến trường cư nhiên đánh trả run, giống ngươi người như vậy, căn bản không có tư cách thượng chiến trường. Dứt lời một phách, nòng súng cư nhiên bị hắn sinh sôi trụ con. Nổ súng. Mau nổ súng. Hộ vệ đội các đội viên sợ tới mức mặt như màu đất, tê thanh giống to. Năng lượng viên đạn tức khắc liền như sao vũ giống nhau hướng tới đạm đài giả tiếp đón mà đến. Đạm đài giả thân như tia chớp, ở mưa bom báo đạn bên trong xuyên qua. Mọi người chỉ nhìn đến từng đạo màu trắng tan ảnh. Không đến 10 giây, tiếng súng ngừng, những cái đó rơi súng các đội viên tất cả đều ngã trên mặt đất. Trong tay bọn họ xuống ống rơi rụng đầy đất, môi đem đều đã bị tháo rỡ chia liệt. Bình dân nhóm trợn mắt há hốc mồm. Người thanh niên này đến tột cùng là cái gì thân phận? Chẳng lẽ thật là tầng thứ hai cao thủ? nhưng là tầng thứ hai cao thủ lại như thế nào sẽ đến vì tầng thứ nhất bình dân bên vực kẻ yếu bọn họ từ trước đến nay là đem tầng thứ nhất người coi như rác rưởi đúng lúc này thanh thúy vỗ tay thanh đâm thủng chết giống nhau bình tĩnh một cái ăn mặc màu kaki áo gió nam nhân tử trong đám người đi ra hắn chậm rãi gỡ xuống chính mình trên đầu sở mang cao bồi mũ lộ ra một trường che kín hồ bột phấn mặt trên trán có một đạo dữ tợn vết sẹo là thành chủ đội thân vệ đội trưởng mặc sĩ hoa có người hô nhỏ có khác một cái hạ giọng nói Hắn chính là nhân sưng đao xẻo sát thủ lời nói còn chưa nói xong, đã bị một người khác che lại miệng, hư ngươi không muốn sống nữa. Đao xẻo nam khỏe miệng hơi hơi cắn câu, nhìn đạm đài ra nói, các hạ hảo thủ đoạn. Đạm đài ra nói, một đám đám ô hợp. Mạc sĩ hoa không có sinh khí, ngược lại lộ ra một nụ cười, nói không sai, thật là một đám đám ô hợp. Các hạ thân thủ tốt như vậy, chẳng lẽ là tầng thứ hai người. Đạm đài ra cười nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Nếu các hạ là tầng thứ hai người, chúng ta tự nhiên đem các hạ lễ đưa trở về, nếu các hạ không phải tầng thứ hai người. Đạm đài ra nói, giết ta. Không, đương nhiên sẽ không. Mạc sĩ Hoa nói, thành chủ phi thường yêu quý nhân tài, các hạ tốt như vậy thân thủ, vào thành chủ đội thân vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Đạm đài ra sở sở cảm, tựa hồ thật sự ở suy xét, thật lâu sau, hắn nói, thành chủ đội thân vệ, nhưng thật ra không tồi, mang ta đi thấy thành chủ đi. Mạc sĩ Hoa lộ ra tự mãn tươi cười, chỉ cần là tầng thứ nhất người, là tuyệt đối sẽ không kinh được đội thân vệ dụ hoặc, bởi vì chỉ cần vào đội thân vệ, liền tương đương với là tầng thứ nhất đỉnh cấp quý tộc, ở tầng thứ nhất có thể đi ngang, muốn giết ai giết ai, tưởng thượng nhà ai cô nương, là có thể thượng nhà ai cô nương. Hắn nghiêng đi thân, thỉnh, nhìn đạm đài dã cùng mạc sĩ Hoa đi xa, mọi người lộ ra phẫn hận biểu tình, vốn dĩ cho rằng này người trẻ tuổi là người tốt, không nghĩ tới vẫn là thành thành chủ chó săn. Thực mau lại có một đội hộ vệ đội đội viên vây quanh lại đây, đem súng năng lượng dơ lên, nhìn cái gì mà nhìn, làm việc. Cắt vàng tinh thượng không có xe bay, đội thân vệ cưới vẫn là một loại phi thường cổ xưa mặt đất xe. Đạm Đài dã ngồi mặt đất xe thông qua thật dài đường hầm. Trên mặt đất xe khai qua khi, hắn cảm giác được đường hầm có rất nhỏ lay động, dùng thần thức xuyên thấu qua mặt đất đảo qua, mới phát hiện phía dưới cư nhiên là trống không. Cắt vàng dưới, cư nhiên là một mảnh vực sâu, không có nham thạch, cái gì đều không có. Những cái đó cắt vàng giống như là một tầng thật dày chăn, nổi tại tinh cầu mặt ngoài, đem tinh cầu bao vây lại. Mà này đó đường hầm, cư nhiên là từng điều kim loại cái ống, lại đại lại trường, vẫn luôn kéo dài đến dưới nền đất chỗ sâu trong. Mặt đất xe khai suốt hơn một giờ, này đó kim loại cái ống cư nhiên dài đến mấy trăm km, lớn như vậy công trình lượng, yêu cầu cực cao khoa học kỹ thuật. Ở cái này quỷ dị cắt vàng tinh thượng, khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng là người phương nào sở tu sửa. Hắn tu sửa mục đích lại là cái gì? Đạm đài dã trong lòng đống nhiên chấn động, trong đầu hiện lên một cái từ, viễn cổ di tích. Này đó nguyên chủ dân là khẳng định tu không ra như vậy công trình. duy nhất giải thích, đó là này đó đều đến từ chính viễn cổ, là từ đã từng có được huy hoàng khoa học kỹ thuật văn minh, nhưng cuối cùng hủy diệt ở lịch sử sông dài chung nhân loại sở kiến tạo. Cái này làm cho hắn trong lòng sinh ra vài phần ý mừng, bởi vì như vậy viễn cổ di tích bên trong, tất nhiên sẽ lưu có viễn cổ thời kỳ một ít của quý nghĩ đến đây, hắn không cấm đối kia chưa bao giờ có người đi vào tầng thứ ba tràn ngập tò mò. chưa xong còn tiếp. DS đa tạ tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, ngọng ngộng công lương. 600, uy vũ khí phách đạm đại dã. đi vào kim loại cái ống cối, một phiến cửa sắt hành ở trước mặt, kia phiến môn là dùng c cấp kim loại chế tác, có thể ngăn cản bên ngoài những cái đó sâu, nhưng là ở hắn trước mặt, liền cùng giấy chắc không sai biệt lắm. trải qua này phiến môn. Đạm đài giã mới xem như chân chính tiến vào thế giới dưới lòng đất, ngầm đều không phải là đen nhánh một mảnh, ngược lại một mảnh quan minh, chân nhà phòng trừng là dùng cái gì sáng lên khoáng thạch chế tác mà thành, trừng mấy ngàn mét cao, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thành phố ngầm bên trong đều là thấp bé nhà lầu, bên trong dòng người chen chúc xô đẩy, thập phần chen chúc. Đạm đài dã ngồi ở mặt đất trong xe chạy quá chen chúc đường xe chạy, nơi này không có gì giao thông quy tắc, xe đấu đá lung tung, trên đường người đi đường thấy là đội thân vệ xe Sợ tới mức tứ tán mà chạy, nơi đi qua, nơi nơi đều là người ngã ngửa đổ. Ngồi chung ở bên trong xe mấy cái đội thân vệ viên tựa hồ thực hưởng thụ loại này đặc quyền, nhìn đến xe quá hạn mang đổ mấy cái hài tử, cư nhiên hưng phấn mà hô to gọi nhỏ lên. Đạm đài ra như mày, nếu là hắn thủ hạ binh cái dạng này, hắn đã sớm quân pháp xử trí. Tựa hồ nhận thấy được hắn không mau, mặc sĩ hoa quát khẽ nói, đều cho ta thu liếm điểm. Thấy đội trưởng đều lên tiếng, những người đó đều ngoan ngoãn mà trầm mặc sụn dưới. Mặt đất xe chạy gần 1 giờ, rốt cuộc đi tới một tòa thành lũy kiến trúc trước, ở đội trưởng dẫn dắt hạ, đạm đài dã một đường thông suốt mà gặp được tầng thứ nhất thành chủ. Vị này thành chủ là cái lao nhân, dâu tóc bạc trắng, tuổi trẻ thời điểm hẳn là cái thực lực không tồi võ giả, đặt tới võ tướng trình độ, nhưng hắn dương thọ đem tẫn, thực lực sớm đã 10 không còn một. Có lẽ hắn biết chính mình gần đất xa trời, bởi vậy càng thêm quý trọng chính mình sinh mệnh, bên người hộ vệ chừng 12 người nhiều, mà này 12 người, mỗi người đều là võ tướng bậc. Cái này cũng chưa tính kia mấy cái dấu ở âm thầm ẩn vệ. Địa vị càng cao người, liền càng sợ chết. Thành chủ mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn Đạm Đài Dã liếc mắt một cái, ngươi chính là Mạc Sĩ Hoa nói cái kia thực lực cao cường trạng sĩ. Đạm Đài Dã cười cười, không có trả lời, đột nhiên rũa ra tay, Mạc Sĩ Hoa cảm giác được một cổ cường đại hấp lực, ngay sau đó cổ hắn liền trộp vào Đạm Đài Dã trong tay. Thành chủ giận dữ, ngươi muốn làm gì? Hành thích buồn tọa sao? Đạm Đài Dã nhìn Dương Cung Bạt kiếm chúng tướng. Cười cười. Nói, không cần khẩn trương, ta chỉ là không nghĩ bị hắn lợi dụng mà thôi. Dứt lời, điểm mạc sĩ hoa trên người mấy cái đại huyệt. Ném xuống đất, mạc sĩ hoa liền cảm thấy đầy người võ giả chân khí hoàn toàn vô pháp sử dụng, tức khác sắc mặt xám trắng, cả người rét run. Thanh chủ lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản. Đạm đài ra nói, người này biết rõ ta thực lực siêu quần, còn giết chết hộ vệ đội đội trưởng. Là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Lại mang theo ta tới gặp thành chủ, thậm chí liền ta trên người vũ khí đều không có lấy đi, phỏng chừng là thấy các hạ đã già nua. Muốn thay thế, muốn mượn ta tay trừ bỏ ngươi. Cái này thành chủ kiêng kỵ nhất chính là có người tưởng đoạt hắn vị, sắc mặt chợt lạnh lùng. Như lao giống nhau ánh mắt rừng ở mạc sĩ hoa trên người. Mạc sĩ hoa thân thể run lên, kích động mà kêu lên, thành chủ. Ngài không cần nghe tin hắn lời dèm pha, hắn là ở châm ngòi ly gián, ta theo ngài 15 năm, vẫn luôn đối ngài trung thành và tận tâm. Thanh chủ lại nhìn về phía đạm đài dã, vũ khí của người đâu. Đạm đài giã từ sau eo rút ra nê pan loan đao, mặc sĩ hoa thân thể run đến càng thêm lợi hại. Thanh chủ ánh mắt lại lạnh một phần, chiều bên người võ tướng đưa mắt ra hiệu, kia võ tướng lập tức đi lên trước tới. Đạm đài giã không sao cả mà đem nê pan loan đao đưa cho hắn. Thanh chủ, ngài nghe ta giải thích, hắn thanh đao tàng đến quá bí ẩn, cho nên ta mới không có tìm được. Một tiếng súng vang, mặc sĩ hoa thanh âm đột nhiên im b Trên chán rõ ràng là một cái huyết động, năng lượng viên đạn đã xuyên thấu hắn đầu. Thành chủ lười nhác mà nói, đem hắn thi thể cho ta kéo đi ra ngoài, ném tới bên ngoài bì sâu. Thi thể bị kéo đi, thành chủ đối đạm đài giã lộ ra vừa lòng biểu tình, nói, ngươi cái này đầu danh trạng giao rất há, ta thực vừa lòng, như vậy đi, liền từ ngươi tới thế thân mạc sĩ Hoa, đừng cái này đội thân vệ đội trưởng. Ngươi khả năng hiểu lầm. Đạm đài giã thân hình bỗng nhiên vừa động, trong chấp mắt liền bóp lấy cổ hắn Bốn phía võ tướng nhóm đồng thời chiều hắn giết tới, hắn chẳng qua thả ra một đạo sắc bén uy áp, những cái đó võ tướng liền như áp núi lớn, hết thể phát gục ở trên mặt đất. Thành chủ lúc này mới phát hiện, trước mắt người trẻ tuổi, thực lực đã cao tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi, như vậy thực lực, cho dù là tầng thứ hai các quý tộc, chỉ sợ cũng khó có thể vọng này bóng lưng. Thiên sinh, ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tích mệnh thành chủ khẩn trương mà kêu lên, ngươi muốn tiền sao? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Vẫn là muốn nữ nhân, ta sao cung tùy ngươi chọn lựa tuyển. Liền, liền tính ngươi muốn ta thành chủ chi vị, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cũng cho ngươi, hết thể đều cho ngươi. Ta đối này đó đều không có hứng thú. Đạm đài giã nhìn cái này giống như chết cẩu giống nhau lão nhân, nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Thanh chủ thấy hắn đối chính mình tên họ không có hứng thú, lộ ra vài phần vui mừng, ngươi hỏi, cứ việc hỏi, ta cái gì đều nói cho ngươi. Từ thành chủ trong miệng, đạm đài giã biết, Này tòa dưới nền đất thành thị quả nhiên là thượng cổ thời đại di tích, bọn họ những người này đều là ở 600 năm trước từ bên ngoài tới, lúc ấy một con thuyền bước xếp và vận chuyển nô lệ tinh hạm gặp hải tặc tập, tập kích, rơi xuống ở cắt vàng tinh thượng, lại phát hiện rốt cuộc vô pháp rời đi, bọn họ chỉ có thể ở di tích chung sinh hoạt, lấy săn thực sâu mà sống. Tầng thứ 2 bình dân nhóm, chính là lúc ấy trên thuyền nô lệ hậu nhân, tầng thứ 2 các quý tộc, chính là lúc ấy trên tinh hạm thuyền viên, tầng thứ 2 có phong phú tài nguyên căn bản không phải tầng thứ nhất có thể so. Đến nỗi tầng thứ ba, bọn họ tất cả đều không có đi qua, bởi vì ở tầng thứ hai đi thông tầng thứ ba kim loại ống dẫn chung, có một loại máy móc binh lính lui tới, nhưng cái đó binh lính phi thường cường, mấy trăm năm trước tầng thứ hai các quý tộc phát động rất nhiều lần xung phong, tử thương thảm trọng, vẫn cứ không có công phá. Nói đến những cái đó đến từ ngân hà liên bang vũ khí, thành chủ ánh mắt có chút lập lòe, đạm đài ra ôn nhu mà ở trên người hắn tiếp đón hai hạ. Hắn lập tức nước mắt nước mũi tê hạ, đem tầng thứ hai các quý tộc toàn bán. Nguyên lai tầng thứ hai chung có một cái trận pháp, có thể đem số ít vài người truyền tống đi ra ngoài, chẳng qua yêu cầu khổng lồ nguồn năng lượng, bọn họ đi ra ngoài quá vài lần, thành phố ngầm dự trữ nguồn năng lượng căn bản chịu không nổi như vậy tiêu hao, liền không còn có bắt đầu dùng quá. Đạm đài dã trong lòng vừa động, hắn truyền tống tạm không phải yêu cầu bổ sung năng lượng sao? Nếu có thể bắt được nguồn năng lượng, nhưng hắn thực mau lại đánh mất cái này ý niệm. Nếu hắn cầm đi những cái đó nguồn năng lượng, thành phố ngầm này đó cư dân nhóm thực mau liền sẽ tử vong. Hắn đạm đài dã tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng tuyệt không sẽ trí mấy ngàn vạn nhân loại sinh mệnh với không màng. Hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh vào kia tầng thứ ba bên trong, từ máy móc binh lính bảo hộ địa phương, không biết cất giữ nhiều ít bảo tàng. Từ thành chủ trong tay bắt được tiến vào tầng thứ hai chìa khóa cùng mật mã, đạm đài dã nên ngang mà đi, chờ hắn đi rồi gần nửa giờ, thành chủ thân thể còn ở run bần bật. Thật là đáng sợ, người nam nhân này thật là đáng sợ, thực lực của hắn. Ít nhất là võ tôn. Một cái võ tôn. Như vậy thực lực ở cắt vàng tinh, có thể nhất thống giang sơn. Thành chủ. Một cái võ tướng lại đây nói, muốn hay không thông chi tầng thứ hai. Thông chi cái phê Thành chủ gầm lên, kia chính là cái võ tôn. Nếu là cho hắn biết ta mật báo, phi trở về đem ta bẩm thầy vạn đoạn không thể. Cút cho ta một bên đi. Đạm đài ra dọc theo kim loại ống dẫn đi vào tầng thứ hai nhập khẩu Bê cấp kim loại đúc ra tạo đại môn thủ mấy cái võ tướng, bọn họ vừa thấy đến người sống tới gần, liền bưng lên năng lượng vũ khí, cao giọng nói, đứng lại, người nào. Đạm đài giã lệnh lùng nói, tránh ra. Kia mấy cái thủ vệ võ tướng cả giận nói, nơi nào tới bọn đạo trích hàng người, cho rằng đây là địa phương nào. Phía sau cửa là các quý tộc sinh hoạt khu vực, giống các ngươi loại này rắc rưởi chỉ xứng sinh hoạt ở tầng thứ nhất. Hôm nay chúng ta tâm tình hảo, không giết người, nhưng ngươi tự tiện xông vào quý tộc khu vực cần thiết đến lưu lại điểm đổ vỡ. Dứt lời, hắn hướng tới đạm đài dã chân não một phát súng. Nếu này một thương đánh trúng, đạm đài dã một chân liền hoàn toàn phế đi. Này đối sinh hoạt ở tầng thứ nhất bình dân tới nói, cùng giết hắn cũng không kém bao nhiêu. Nhưng hôm nay bọn họ đã tới rồi văn sát. Súng vang qua đi, cũng không có trong tưởng tượng máu tươi thịt nát cùng thét chói tai, trước mắt giống tuyết, chúng thủ vệ đầy mặt nghi hoặc. Người đâu? Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, đung nhiên cái gáy đau xót phát gục trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi ý thức. Phóng đảo này đó võ tướng, đạm đài giã chỉ dùng nhất chiêu. Hắn lấy ra tầng thứ nhất thành chủ giao cho hắn chìa khóa cùng mật mã. Ai ngờ mật mã thế nhưng sai lầm, căn cứ nhắc nhở, một khi thủ vệ gặp tập kích, mật mã liền sẽ lập tức trọng trí, mở ra tối cao phòng ngự. Cà ca. Theo cơ quan chuyển động thanh âm, mấy trục đem tạo hình quái dị súng năng lượng từ bốn phương tám hướng rôi ra tới, tỏa định đạm đài giã, nhanh chóng nổ súng. Đạm đài giã song quyền nắm chặt. Trong cơ thể buộc phát ra một đạo năng lượng sóng, đem phóng tới năng lượng viên đạn toàn bộ chân vỡ, ở giữa không trung tạc ra từng đóa pháo hoa, nổ mạnh vẫn luôn lan tràn trở về, đem những cái đó xuống ống cũng toàn bộ nổ thành mảnh nhỏ. Hắn không hề thủ hạ lưu tình, hướng tới kim loại môn một quyền tạp qua đi, bê cấp kim loại ở nguyên anh kỳ tu sĩ năng lượng trước căn bản bất kha một kích, kim loại môn bị sinh sôi đánh ra một cái động lớn, trong động thủ các binh lính sắc mặt trắng bệ, bọn họ quả thực vô pháp tưởng tượng thế nhưng có người có thể đủ bằng vào chính mình nắm tay đánh nát đại môn thất thần làm gì đội trưởng bộ dáng người hét lớn một tiếng nổ súng năng lượng viên đạn che trời lấp đất mà đến đạm đài giã linh khí ngoại phóng đem thân thể của mình bao vây lại những cái đó năng lượng viên đạn một đụng tới hắn thân thể trùng quanh năng lượng sát ngoài liền lập tức nổ mạnh khói thuốc súng cùng ánh lửa bên trong đạm đài giã như sân vắng toàn bộ xem ở những cái đó thủ vệ trong mắt lại phảng phất thần minh giống nhau đội trưởng sắc mặt trắng bệnh hét lớn Mau bỏ đi. Những người này đều là tích mệnh, tới cũng nhanh đi được cũng mau. Thực mau liền không có bóng, dáng, đạm đài dã cũng không có hứng thú đuổi theo giết bọn họ. Từ trong túi cản khôn lấy ra một mặt tâm chắn, hướng tới không chung một ném, ở không trung đặng vài bước, vững vàng mà ngừng ở tấm chắn phía trên, hướng tới đi thông tầng thứ ba ống dẫn phóng đi. Chưa xong con tiếp. 601, túi đầu hôn đi xuống. Tầng thứ hai cảnh tượng quả nhiên cùng tầng thứ nhất bất đồng, tầng thứ nhất thoạt nhìn như là lạc hậu sóng nghèo. Mà tầng thứ hai thoạt nhìn giống như là một tòa hiện đại hóa đô thị, cao lầu san sát, tuy rằng không có xe bay, nhưng mặt đất xe cũng rất nhiều, cùng tầng thứ nhất so sánh với quả thực chính là hai cái thế giới. Đạm đài dạ vô tâm tình đi thưởng thức thành phố này, hắn tốc độ thực mau, mắt thấy liền phải đi vào kim loại ông dẫn, đồng nhiên nghe thấy một tiếng tiếng xé gió, vài đạo bóng người chắn hắn đường đi. Người là người nào? Trong đó một cái ăn mặc màu xám trường bảo trung niên nam nhân trầm giọng nói, vì cái gì muốn xâm nhập tầng thứ hai. Ta đối tầng thứ hai không có bất luận cái gì hứng thú. Đạm đài ra nói, chỉ là mượn cái lộ. Màu xám trường bào nam nhân như như mày, ngươi muốn đi sống tầng thứ ba. Đúng là. Kia nam nhân cười lạnh một tiếng, nếu ngươi muốn chịu chết, chúng ta cũng không ngăn cản, thỉnh. Hắn vung tay lên, mọi người đều tránh ra một cái lộ. Đạm đài giã cao giọng nói, vậy đa tạ. Đi thông tầng thứ ba kim loại ống dẫn có một tầng phiến diệp môn. Phiến diệp môn ở đạm đài giã trước mặt từ từ mở ra, hắn đạp thuẫn mà đi thực mau liền biến mất ở bên trong cánh cửa, đóng cửa. Trung niên nam nhân cao giọng nói, phiến diệp môn đóng cửa. Bên cạnh một người người trẻ tuổi nói, thành chủ, cứ như vậy phóng hắn đi vào sao? Trung niên nam nhân cười lạnh nói, sắt như vậy một cái tầng thứ nhất tiện dân ô hế tay của ta, nếu hắn muốn đi chịu chết, khiến cho những cái đó máy móc binh lính giết hắn hảo. Truyền lệnh đi xuống, quan trọng phiến diệp môn, không được bất luận kẻ nào từ kim loại ống dẫn ra tới. ở kim loại ống dẫn nội không đi bao xa, liền nghe được ô ô thanh âm. Ống dẫn chỗ sâu trong bay tới vài đạo bóng người. Này đó máy móc binh lính tất cả đều là hình người, so người bình thường cao gấp đôi trở lên, trên lưng có một đôi chuẩn chuẩn giống nhau sắt thép cánh. Kia đôi cánh cao tốc vỗ, ố ố tiếng vang đó là kia đôi cánh phát ra ra. Chúng nó cũng không có dư thừa vô nghĩa, một khi phát hiện có người sâm lấn liền sẽ phát điên giống nhau mà công kích, thẳng đến đem kẻ sâm lấn giết chết. Đạm đài dạ tay vừa lật, một thanh trường mâu xuất hiện ở hắn trong tay. Kia trường mâu mâu tiêm cùng nhận khẩu sắc bén phi thường, dài đến 6 mệ kim loại trường bính thượng minh khắc phức tạp hoa văn, ở hắn run dẩy trường mâu là lúc. Này đó hoa văn sáng lên một tầng nhàn nhạt kim quang. Uống! Đạm đài giã cao quát một tiếng. Trường mâu một vũ, liền hướng tới trước mặt máy móc bọn lính quét tới. Này đó máy móc binh lính tất cả đều là viễn cổ thời đại lưu lại, lực lượng tương đương với võ tướng Tu Vi. Hắn giết chết một đám lúc sau, phát hiện chúng nó đầu bên trong trang bị một viên năng lượng tinh. Loại này năng lượng tinh hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng năng lượng hàm lượng rất cao. Hắn không khách khí mà toàn bộ thu vào chính mình trong túi càng khôn. Một đường giết qua đi, máy móc binh lính số lượng nhiều đến vượt qua hắn phòng trừng. Hắn thoáng cảm thấy vài phần kiệt lực, liền lập tức lấy ra một lọ tụ linh đan nuốt vào, bổ sung trong cơ thể linh khí. Càng đi đi, máy móc binh lính cấp bậc liền càng cao. Cuối cùng cư nhiên xuất hiện võ vương cấp bậc máy móc binh lính. Rắc! Đạm đài ra trường mâu đâm xuyên qua một cái võ vương cao cấp máy móc binh lính mặt, đem bên trong năng lượng tinh lấy ra, đây là cuối cùng một cái. Tầng thứ 3 kim loại môn gần trong găng tấp. Đây là một phiến A cấp kim loại đúc mà thành môn. A cấp kim loại, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng rất khó pha vỡ. hắn ước lượng trong tay trường mâu, đang muốn tiến lên, lại thấy kim loại trên cửa mặt khai một phiến cửa nhỏ, bên trong cánh cửa đẩy ra một con trong suốt kệ thủy tinh trong ngăn tủ là một tôn cao tới 6 mễ to lớn máy móc binh lính binh lính đống nhiên mở to mắt máy móc đồng tử sáng lên lưỡng đạo hồng quang đạm đài dã tức khắc cảm thấy ngực cứng lại sát mặt tức khắc trở nên nghiêm trọng đây là một cái võ tôn Giáp rát máy móc binh lính tử kệ thủy tinh trung đi ra mô đi một bước trên người khớp xương đều sẽ phát ra thanh thủy cọ sắt thanh hắn ở đạm đài dã trước mặt vài chục bước địa phương dừng lại bước chân đống nhiên mở miệng ra một đạo màu xanh lá ngọn lửa hướng tới hắn mặt phu tới Đạm Đài ra dưới chân một chút, dưới chân tấm chắn bay lên, chắn hắn trước mặt. Ngọn lửa qua đi, tiêu màu lam cao cấp pháp khí cư nhiên bị thiêu hủy một tầng, mặt trên đen như mực một mảnh. Quả nhiên lợi hại. Hắn đem tấm chắn hướng trên mặt đất một xử, tấm chắn bị thật sâu cắm vào kim loại ống dẫn bên trong, sau đó mũi chân một chút, trường mâu hướng tới máy móc binh linh, cái chán đâm tới. Đây là một hồi kịch liệt chiến đấu. Năng lượng nổ mạnh thanh âm chấn đến toàn bộ ống dẫn đều đang run rẩy, kim loại đại môn trô khói thuốc xuống tràn ngập cơ hồ nhìn không thấy bóng người. Ta cần thiết đến thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, có thể sáng tạo ra giống ngươi như vậy cường giả, cái kia văn minh nhất định phi thường cường thịnh, cái này làm cho ta càng thêm trở mong phía sau cửa thế giới. Đạm Đài Dã trên mặt tất cả đều là huyết, trên người quân trang rách tung toé, màu đồng cổ làn da thượng che kín vết thương. Hắn xoay người, đi vào trên mặt đất kia cụ phá thành mảnh nhỏ máy móc thi thể trước, giơ lên trường mâu, mỗi cái cường giả đều đáng giá tôn kính, chẳng sợ chỉ là cái máy móc người. Cho nên, ta phải hướng ngươi kính chào, cũng hướng ngươi đưa lên vĩnh hằng tử vong." Dứt lời, hắn cử mâu một thứ, đem đối phương đầu hoàn toàn hủy diệt, bên trong lăn ra một viên nắm tay lớn nhỏ màu lam năng lượng tinh. Bắt cấp năng lượng tinh. Đạm Đài ra cười cười, quả nhiên là thứ tốt. Thanh trừ hết thể chướng ngại, hắn lại lần nữa nhìn về phía kia phiến môn, chậm rãi dơ lên trường mâu, trường mâu ở trong tay hắn phát ra một tiếng thanh thúy rồng âm. Uống. Hắn đem trường mâu đâm ra, trường mâu hóa thành một cái cự long đâm hướng kim loại môn Và anh một tiếng kinh thiên động địa vang lớn toàn bộ kim loại ống dẫn đều mãnh liệt mà run rẩy một chút ống dẫn một khác đầu hợp với tầng thứ hai này kịch liệt run rẩy làm cả tầng thứ hai đều run lên run lên phảng phất động đất giống nhau rất nhiều quần áo ngăn nắp quý tộc từ trong phòng chạy ra hoảng sợ mà dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đạm đài ra bước vào phía sau cửa hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ nhìn đến rất nhiều đại hình máy móc cùng khoa học viễn tưởng cả mười phần thành thị nhưng hắn sai rồi Mười phân sai. Phía sau cửa là một cái trống trải thế giới, cái gì đều không có, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là đen như mực nham thạch. Đạm đài ra như mày, hắn đi vào kia trống trải nham thạch thế giới bên trong, một chân bước vào bên trong cánh cửa, cả người bỗng nhiên run lên một chút, ngay sau đó đệ nhị chỉ chân cũng đạp đi vào, hắn liền như vậy đứng ở cạnh cửa, cả người đều lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới. Quần quần vũ trụ bên trong, sao trời lập lòe. Khu vực này bên trong lại nơi nơi đều phiêu đáng tinh tiết đá vụn cùng tinh hạm tàn thiến, Niết Hoàng số 2 ở tinh tiết bên trong chạy, năng lượng cháo mở ra lúc sau, này đó tinh tiết đá vụn một khi chạm vào năng lượng cháo liền sẽ bị văng ra, căn bản thương tổn không được nó mảy may. Giang Đồng đứng ở vọng trên này, ánh mắt tối tăm, mày nhíu chặt. "Tiểu Đồng." Một đôi tay rũi lại đây, đem nàng cả người đều hoàn nhập trong lòng ngực, nàng nghe trên người hắn hương vị, tâm mạc danh một ăn. "Tiểu Đồng, ngươi đã ở chỗ này tìm một ngày một đêm?" Cố bác Nguyên nói, ngươi không ăn uống. Ta là Nguyên Anh tu sĩ, một ngày không ăn cơm không có bất luận vấn đề gì. Giang Đồng nói, cố bác Nguyên sắc mặt âm trầm một phần, hắn đem nàng thân mình vặn lại đây, đôi tay phủng trụ nàng gương mặt, nghiêm túc hỏi, ngươi. Liên như vậy lo lắng hắn sao? Giang Đồng nhữ mày nói, đạm đài đại ca là người nhà của ta, ta đem hắn trở thành ta thân ca ca giống nhau đối đãi, Ta không cao hứng. Cố bác Nguyên trầm khuôn mặt nói, ta không nghĩ ngươi này đôi mắt xem nam nhân khác. Ta không thích người trong lòng nghĩ nam nhân khác, càng không thích ngươi vì nam nhân khác canh cánh trong lòng. Giang đồng tâm phiền ý loạn, tiểu cố, ta đã nói rồi, với ta mà nói, đạm đài đại ca chính là ta ca ca, chẳng lẽ ca ca ta mất tích, ta còn muốn cao hưng phân chấn sao. Lời còn chưa dứt, cố bác Nguyên đông nhiên bắt được nàng hai vai, đem nàng đẩy đến trên vách tường, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Giang đồng ngây người, này, chính là trong truyền thuyết tường đông, nam nhân đem nữ nhân đẩy đến trên tường. Sau đó mạnh mẽ tác hôn, này còn không phải là kiếp trước thế kỷ 21 trên mạng phi thường lưu hành tường đông sao. Nàng cư nhiên bị tiểu cố. Thường đông. Tiểu cố không phải cái ngây thơ, liền nụ hôn đầu tiên đều không có, ở cảm tình thượng nhị đến không được tiểu thị tươi sao. hắn từ nơi nào học được này nhất chiêu. Hoặc là. Đây là nam nhân thiên phú. Ta không cao hứng. Cố bác Nguyên cắn răng nói, như vậy nhiều nam nhân mơ ước người, ta hận không thể đem ngươi trói lại, nuốt ở ta trong phòng ngủ mặt không cho ngươi nhìn thấy bất luận kẻ nào, cũng không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi. Giang Đồng trận mắt há hốc mồm, ngẹn sau một lúc lâu, mới nói, ngươi sẽ không làm như vậy. Ta sẽ. Cố bác Nguyên ánh mắt vô cùng nghiêm túc, làm người vô pháp hoài nghi, nếu là trước đây ta, chẳng sợ ngươi hơn ta, ta cũng sẽ làm như vậy, chỉ cần có thể được đến ngươi, ta không để bụng. Giang Đồng quả thực không biết nên như thế nào phản ứng, nàng lại ngây người trong chốc lát, hỏi, hiện tại đâu? Cố bác Nguyên lộ ra vẻ mặt thống khổ Cái này biểu tình lệnh giang đồng ngực tê dần. Hiện tại, ta luyến tiếp. Cố bác Nguyên nói, ta tưởng tượng đến ngươi bị ta đóng lại, ngươi sẽ thống khổ, sẽ khổ sở. Ta tâm liền rất đau, ngươi đau một phần, ta liền đau hai phần, ta. Luyến tiếc làm ngươi như vậy thống khổ. Dứt lời, hắn một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tiểu đồng, đạm đài giã xẻ ra chuyện không phải ngươi sai, không cần như vậy cha tân chính mình. Hắn đem chính mình mặt dán qua đi, nhìn nàng đồng tử, ta, luyến tiếc Giang Đồng ngực run lên, không biết vì sao, như vậy Trung nhị nói, nghe vào nàng trong thai, lại so với trên đời nhất em thai lời ô hiếm còn muốn động lòng người. Tiểu cố, kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Giang Đồng ôn nhu nói, ta còn không có như vậy yếu ớt. Từ thật lâu trước kia bắt đầu, ta chính là không thể chinh phục Giang Đồng. Kiếp trước khi, bởi vì lạc hiên trả thù, nàng trải qua hơn người sinh lớn nhất thống khổ cùng tra tấn, nếu thay đổi người khác, có lẽ đều tự sát, nhưng là nàng đỉnh lại đây, từ kia lúc sau. Liền rốt cuộc không ai có thể đả đảo nàng. Cho dù làm toàn thế giới người đều mắng nàng kẻ điên, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không làm người cười nói nàng là cái ngốc tử. Nàng trong mắt kia chợt lóe mà qua tự rêu cùng thống khổ lệnh cố bác nguyên ngực đau đớn, phản phất bị thứ gì cấp trứng đầy. Hắn biết, tiểu đồng trước kia nhất định trải qua quá khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng tra tấn. Hắn hận không thể đem đã từng thương tổn quá nàng thiên đau vạn quả, chính là hắn tôn trọng nàng. Chỉ cần nàng không nói, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hỏi. Nhìn nàng cặp kia hẹp dài mà mỹ lệ con người, nhìn nàng trong mắt chính mình ảnh ngược, cố bác Nguyên một đời động tình, lại lần nữa túi đầu hôn đi xuống. Chưa xong con tiếp. T.S. Đa tạ tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng. Chu triết, cỏ cỏ ba vị thân đánh thưởng, mộng mộng cong lưng. 602. Cố bác Nguyên V.S. đạm đài dã, Giang đồng lại lần nữa ở vào dại gia trạng thái. Nếu nàng không có nhớ lầm, này hình như là nàng nụ hôn đầu tiên đi. Vừa rồi cái kia hôn không có tận hứng. Lần này hắn tận tình mà hôn, thấy Giang Đồng không có đẩy ra hắn, hắn tâm tình càng tốt, hôn đến cũng càng sâu, thậm chí vươn đầu lưỡi, cậy ra nàng hằm răng, vói vào đi cùng nàng đầu lưỡi chơi đùa. Hắn hôn thật sự chúc chắc, lại lệnh Giang Đồng trong đầu phản phất tạp giống nhau chống, giống, cái gì đều không thể tưởng, cái gì đều không thể làm, chỉ có thể tùy ý hắn động tác. Cố bác Nguyên thật cao hứng, phi thường cao hứng, lâu như vậy, hắn rốt cuộc hôn đến nàng, nàng môi cùng trong tưởng tượng giống nhau điểm ý làm hắn cơ hồ muốn đem nó một ngụm nuốt vào. Hắn trước kia từng ăn qua một loại đồ ngọt, tên là mỹ nữ chi môi. Này nói đồ ngọt là dùng một loại trái cây thịt quả chế tác mà thành, ở tinh mỹ cốt xứ bản bãi thành môi hình dạng, vào miệng là tan, phi thường mỹ vị. Hiện giờ nhấm nháp tới rồi chân chính mỹ nữ môi, hắn mới biết được, nguyên lai tiểu đồng môi so với kia nói đồ ngọt càng thêm điểm mỹ động lòng người. Là của ta, cố bác nguyên cao hứng mà tưởng, này môi là của ta, này tươi cười là của ta. Tất cả đều là của ta. Hơn nửa ngày Giang Đồng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đem hắn đẩy ra, một trương mặt đẹp một mảnh nhường đỏ, "Không được, không thể như vậy." Cố Bác Nguyên tươi cười một ngừng, "Ngươi không thích?" "Không, không phải không thích." Giang Đồng đỏ mặt, giữa mày hiện lên một m่าน khuôn mặt u sầu, đạm đại đại ca sinh tử chưa biết, "Ta, ta thật sự không có cái này tâm tình." Cố Bác Nguyên nổi giận, "Không được vì nam nhân khác cự tuyệt ta." Dứt lời, lại lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vòng lấy hắn eo. Đem nàng cả người đều ôm lên, nhào vào trên vách tưởng, lại lần nữa cường thế tác hôn. Hắn đã thực tùy bất vị, hận không thể hôn nàng không rời đi. Như thế nào sẽ dễ dàng buông tha. Tiểu cố, không cần như vậy. Giang đồng có chút tức giận, muốn đem hắn đẩy ra. Cố bác Nguyên hôm nay cũng không biết có phải hay không áp lực lâu lắm. Cảm tình bùng nổ lên một phát không thể vãn hồi, cũng mặc kệ nàng vui hay không. Giống tiểu hài tử muốn đường ăn giống nhau. Mạnh mẽ hôn môi nàng môi đỏ. Liền ở ngay lúc này. Đông nhiên tinh hạm một trận kịch liệt run rẩy, một thanh âm lên đỉnh đầu như tiếng sấm nổ vang, buông ra nàng. Hai người đều cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có cường đại lực lượng đánh út lại, chỉ nghe ẩm vang một tiếng. Này con cường hãn tinh hạm cư nhiên liền như vậy bị sinh sôi chấn vỡ, hai người lập tức phiêu phủ ở chân không bên trong, thế giới trong nháy mắt trở nên an tĩnh vô cùng. Giang đồng ngẩng đầu, thấy đạm đài giã chính đứng sừng sững ở vũ trụ bên trong. Từ ngoại hình thượng xem vô dụng chút nào biến hóa. Nhưng hắn trên người sở lộ ra cổ khí thế kia, lại cường hãn vô cùng. Cho dù là Giang Đồng hai người cũng cảm giác được cường đại cảm giác các bách, ép tới ngực khó chịu. Ở đạm đài giã phía sau, một viên tinh cầu hư ảnh ở chậm rãi thành hình. Giang Đồng cả kinh nói không ra lời. Hắn cư nhiên cắn nuốt một viên tinh nguyên vật chất. Giang Đồng đã từng được đến quá một phần tinh nguyên vật chất, đem nó gieo trồng ở một viên hoang tàn vắng vẻ trên tinh cầu, vì thế có bản mạng tinh cầu phượng hoàng tinh. Ở quang minh nữ thần ký ức bên trong. Cổ xưa thời đại, tinh nguyên vật chất cũng là có thể bị nhân loại cắn nuốt hấp thu. Nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người có thể cắn nuốt tinh nguyên vật chất, kia yêu cầu siêu cường huyết mạch cùng cường hãn vô cùng thân hình. Ở giai dòng lịch sử sông dài bên trong, cũng chỉ có cự thần nhất tộc có thể cắn nuốt tinh nguyên vật chất, bằng không cự thần nhất tộc như thế nào có thể trở thành thần tộc tâm phúc họa lớn đâu? Chính là bởi vì bọn họ có thể cắn nuốt tinh nguyên vật chất, được đến cường đại tinh nguyên năng lượng. Ngay cả như vậy, Cũng không phải mỗi cái viễn cổ cự thần đều có thể cắn nuốt tinh nguyên vật chất, chỉ có trong đó thiên tài trong thiên tài, mới có thể cắn nuốt thành công. Đạm đài dã cư nhiên có thể cắn nuốt thành công. Quả thức không thể tưởng tượng. Giang đồng trong lòng đại hỷ, đạm đài đại ca, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Đạm đài dã nhìn hai người, thấy cô bác Nguyên còn ôm nàng, trong mắt sát ý chẳng ngập hôn trướng, buông ra nàng. Cô bác Nguyên lạnh lùng nói, nàng là của ta, ngươi có cái gì tư cách làm ta phóng. Giang Đồng bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, "Đủ rồi, đều ít nói vài câu." Nàng nghiêng đầu đối Đạm Đài Dã nói, "Đạm Đài đại ca, ngươi hiểu lầm, hắn không phải ở cưỡng bách ta, chúng ta chỉ là..." Vung ra nàng. Đạm Đài Dã phảng phất nghe không thấy bất luận cái gì giải thích, duỗi tay chỉ hướng Cố Bác Nguyên, Cố Bác Nguyên trong lòng đằng khởi lửa giận, ngược lại đem Giang Đồng ôm đến càng khẩn, Giang Đồng vội la lên, "Tiểu Cố, ngươi không phát hiện, Đạm Đài đại ca có chút không đúng sao?" Đạm Đài Dã trong ánh mắt một mảnh huyết hồng. Hắn phía sau viên tinh cầu kia hư ảnh cũng dần dần nhiễm một tầng huyết sắc. Không xong. Giang Đồng Vội la lên, "Huyết nhiễm tinh nguyên! Đạm Đài đại ca có nguy hiểm, hắn cắn nuốt cũng không có hoàn toàn thành công, hiện tại tinh nguyên vật chất bắt đầu mất khống chế, nếu mặc kệ đi xuống, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành cái chỉ biết giết chóc tử thần." Khi nói chuyện, Đạm Đài Dạ đã nâng lên tay, đột nhiên chi gian, hắn toàn thân long lánh gỡ mìn điện, giống như điện xà giống nhau đem hắn cao lớn thân hình cuốn quanh. Hắn đối cô bác nguyên trợn mắt giận nhìn, hét lớn, chết! Nói xong, một đạo trừng một người ôm hết thô thật lớn màu đỏ lôi điện hướng tới cô bác nguyên bổ tới, giang đồng kinh hãi, đem hắn đẩy, chạy mau, chạy! Cô bác nguyên cười lạnh một tiếng, cho rằng ta sợ hắn sao? Nếu ngươi muốn chiến, ta như thế nào có thể giống cái người nhát gan giống nhau chạy trốn? Dứt lời một phen đẩy ra giang đồng, đôi tay vừa lật trong tay thế nhưng xuất hiện một đạo hư ảnh. Kia hư ảnh rõ ràng là một thanh thật lớn dìu. Anh. màu đỏ lôi điện đánh vào dịu hư ảnh phía trên bị sinh sôi mà ngăn trở nhưng cố bác nguyên cũng không thoải mái hai tay của hắn run nhẹ nhẹ tia lôi điện như thái sơn áp đỉnh đem hắn ép tới càng ngày càng cố hết sức giang đồng trong lòng nôn nóng đạm đài gia hiện tại cắn nuốt tinh nguyên vật chất lực lượng phi thường cường hãn tuy rằng cố bác nguyên cũng không yếu nhưng so với hắn tới lại là muốn tốn thượng một bậc không được không thể làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau giang đồng hơi hơi trầm âm ở túi cản khôn thượng một phách Con bướm nguyên xuất hiện ở tay nàng trung. Hiện tại, chỉ có này một cái biện pháp hy vọng hữu dụng. Nàng mười ngón vừa động, tranh tông một tiếng, réo rắt âm điệu từ dây đàn bên trong chạy xuôi xuống dưới. Bình thường phàm Khúc đã không thể ngăn cản đạm đại dã, nàng cần thiết sử dụng Thương Lan thần âm. Thương Lan thần âm là đến từ chính Quang Minh nữ thần ký ức một đầu tiên khúc, bản thân là cầm Khúc, nghe nói này đây nhạc nhập đạo một vị nữ thần sáng chế, đàn tấu là lúc có thể làm thiên điệu thất sắc, sao trời đỉnh chuyển. Chuyên thuyết lôi thần luyện công từng tẩu hỏa nhập ma, chính là bởi vì vị này nữ thần đàn tấu thương lan thần âm mới cứu hắn một mạng, đem hắn từ tội ác vực sâu bên trong cứu lại ra tới. Nhưng là muốn đàn tấu này đầu khúc yêu cầu rất cường đại lực lượng, cực cao thâm tu vi, lấy giang đồng nguyên anh kỳ thực lực, vẫn là quá yếu. Nhưng là, hiện tại phi thường thời kỳ, chính là căng ra đầu đều phải đạn. Cũng may phía trước nàng hấp thu thần thạch, nếu không liền một cái tiểu tiết đều đạn không xong, liền phải gân mạch đều đoạn mà đã chết. Tiếng nhạc cùng nhau đạm đài giã củng cố bác nguyên thân thể đó là chấn động đạm đài giã phía sau kia tinh cầu hư ảnh bắt đầu dần dần rõ ràng mặt trên sở nhiễm kia một tầng màu đỏ cũng bắt đầu chậm rãi biến mất một chút hữu hiệu giang đồng trong lòng vui vẻ mười ngón tung bay mỗi bắn ra một cái âm phủ đầu ngón tay liền có một viên kim sắc quang điểm bay ra giống như mưa sao băng giống nhau hướng tới đạm đài giã phía sau tinh cầu hư ảnh bay đi thương lan thần âm chương một tinh quang lưu hải kia âm nhạc bay vào đạm đài giã trong hai Vũ trụ bên trong không có truyền lại thanh âm chất môi giới, thanh âm là vô pháp truyền bá. Nhưng Thương Lan Thần Âm bất động, loại này thần cấp âm nhạc vốn dĩ liền không phải rửa không khí truyền bá, nó thẳng vào nhân loại ý thức hải trong vòng, bởi vậy tiếng nhạc vô cùng rõ ràng. Đạm đài dã trong đầu nguyên bản hỗn loạn bất ham, chỉ còn lại có mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý, hắn hận, hắn hận cố bác nguyên, tiểu tử này dựa vào chính mình lớn lên hảo, xuất thân hảo, cương đoạt, câu dân tiểu đồng còn không tính, còn tưởng cưỡng bách tiểu đồng, quả thực tội không thể thứ chính là nghe tới này động lòng người âm nhạc hắn cảm thấy chính mình phảng phất ở khoảnh khắc chi gian chìm vào một ông thanh tuyền bên trong tiểu đồng nhu hòa thanh âm ở bên tai hắn tiếng vọng đạm đài đại ca mau tỉnh lại mau tỉnh lại tiểu đồng tiểu đồng hắn trong miệng nhì non trong mắt xuất hiện kia ngắn ngủi một khắc thanh minh liền ở ngay lúc này hắn nhìn đến cô bác nguyên vừa rồi hắn cường hôn giang đồng khi bộ dáng tức khắc hiện lên ở trong óc trong lòng lửa giận lại lần nữa hừng hực bốc cháy lên bị kia lửa giận một thiêu Hắn phía sau tinh cầu hư ảnh lại lần nữa nhiễm màu đỏ. "Ưng!" Hắn lớn tiếng giống giận, kia nói màu đỏ lôi điện hung hăng đi xuống một đáp, Cố Bác Nguyên đôi tay một khúc, dịu dịu bối cơ hồ liền phải đụng chạm đến hắn cái chán. Giang Đồng trong lòng khẩn trương, chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi phun tới. Cái này thương lan thần âm quả nhiên lợi hại, chẳng sợ chỉ là chương một, đều cơ hồ hao hết nàng toàn bộ linh lực. "Không được, vì Đạm Đài đại ca, nàng cần thiết bắn ra chư hai." Nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một lọ quảng linh đan, đây là tứ phẩm đang dược, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bổ sung đại lượng linh khí, khôi phục nhất đỉnh trình độ. Nàng một ngụm nuốt vào quảng linh đan, trong cơ thể linh lực tức khắc tụ mãn. Đinh! Nàng bắn ra một cái cao âm, ngực một rảo, lại muốn hụt máu, nhưng nàng sinh sôi nhịn xuống, nu hòa ấm áp làn điệu tự ngón tay hạ hà hào hạt chảy ra, tựa như thiên hà thủy, thanh lánh mà lạng yên không một tiếng động mà chảy xuôi, dụng hướng đạm giá Thiên Hà Thủy giống nhau âm nhạc đem cố bác nguyên cả người đều bao vây lại, khoảnh khắc chi gian, hắn cảm thấy chính mình chìm vào trong nước, lửa giận cùng ghen ghét tất cả đều bị sông nước này tôi tát, linh đài chung một mảnh thanh minh. Hắn sở thả ra màu đỏ đậm lôi điện nhanh chóng tan đi, phía sau tinh cầu hư ảnh cũng hoàn toàn mà trở về màu xanh biếc. Đó là một viên rất mỹ lệ tinh cầu, có xinh đẹp màu lam nước biển cùng xanh un tươi tốt màu xanh lục rừng rậm, một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Rầm. Thiên Hà Thủy hào giác chợt phá vỡ. Giả thuyết tinh cầu đột nhiên hướng đạm đài giãn trong cơ thể vừa thu lại, hắn thật dài mà phun ra một hơi, lại lần nữa mở to mắt, con ngươi đỏ đậm hoàn toàn biến mất. Giang Đồng rốt cuộc đem hắn tử kề cận cái chết cấp kéo lại. Khụ khụ. Giang Đồng mãnh liệt mà khụ hai tiếng, lại khụ ra một mồm to máu tươi, nàng thân mình mềm nũng, liền con bướm Nguyễn đều bắt không được, cả người đều phiêu lên. Tiểu Đồng, cố bác Nguyên cùng đạm đài giãn đều đồng thời thay đổi sắc mặt, chiều nàng chạy như bay mà đến, rối tay ôm vào trong lòng ngực. Chưa xong con tiếp Đoết, Đa tạ tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng Mộng ngộng không lương 603, tình lữ phòng xếp Cố bác nguyên sắc mặt tối tăm mà trừng mắt nhìn đạm đài giã liếc mắt một cái Đem hắn một phen đẩy ra Lan, nếu không phải bởi vì ngươi Tiểu đồng lại như thế nào sẽ chịu như vậy trọng nội thương Đạm đài ra đáy mắt hiện lên một mặt tay nấy Cũng không màng hắn trong mắt phẫn nộ cùng sắc ý Đem trong cơ thể tinh nguyên lực lượng hóa thành một đạo lưu quang Rốt vào giang đồng trong cơ thể cắn nuốt tinh nguyên vật chất lúc sau, tinh nguyên vật chất sẽ cho hắn quần cuộn không ngừng mà cung cấp lực lượng, giang đồng lực lượng hao hết, vừa lúc có thể vì nàng bổ sung năng lượng. lần này cố bác nguyên không có đem hắn đẩy ra, hắn cũng tụ tập khởi toàn thân lực lượng, rót vào giang đồng trong cơ thể. hai người năng lượng bổ sung cho giang đồng đan điển, dần dần mà nàng xám trắng sắc mặt trở nên hồng nhuận, mà hai người sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. liền ở ngay lúc này, hai người trong lòng đống nhiên hiện lên một mặt nói không rõ nguy cơ cảm đồng thời la lên một tiếng không tốt. liền ở ngay lúc này, một đạo quang đoàn bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện, nó xuất hiện đến như vậy đột nột, phảng phất là có người sẽ rách không gian, từ không gian cái khe bên trong ném ra giống nhau. lấy ba người lúc này tình huống, căn bản vô pháp phản kháng, thậm chí liền trốn đều trốn không thoát, trừ phi bọn họ từ bỏ giang đồng, chính mình chạy trốn. cho dù muốn bọn họ dâng ra sinh mệnh, bọn họ cũng là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ giang đồng. kia nói quang ầm ầm nổ mạnh này năng lượng cơ hồ cùng siêu tần tinh bùng nổ bằng nhau, liền xa xôi thủ đô tinh đều có thể thấy kia quang đoàn bùng nổ khi sở xuất hiện lóa mắt còn sáng. trí tuệ nhân tạo tiểu bạch cùng gia lam đều kiểm tra đo lường tới rồi lần này bùng nổ. phía trước giang đồng ba người chiến đấu khi, bọn họ liền gắt gao mà nhìn chầm trầm khu vực này, nơi này đã phát sinh sự tình, bọn họ không có chút nào bỏ lỡ. chủ, chủ nhân kia khu vực bởi vì quang đoàn nổ mạnh mà năng lượng dị thường, tiểu bạch liền chính mình thực tế ảo hình ảnh đều không thể phóng ra qua đi. Nàng ở màn hình thượng nhìn chằm chằm không chung con bướm hình dạng còn sáng, toàn thân đều ở phát run, thanh âm mang theo vài phần khóc nước nở, làm sao bây giờ, chủ nhân, chủ nhân đã chết, tại đây loại năng lượng dưới, không ai có thể đủ tồn tại, chủ nhân như vậy nhỏ yếu, nàng, nàng, hoa, nói đến sau lại, nàng đơn giản há mồm khóc lớn lên, đừng khóc, ra lam thực tế ảo hình ảnh xuất hiện ở bên người nàng, hát tuấn tiếu trên mặt cũng che kín mây đen. Chủ nhân cũng không hy vọng chúng ta vì nàng bị thương Hiện tại chúng ta nên quan tâm chính là Phượng Hoàng Tinh làm sao bây giờ Tiểu Bạch nâng lên hai mắt đấm lệ khuôn mặt nhỏ Ngươi, ngươi như thế nào như vậy máu lạnh Chủ nhân đối chúng ta tốt như vậy Khóc có thể giải quyết vấn đề sao Gia Lam nổi giận nói Nếu khóc có thể giải quyết vấn đề Ta bảo đảm khóc đến so người còn lượt tiếng Ngươi chẳng lẽ không biết sao Phượng Hoàng Tinh mất đi quan trọng nhất hai cái người lãnh đạo Cũng mất đi lớn nhất chỗ dựa Lý mạnh hình những người đó, ai có bản lĩnh giữ được Phượng Hoàng Tinh. Thực mau này viên tử chủ nhân thân thủ sáng tạo. Chút xuống chủ nhân toàn bộ tâm huyết tinh cầu, liền phải bị những cái đó sói đói chia cắt. Có thời gian này khóc, không bằng nghĩ cách bảo vệ cho chủ nhân cơ nghiệp, đây mới là chủ nhân hy vọng nhìn đến. Từ từ, Tiểu Bạch đống như nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói bảo vệ cho chủ nhân cơ nghiệp. Không phải, phía trước câu kia. Chủ nhân thân thủ sáng tạo tinh cầu liền phải bị sói đói chia cắt. Già Lam cả giận nói, lời nói của ta ngươi có hay không nghiêm túc đang nghe. Đúng vậy. Tiểu Bạch đông nhiên hét lớn, ta như thế nào đã quên cái này, Già Lam, Phượng Hoàng Tinh hiện tại như thế nào? Hết thể đều bình thường. Vậy đúng rồi. Tiểu Bạch nhảy dựng lên, bắt lấy hắn và táo kêu lên, Phượng Hoàng Tinh là chủ nhân bản mạng tinh cầu A, người ở tinh ở, người vong tinh vong, Phượng Hoàng Tinh còn ở, thuyết minh chúng ta chủ nhân. Già Lam hít sâu một hơi, lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, còn sống. Cố bác Nguyên mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở một mảnh rừng rậm bên trong, chung quanh tất cả đều là chưa từng có gặp qua thực vật. Hắn quay đầu, thấy chính mình trong tay gắt gao tún một bàn tay, trong lòng vừa động, tiểu đồng. Lời nói còn chưa nói xong liền tạp ở trong cổ họng, tiểu đồng tay không có khả năng như vậy thô. Này rõ ràng là cái nam nhân tay. Đạm đài giã tử trên mặt đất ngồi dậy, nhìn nhìn chính mình tay, hai cái đại nam nhân tay cư nhiên gắt gao mà nắm ở bên nhau. Hai người ngây người hai giây. Lập tức vẻ mặt chán ghét đem đối phương ném ra Tiểu đồng đâu Cố bác Nguyên nổi giận đùng đùng mà nói Đây là địa phương nào Hai người thả ra thần thức đỏ qua Giang đồng liền ở mấy chục mét nơi xa Nhưng nàng bên cạnh có cái xa lạ nam nhân Hai người sắc mặt biến đổi Tiểu đồng còn ở vào hôn mê bên trong Nếu lúc này có nam nhân tưởng đối nàng xuống tay Nàng căn bản không có sức phản kháng Hai người nhanh chóng bọt qua đi Phát hiện một cái tóc vàng nam nhân chính đầy mặt vui mừng Đem giang đồng đỡ lên Hắn mê luyến mà nhìn nàng khuôn mặt, cầm lòng không đậu mà vươn tay, tựa hồ muốn buốt ve nàng gương mặt. Cho ta dừng tay. Một tiếng gầm lên, cố bác nguyên đã ra tay. Tóc vàng nam nhân chỉ cảm thấy một cổ kình phong đánh úp lại, sắc mặt biến đổi, bản năng chắn giang đồng trước mặt, chính diện bị hắn này một kích, cả người đều bay đi ra ngoài, nặng nề mà quăng ngã ở một cây hai người ôm hết thô trên đại thụ, đại thụ từ giữa mà đoạn, phát ra kaka ca ca giòn vàng, hét lên rồi ngã gục. đạm đài dám một cái bước xa sông lên đi. Đầu tàu gương mẫu mà đem giang đồng ôm lên. Cố bác Nguyên sắc mặt thật không đẹp, một phen đè lại bờ vai của hắn, dối tay đi đoạt lấy giang đồng, đạm đài ra tự nhiên không chịu cho hắn, hai người bất động thanh sắc mà đánh hai chiều, nắm tay sở mang theo kình phong chấn đến mặt đất đều ở phát run. Cố bác Nguyên lạnh lùng nói, tiểu đồng là của ta, trả lại cho ta. Đạm đài dã nhàn nhạt nói, tiểu đồng không phải bất luận kẻ nào. Cố bác Nguyên cười lạnh, tiểu đồng thích chính là ta, nàng chính miệng nói với ta. Nàng bất quá là đem ngươi làm như thân ca ca đối đãi. Đạm Đài ra đấy mắt hiện lên một mặt nỗi khổ riêng, nhưng giây lát lướt qua, đạm nhiên cười nói, nếu là thân ca ca, ôm chính mình muội muội có cái gì không đúng. Cố Bác Nguyên hơi hơi nheo nheo mắt, đi vào hắn trước mặt, nói, là không, có gì không đúng, ngươi muốn ôm liền, cứ việc ông đi, dù sao chờ chúng ta kết hôn, ngươi lại muốn ôm cũng không có cơ hội. Đạm Đài ra sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, ngươi liền như vậy khẳng định tiểu đồng sẽ gả cho ngươi. Đương nhiên Cố bác Nguyên nói, tiểu đồng như vậy yêu ta, trừ bỏ ta, như thế nào sẽ gả cho người khác. Hắn dừng một chút, cười nói, tiểu đồng môi thực ngọn. Đạm đài ra trong mắt tức khắc liền quát lên mưa rền gió dữ, cố bác Nguyên khỏe miệng gợi lên một mặt thắng lợi tươi cười. Hắn nghiêng đầu hỏi đạm đài ra nói, nơi này là địa phương nào? Đạm đài ra nói, ta cũng không biết, ta mở ra truyền tống tạp, truyền tống tạp truyền tống địa phương đều là tùy cơ, có lẽ chúng ta đã không ở ngân hà liên bang trong vòng. Cố bác Nguyên Triều vừa rồi bị hắn một trưởng đánh bay tóc vàng nam nhân nhìn thoáng qua, người nọ cũng chưa chết, nhưng cũng chỉ còn lại có một hơi, hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thoát. Đi trước ra này tòa rừng rậm rồi nói sau. Giang đồng trong cơ thể linh khí khôi phục 2 phần 3, không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng có lẽ hao tổn quá đa nguyên khí, vẫn luôn không có tỉnh lại, đạm đài dã liền vẫn luôn đem nàng ôm vào trong ngực, giống ôm cuộc đời này chân quý nhất chân bảo. Cố bác Nguyên trong lòng không ngờ, lại cũng không nói thêm gì, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Xuyên qua rừng rậm, chân núi là một tòa hiện đại hóa thành thị, cao lầu san sát. Bọn họ có thể khẳng định, nay tuyệt đối không phải ngân hà liên bang, bởi vì thành thị trên không phi tất cả đều là chưa bao giờ gặp qua phi hành khí. Trước tìm một chỗ nghỉ chân, lại làm tính toán. Đạm đài ra nói, truyền thống tạp yêu cầu bổ sung năng lượng. Liên bang năng lượng tinh không thể dùng. Cố bác Nguyên hỏi. Không thể, yêu cầu đặc thù năng lượng tinh, ta phía trước siêu tập đã toàn bộ dùng hết. Đạm đài ra nói Hai người chỉ có thể tiến vào thành thị, cố bác Nguyên đông nhiên nói, chờ một chút. Hắn thở chính mình trưng bào, gắn vào giang đồng trên người, đem mặt kín mít mà che lại. Vừa rồi cái kia tóc vàng nam nhân xem ánh mắt của nàng làm hắn bất an, viên tinh cầu này rốt cuộc không phải ngân hà liên bang, giang đồng lại qua Mỹ, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Dọc theo mặt đất lối đi bộ, hai người đi vào thành phố này, tuy rằng thành thị bên cạnh dân cư thưa thớt, nhưng hai người lại phát hiện, cư nhiên không có nhìn thấy một nữ nhân. Một cái khủng bố ý tưởng ở hai người trong lòng sinh ra, đạm đài giã đem trong lòng ngực Giang Đồng ôm đến cẩn khẩn, mắt thấy ven đường có một tòa tiểu khách sạn, liền tưởng đi vào, cố bác Nguyên đẻ lại bờ vai của hắn, hướng bên kia một lòng tay, đi chỗ đó đi. Đạm đài giã theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, là một tòa cao ngất trong mây cao lớn kiến trúc, kiến trúc phía trên chính truyền phát tin thật lớn thực tế ảo quảng cáo. Thất tinh cấp khách sạn. Đạm đài giã châm trọng nói, không hổ là thế gia đại tộc công tử liền Tị nạn cũng muốn trụ đỉnh cấp khách sạn. Cố Bác Nguyên đồng dạng hồi lấy một đạo châm trọc tươi cười, cao cấp khách sạn càng chú trọng cùng phục vụ, giống loại này ven đường tiểu khách sạn, rồng rắn hỗn tạp, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Đạm Đài Dạ trầm mặc, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng lần này Cố Bác Nguyên không có nói sai. Hai người đi vào khách sạn, trước đài là một vị dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân, hắn chiều hai người nhìn thoáng qua, lộ ra vài phần ái mộ ánh mắt, hai vị, chúng ta khách sạn tân khai Trường. Tình lữ phòng xếp chỉ cần 3.999 long tệ. Hắn câu nói kế tiếp không có thể nói ra tới, bởi vì cô bác Nguyên cùng đạm đài giã hai người ánh mắt thiếu chút nữa làm hắn hít thở không thông. Ta đệ đệ bị bệnh. Đạm đài ra nói, cho chúng ta an bài một phòng. Trước đài nhìn thoáng qua hắn trong lòng ngược người, yêu cầu thỉnh bác sĩ sao? Không cần. Đạm đài ra nói, bệnh cũ, sợ quang, nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. Như vậy 1999 long tệ bình thường phòng ngài xem có thể chứ? Cố bác Nguyên nói, xa hoa phòng xếp, tốt nhất. Đạm đài ra bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, cái này quốc gia thông dụng long tệ bọn họ liền một khối đều không có, cư nhiên còn dám muốn quý nhất phòng. Tuấn Mỹ trước đài tươi cười càng thêm sán lạ, tốt, hai vị tiên sinh, 1033 hảo phòng, đây là chìa khóa, thỉnh thu hảo. Xa hoa phòng xếp quả nhiên cũng đủ xa hoa, trang hoàng giống như hoàng cung giống nhau. Trên giường phô màu đỏ dẹt kim màu đỏ nhung tơ, đạm đài dã nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở trên giường, giống ở phóng một con rễ toái bút bê sứ sau đó thật cẩn thận mà vì nàng đắp lên chăn. Xa hoa phòng xếp nội có tinh vong thiết bị, hai người đổ bộ tinh vong tuần tra thế giới này cơ bản tình huống, này vừa thấy, hai người đều có chút sởn tóc gáy. Chưa xong con tiếp. T.S. Đa tạ tiên sinh tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, ngộng ngộng 90 độ không lưng. 604. Người nổi tiếng trên Internet. Đây là cái nữ nhân cực độ thưa thất thế giới, viên tinh cầu này tên là đàn hạc tinh, vốn dĩ viên tinh cầu này cùng nhân loại bình thường cư tinh không có gì bất đồng, nhưng là 500 năm trước, đàn hạc tinh bị đến từ chính xa xôi nhiều là tinh hệ một loại trí tuệ sinh vật xâm lớn. Cái loại này trí tuệ sinh vật ngoại hình lớn lên phi thường xấu xí, giống như là địa cầu viễn cổ bá vương long tiến hóa mà thành, đàn hạc tinh nhân xưng hô này vì thần làm nhân. than làm nhân bắt giữ đại lượng nhân loại nữ tính, dùng các nàng thân thể đẻ trứng. Này đó trứng hấp thu các nàng trong cơ thể dinh dưỡng phát dục thành thụ, phá sắc lúc sau liền ăn các nàng thịt. Đó là một hồi đáng sợ thai nạn, toàn bộ tinh cầu có gần 2 phần 3 nữ tính chết đi, đàn hạc tinh người trả giá thảm trọng đại giới, rốt cuộc phát minh một loại chuyên môn nhằm vào thần lần nhân gen virus, đánh bại thần làm nhân. Nhưng là, virus loại đồ vật này, tựa như bệnh đỏ giả ma hộ, một khi mở ra, hậu quả khó có thể đoán trước. Loại này virus đã xảy ra biến dị, đối nữ tính gen đồng dạng hữu hiệu, rất nhiều nữ tính tử vong. Tuy rằng sau lại khống chế tình hình bệnh dịch nhưng nữ tính người sống sót chỉ còn lại có không đến một và người có lẽ là virus rút ảnh hưởng lúc sau nữ tính tỷ lệ sinh đẻ cứ thấp không thể không bắt đầu dùng sinh mệnh nhà xưởng cũng chính là nhân công đảo tạo trẻ con cũng may trước kia từng lưu lại đại lượng nữ tính chứng tử đàn hạc tinh nhân tải không đến mức diệt sạch trải qua 500 năm Tuy rằng nữ tính số lượng có điều bay lên nhưng so sánh lên vẫn là thưa thất tới rồi đáng sợ trình độ hai người xem đến mồ hôi lạnh hứa ra Mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem tiểu đồng tàng hảo, bằng không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Không biết có phải hay không thiên đạo pháp tắc bồi thường, từ 500 năm trước đại hảo kiếp lúc sau, đàn hạc tinh thượng linh khí cùng tu luyện tài nguyên cực kỳ phong phú, nhân loại bên trong cường giả cũng càng ngày càng nhiều, nguyên anh kỳ tu sĩ không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nếu này đó cao thủ muốn tới đoạt tiểu đồng, một cái hai cái còn hảo, nếu số lượng nhiều, bọn họ thật đúng là ngăn không được. Hiện tại việc cấp bách. Là chạy nhanh lộng tới Long Tệ. Long Tệ là đàn hạc tinh thông dụng tiền, nguyên bản hai người trong túi càn khôn còn có không ít tu luyện tài nguyên, nhưng điệu thấp khởi kiến. Vẫn là không cần lấy ra đi tốt hơn. Thực mau bọn họ phát hiện một loại tới tiền càng mau phương pháp, trên mạng đấu trường. Tinh vong phía trên có không ít đấu trường. Cạnh kỹ phương thức cũng đủ loại, loại này cạnh kỹ là hoàn toàn bắt trước, trong hiện thực có như thế nào tu vi. Ở đấu trường liền có như thế nào tu vi, trong hiện thực có như thế nào công pháp kỹ năng. Cạnh kỹ chung là có thể sử dụng như thế nào công pháp kỹ năng, duy nhất bất đồng chính là Ở tinh vong chung chết đi, còn có thể sống lại. Bởi vậy, rất nhiều người đều lựa chọn ở tinh vong đấu trường chung luyện tập pháp thuật cùng kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Mỗi tràng đấu trường đều có khen thưởng, đặc biệt là cao cấp đấu trường, thông quan khen thưởng phi thường cao. Hai người chọn lựa một trận. Cố bác Nguyên tuyển tên là ám ảnh chiến trường đấu trường, đạm đài dã tác lựa chọn cánh đồng hoang vu chiến dịch Này hai cái đấu trường đều là bắt chước mấy ngàn năm trước chân thật chiến trường, mỗi cái đấu trường đều có một cái lôi chủ. Ở đánh hệ thống quái vật thông quan lúc sau, mới có thể khiêu chiến lôi chủ. Khiêu chiến thành công, liền sẽ trở thành tân lôi chủ, hơn nữa đạt được cực cao lòng tệ khen thưởng. Cố bác Nguyên tiến vào đấu trường lúc sau, nhìn nhìn chính mình đôi tay, mạng thực tế ảo làm được phi thường rất thật, cảm giác cũng phi thường tinh tế. Ở chỗ này bị thường chết đi tuy rằng không phải thật sự, nhưng đau đớn nhất định phi thường chân thật. giống. Giá thu giống giận chuyển đến, hắn ngừng đầu, thấy một đầu cự thú chiều chính mình chạy như bay mà đến. Hắn ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng gợi lên một đạo ngạo khí độ cung, tay vừa động, một đạo kim quang ở trong tay xuất hiện, ngưng tụ thành một phen kim sắc đại cung. Thập thiên cung! Đến đây đi, sắt cái thông khoái. Hai người cũng không biết, tinh vong đấu trường trên diễn đàn đã tạc, sở hữu trang báo đều ở thảo luận bọn họ chiến đấu. Các ngươi biết không? Có người phát thiêm nói, Lư Khánh Dương lôi chủ chi vị bị người đoạn. Chỉ dùng 3 chiêu. Không thể nào, lư Khánh Dương chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài tu sĩ ác từ 3 năm trước đây hắn tân chức nguyên anh kỳ, đoạt được ám ảnh chiến trường lôi chủ lúc sau, 3 năm chung có vô số người khiêu chiến hắn, không ai thành công a Đúng vậy, chúng ta đều còn tưởng rằng hắn sẽ vẫn luôn đương lôi chủ thẳng đến hắn tân chức hóa thần kỳ đâu. Tân lôi chủ là ai? Gia tộc nào? Không biết, hắn cũng không có dùng tên thật, vong danh tựa hồ kêu nặc danh giả. Ui uy, các người mau đến xem có người thông quan rồi cánh đồng hoang vu chiến lĩnh dịch đánh bại lôi chủ lôi chiêu cái gì sao có thể lôi chiêu là nửa bước hóa thần cao thủ a cái gì cái này người khiêu chiến cư nhiên chỉ dùng 10 chiêu liền đánh bại lôi chiêu có lầm hay không chẳng lẽ hắn là hóa thần kỳ tu sĩ nói bậy gì đó hóa thần kỳ tu sĩ căn bản không thể khiêu chiến cái này đấu trưởng chẳng lẽ ngươi ở nghi ngờ tình võng cái này người khiêu chiến gọi là gì chiêm tinh giả trong một đêm Nạp danh giả cùng chiêm tinh giả trở thành đấu trưởng thượng nhất hồng minh tinh, tất cả mọi người ở hỏi thăm, này hai thất hắc mã rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, không ít công ty lớn đều tưởng thỉnh hai người vì bọn họ đại nôn, chỉ tiếc khiêu chiến thành công sau hai người liền họ phơ căn bản liên hệ không thượng, hai người chiến đấu ghi hình cũng không có đối ngoại mở ra. Nay càng thêm điếu nổi lên người xem ăn uống, thậm chí có gia tộc bỏ vốn rất nhiều mua sắm ghi hình. Cố bác nguyên hai người bắt được phong phú tiền thưởng, hơn nữa này còn không phải là một cú. Về sau chỉ cần có người khiêu chiến, hơn nữa bại bởi bọn họ, bọn họ là có thể bắt được tương ứng thù lao. Này đó tiền, cũng đủ bọn họ tiêu xài. Đóng cửa tinh võng, hai người lại trở về cấp giang đồng y hai viên quảng linh đan, chuyển vận một ít linh lực, nàng trong cơ thể linh khi đã tràn đầy no đủ, kỳ quái chính là, nàng vẫn cứ không có tỉnh lại. Hai người sắc mặt đều có chút khó coi, chẳng lẽ bị thương ý thức hải. Nếu gần là bị thương thân thể, kia còn hảo thuyết, bị thương ý thức hải, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Cố bác Nguyên hung hăng mà trừng mắt nhìn đạm đài giã liếc mắt một cái, đạm đài giã lần này không có phản kháng, đáy mắt di động khó có thể hủy diện tay nấy. Hai người lại cho nàng dùng một ít chữa trị ý thức hải đang dược, đều không có tác dụng, này còn không phải tệ nhất, hiện tại bãi ở hai người trước mặt lớn nhất nan đề là, ai tới cho nàng thay quần áo. Tiểu đồng trên người quần áo sớm đã rách tung tué, trên người vết máu mồ hôi cũng yêu cầu lau, lấy hiện tại trạng hướng, tiêu hầu gái tới cấp nàng lau là không hiện thực, ở viên tinh cầu này thượng. Nữ nhân vô cùng tôn quý, khách sạn người phục vụ tất cả đều là nam nhân. Mà hai người bọn họ, nếu tiểu đồng tỉnh lại, phát hiện bọn họ không trải qua nàng đồng ý liền cởi nàng quần áo, hậu quả. Bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng nàng bạo nộ bộ dáng, tựa như bị dẫm tới rồi cái đuôi tiểu miêu, nít lên cái đuôi, cả người tắc mau, đối với người lộ ra sứ bạch hầm răng. Kỳ thật kia hình ảnh ngấm lại cũng rất đáng yêu. Một trận khí huyết dâng lên, hai người đều giơ lên đầu, không thể lại suy nghĩ lại tưởng phi chảy máu múi không thể. Cũng may đây là cái khoa học kỹ thuật cùng tu chân cùng nhau tỉnh tiến văn minh, có rất nhiều tự động hóa công nghệ cao sản phẩm. Hai người tiêu tiền ở trên mạng mua một cái máy móc người, không nghĩ tới sóc online nữ tính máy móc nhân chủng loại cư nhiên đặc biệt nhiều, từ la, lý đến ngự, tỉ cái gì cần có đều có, thực hiện nhiên, này đó đều là dùng để thỏa mãn nam tính đặc thú nhu cầu. Hai người đầy đầu hát tuyến chọn sau một lúc lâu, chọn một cái hộ lý dùng chữa bệnh và chăm sóc máy móc người. Không đến nửa giờ, máy móc người liền đưa đến. Đó là một cái phi thường đáng yêu máy móc người, ăn mặc hộ sĩ trang, khuôn mặt làm được thật xinh đẹp, đưa hóa nhân viên chuyển phát nhanh chiều hai người lộ ra ái mộ tươi cười, một bộ đều là nam nhân, đều hiểu biểu tình, Cố Bác Nguyên cắn chặt răng, thiếu chút nữa đem hắn đầu ninh xuống dưới. Chữa bệnh và chăm sóc người máy có chính mình trình tự, không cần lo lắng, nhưng Cố Bác Nguyên vẫn là mở ra nó máy móc trung tâm, mân mê hảo một trận, mới đưa nó phía sau lưng, cái nắp cấp đắp lên. Trong tay hắn cầm một chương trình, nói, đây là nó phân tích hệ thống, một khi phát hiện chưa đăng ký nhập sách nữ tính, liền sẽ lập tức phát động cảnh báo, thông chi chính phủ. Hiện tại, nàng an toàn. Đạm đài ra không khỏi đối hắn lau mắt mà nhìn, phía trước hắn vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là cái tu luyện thiên tài, không nghĩ tới ở máy móc phương diện cũng như thế tinh thông. Không cần kinh ngạc. Cố bác Nguyên nói, ta hắc hỏa công nghiệp quân sự là ngân hà liên bang tốt nhất xuống ống đạn dược sinh sản công ty chi nhất. Rất nhiều nổi danh vũ khí đều là ta phát minh. Phía trước Hắc Hỏa Công nghiệp Quân sự ở công nghiệp quân sự thị trường thượng có thể nói một nhà độc đại, sau lại Phượng Hoàng Tình quật khởi lúc sau, chiếm đoạt Hắc Hỏa thị trường tài nguyên, nhưng là Phượng Hoàng Tình cùng cố gia trở đại gia tộc tiến hành hợp tác, có không ít bên ngoài vũ khí đều bao bên ngoài cho Hắc Hỏa Công nghiệp Quân sự, này đó vũ khí doanh số là phi thường đại, bởi vậy Hắc Hỏa Công nghiệp Quân sự không chỉ có không có suy sụp, ngược lại càng cường đại hơn. Đối này Đạm Đài Dã thủ hạ binh nhóm rất nhiều không phục còn không phải là cái tiểu bạch kiểm sao, ai biết là dùng cái gì phương pháp được đến giang tinh chủ yêu ái. Đương nhiên, những lời này bọn họ không có can đảm ở đạm đài giã trước mặt nói, đạm đài giã căn bản nghe không được bất luận cái gì đối giang đồng bất lợi nói. Lúc này, đạm đài giã mặt bộ cơ bắp run dậy một chút, có chút người trời sinh chính là thiên chi kiêu tử, xuất thân hảo cũng liền thôi, vẫn là thiên tài. Nếu là lấy trước hắn, chỉ sợ ở trước mặt hắn liền đầu đều nâng không đứng dậy, nhưng nay đã khác xưa, hiện giờ hắn có quyền lực cùng hắn ganh đua cao thấp. Hai người rời khỏi phòng ngủ, chữa bệnh và chăm sóc người máy bắt đầu vì giang đồng rửa sạch thân thể, ai đều không có phát hiện nàng tập kia xinh đẹp nhân công trong mắt có khác thường sắc thái ở chớp động. Cố Bác Nguyên kêu phòng cho khách phục vụ, tinh mị cơm điểm thực mau liền tặng đi lên, hắn mới vừa mở ra một lọ rượu vang đỏ, lại bỗng nhiên cảm giác được một cẩu nguy cơ cảm, ngẩng đầu nhìn về phía Đạm Đài Dã. Đạm Đài Dã hấp thu tinh nguyên vật chất lúc sau, tu vi so với hắn cao một ít, tự nhiên cũng đã nhận ra Lập tức vọt vào phòng ngủ, bế lên trên giường giang đồng, đang muốn đào tẩu, lại bỗng nhiên rầm một tiếng, cửa sổ sắt đất pha lê ầm ầm vỡ vụn, mảnh nhỏ vẩy ra, hai người lập tức thả ra linh khí phòng ngự, đem giang đồng hộ trong ngực chung. Sa hoa phòng xếp ngoại phù một đám người, mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí còn có một cái hóa thần kỳ cao thủ, bọn họ đem chỉnh tầng lầu bao quanh vây quanh, phong kín sở hữu chạy trốn lộ tuyến. Bên trong người nghe, bên ngoài cao thủ cao giọng nói, thanh âm như sấm bên hai chấn đến người mảng thai ầm ầm vang lên trong phòng có chưa đăng ký đăng ký nữ tính lập tức đem nàng giao ra đây nếu không bất luận cái gì chứa chấp nàng người đều đem bị phán xử nhất nghiêm khắc hình phạt chưa xong còn tiếp ts đa tạ tiên sinh tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng ngộng ngọng không lưng 605, lĩnh ngộ thiên đạo đạm đài ra trưởng hướng cố bác nguyên sao lại thế này cố bác nguyên nhíu mày trầm mặc một lát vọt tới chữa bệnh và chăm sóc máy móc người trước mặt một quyền đánh vỡ nó đầu Từ bên trong nhảy ra mấy cây dây điện, hắn cắn răng nói, nguyên bản cho rằng sửa đổi hệ thống sóng điện là được, không nghĩ tới bọn họ còn có hậu chiêu. Đạm đài ra bất đắc dĩ mà thở dài, hiện tại nói cái này cũng vô dụng, ngẫm lại như thế nào ứng phó đi. Cố bác nguyên tay vừa lật, tập thiên cung đã lấy ở trên tay, vì nay chi kế, chỉ có tử chiến. Cao thủ giao chiến, cả tòa thành thị đều bao phủ ở một mảnh ánh lửa bên trong, trong thành có tiền có thế mọi người, nếu không phải có cao thủ che chở. Tất cả đều phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài chạy, để tránh bị ao cá chi ương. Đối phương có hai cái hóa thần kỳ cao thủ, mặc dù Cố Bác Nguyên cùng Đạm Đài Dã thực lực lại cường, cũng bất quá là nguyên anh kỳ tu sĩ, kém một cái đại giai, liền ý nghĩa mây chục lần thượng gấp trăm lần lực lượng chênh lệch. Một đạo kim quang phong tới, Cố Bác Nguyên phát ra một tiếng kêu rên, Đạm Đài Dã trôi này trường mâu đâm xuyên qua vai hắn xương bả vai, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có đem giang đồng bong ra. Mà Đạm Đài Dã Hai tay hai chân cắt cắm một thanh đoàn kiếm, đem hắn đinh ở trên tường. Ngươi chính là nặc danh giả. Một cái nguyên anh kỳ người trẻ tuổi đi vào hắn trước mặt, ta là Lư Khánh Dương. Cố bác nguyên cười lạnh, thủ hạ bại tướng, cũng dám đến ta trước mặt tới tiêu ngạo. Lư Khánh Dương sắc mặt biến đổi, một quyền đánh vào hắn trên mặt, đánh gậy hắn mũi. Thật là một trương anh tuấn mặt, trách không được có thể lừa đến một vị nữ sĩ đi theo ngươi đào vong. Lư Khánh Dương nói, bất quá, chờ ta đem nó hủy diệt, ta đảo muốn nhìn. Ngươi còn có thể hay không cầu giận nữ nhân, trước đem vị kia nữ sĩ mang lại đây. Vị kia thực lực mạnh nhất hóa thần kỳ tu sĩ nói, không cần bị thương nàng. Đúng vậy. Lư Khánh Dương duỗi tay đi đoạt giang đồng, cư nhiên không có đoạt được xuống dưới, hắn giận dữ, lại hướng Cố Bác Nguyên trên mặt đánh một quyền, trực tiếp đem hắn cầm cấp đánh cho khớp. Hắn mạnh mẽ đem giang đồng đoạt xuống dưới, Cố Bác Nguyên khỏe mắt muốn nước ra, trong mắt sáng lên kim sắc quan mang. Hắn tưởng tự bạo. Lư Khánh Dương cả kinh nói tưởng tự bạo, không dễ dàng như vậy. vị tiêu hóa thần kỳ đại năng hừ lạnh một tiếng, một trường chiều trên người hắn đè ép qua đi, hắn trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, nguyên bản tích tụ lên đẩy người lực lượng, cư nhiên sinh sôi bị đè ép trở về. sư phụ, lư khánh dương nói, loại người này tội không thể tha thứ, đưa bọn họ đều giết đi, lấy tuyệt hậu hoạn. vị tiêu hóa thần kỳ đại năng trong lòng ý động, mà một vị khắc hóa thần đại năng nói, chậm đã, bạch quân. Bọn họ liều chết đều phải bảo hộ vị này nữ sĩ. Xem ra cùng nàng quan hệ phỉ thiện, nếu đưa bọn họ giết chết, đến lúc đó chỉ sợ. Bạch quân khẽ cau mày, năm đó từng có quá một vị nữ sĩ. Thiên phú không tồi, đã tu luyện tới rồi Kim đăng kỳ, dựa theo pháp luật quy định. Mỗi vị nữ sĩ đều cần thiết cùng nhiều vị tu vi cao tu sĩ kết làm bạn lữ. Cho dù tu vi lại cao, chỉ cần không có ban ngày phi thăng. Trở thành tiên nhân, liền có thất tình lục dục, bằng không ở tu chân cường thịnh thời đại. Vì cái gì những cái đó hóa thần, đại thừa nhóm bên người tiểu thiếp thị nữ một đống lớn đâu. Hùng chi hai cái tu vi cao thầm tu sĩ kết làm vợ chồng, càng dễ dàng sinh hạ linh căn kỳ dai, thiên phú càng cao con nối dõi, đối với cao cấp tu sĩ cùng bọn họ gia tộc tới nói, đây cũng là trọng yếu phi thường. Năm đó cái kia song linh căn nữ sĩ ở 40 tuổi thượng cư nhiên đã đột phá kim đăng kỳ, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, thật nhiều gia tộc đều muốn cho nàng vì chính mình ra hậu bối sinh dục con nối dõi. Mà vị kia nữ sĩ một lòng chỉ luyến mộ một vị khắc kim đan tu sĩ, hai người cư nhiên làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng tư chạy vội. Những cái đó đỉnh cấp các thế gia vì thế cực kỳ tức giận, phái ra đại lượng nhân thủ chóc nã hai người, kết quả hỗn chiến bên trong vị kia nữ tu sĩ người trong lòng chết trận, nữ tu sĩ thương tâm muốn chết, tự đoạn tâm mạch mà chết. Đã chết như vậy một vị nữ tu sĩ, đối với toàn bộ đàn hạc tinh tới nói, đều là một tổn thất lớn. Ta xem này hai người thiên phú tu vi đều không tồi, là khó được nhân tài. Cái kêu hóa thần kỳ tu sĩ tiếp tục nói, thàn lằn nhân không biết khi nào sẽ ngóc đầu trở lại, nhân tài như vậy dễ dàng không cần tổn hại, ta xem như vậy đi, này hai người liền giao cho ta tới xử trí, như thế nào? Bạch quân nhìn hắn một cái, vũ quân, nếu ngươi muốn, liền mang đi, nhưng là này nữ sĩ muốn chức vào ở chúng ta lư ra. Vũ quân cười cười, không sao cả nói, tùy ngươi. Bạch quân cuối cùng là lộ ra vài phần tươi cười, đối lư khánh dương nói, đem thảm sốc lên. Nhìn xem vị này nữ sĩ là cái gì tu vi? Hắn vừa rồi dùng thần thức thăm dò quá, kỳ quái chính là cư nhiên thăm dò không đến, chẳng lẽ trên người có cái gì pháp khí Lưu Khánh Dương sốc lên thảm, lộ ra giang đồng khuôn mặt, mọi người tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời, phản phất ánh mặt trời có chút loa mắt, nhưng mọi người lại một chút đều không muốn đem ánh mắt rời đi. Đàn hạc tinh nữ nhân tuy rằng thưa thớt, nhưng Mỹ mạo cũng rất nhiều, rốt cuộc có các loại Mỹ dung đan rực dưỡng lại xấu đều có thể biến Mỹ, nhưng Mỹ thành cái dạng này Lại thật sự là hiếm thấy. Hùng chi nữ nhân này Mỹ cũng không giới hạn trong dung mạo, trên người nàng có một loại lệnh người khó có thể cự tuyệt khí chất, đây là rất nhiều tu vi cao thâm nữ tu sĩ đều không có. Tu vi hơi chút thấp một ít các tu sĩ, đều không cấm nhìn ra thần. Bạch quân thân là hóa thần kỳ tu sĩ, tâm tính tự nhiên không phải những cái đó nguyên anh vãn bối nhóm có thể so sánh, thấy này đó bọn hậu bối đều mất thái, hắn trong lòng bất mãn, quắc, còn không mau đem thảm đắp lên. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm một vị hôn mê nữ sĩ xem, còn thể thống gì. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, lúc này mới từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, một đám đều đỏ mặt, bọn họ cũng không phải không có gặp qua nữ nhân, cư nhiên tất cả đều thất thố, vẫn là ở Bạch quân đại nhân trước mặt, thật sự là mất mặt. Thu thập một chút, về nhà. Bạch quân ra lệnh một tiếng, hắn sở mang đến mấy cái người trẻ tuổi đều theo hắn đi, vũ quân chậm rãi đi vào đạm đài giã củng cố bác nguyên trước mặt, nhàn nhạt cười nói, Yên tâm nàng tạm thời sẽ không có việc gì. nhưng thật ra các ngươi, này một thân thương còn bị thương tâm mạch, có chút phiền phức á trí nhi, tới, đem hai vị này thỉnh về đi. lúc này giang đồng ở một mảnh nhìn không tới cuối thuần trắng thế giới hành tẩu, nàng không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết chính mình vì cái gì ở chỗ này, nàng chỉ là không ngừng đi tới, vẫn luôn vẫn luôn như vậy đi xuống đi, có lẽ sẽ đi đến nhật nguyệt vô quang, đi đến thiên hoàng địa lão. nàng cảm thấy chính mình tựa hồ đã đi rồi trăm ngàn năm đông nhiên phía trước xuất hiện một kiện đồ vật, một kiện bất đồng với thuần trắng đồ vật. nàng yên lặng lâu lắm tâm đống nhiên động, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. chiều kia đồ vật chạy tới, chờ chạy trốn gần, mới phát hiện kia cư nhiên là một con bàn đá, bàn đá bên ngồi hai cái tiên phong đạo cốt tiên nhân. đi được gần, nàng mới phát hiện kia hai cái tiên nhân cư nhiên đều là thạch điêu, trên người đồ thuốc màu, giống như lúc mới có thể nhìn lầm. nơi này như thế nào sẽ xuất hiện thạch điêu đâu? nàng ánh mắt đống nhiên bị bàn đá hấp dẫn qua đi. Trên bàn đá điêu khắc một cái bàn cờ, mặt trên có hắc bạch hai sắc cờ vây cuốn cờ. Này, tựa hồ là một cái ván cờ. Nàng ở bàn đá bên nửa ngồi xuống xuống, cẩn thận thưởng thức ván cờ, nàng đối cờ vây hiểu được không nhiều lắm. Năm đó cũng bất quá là bởi vì học tập thư pháp mới có thể liên quan học một chút, liền ra lông đều không thể nói. Cũng không biết vì cái gì, nàng lại có thể xem hiểu cái này ván cờ, giống như là đột nhiên thông suốt giống nhau. Không ngoài sở liệu, đây là một cái chân lung ván cờ. Nàng bắt đầu minh tư khổ tưởng phá giải phương pháp, cả người đều hoàn toàn đắm chìm trong đó. Nàng cảm giác chính mình giống như là một cái tướng quân, mà bàn cờ quân cờ giống như là nàng thủ hạ thiên quân văn mã, ở bản cờ phía trên chém giết không thôi. Nàng không biết chính mình cân nhắc cái này ván cờ rốt cuộc cân nhắc nhiều ít năm, có lẽ chỉ có mấy ngày, có lẽ đã mấy ngàn năm, ở vô tận sát phạt bên trong, một ngày nào đó, nàng phản phất bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, có như vậy một tầng giấy cửa sổ bang mà một tiếng phá nàng tầm nhìn chợt rộng rãi lên. Nguyên lai, like, này cục cờ thế nhưng là cái dạng này. Nghĩ thông suốt lúc sau, nguyên bản khó khăn ván cờ lập tức liền trở nên đơn giản, hoàng hốt chi gian, những cái đó quân cờ cư nhiên thật sự động. Phải biết rằng, này đó quân cờ tất cả đều là sinh ở bản cờ thượng, phòng trưng lúc trước là một khối to cục đá sở điều khắc, hiện giờ những cái đó quân cờ lại theo nàng tâm ý bắt đầu di động. năm bước, chỉ cần năm bước, này chân lung ván cờ liền phá. Giang Đồng nhíu chặt mày tức khắc giãn ra, khỏe miệng lộ ra một mặt hiểu ý mỉm cười. Trong cơ thể linh khí tại đây cười chi gian chợt tăng vọt, nàng cư nhiên muốn đột phá, nàng một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, ở tìm hiểu ván cờ trong quá trình, nàng lĩnh ngộ tới rồi vũ trụ chân lý, cũng chính là người tu tiên theo như lời đạo, kỳ đạo bản thân chính là đối vũ trụ đại đạo một loại cụ tượng hóa, nho nhỏ bàn cờ chung, ẩn chứa vô tận chân lý. Giang Đồng tìm hiểu chân lung ván cờ, liền lĩnh ngộ ván cờ bên trong sở bao hàm đạo lý. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ một bộ phận, nhưng cũng cũng đủ làm nàng tăng lên một cái tiểu giai. Lúc này, thân thể của nàng đang nằm ở lư gia phòng tốt nhất, Lư Khánh Dương canh giữ ở mép giường, thật sâu ngóng nhìn trên giường thiếu nữ, trong ánh mắt di động một tia si mê. Hắn đều không phải là không có gặp qua mỹ nữ, hắn mẫu thân cùng tỷ tỷ, đều là hiếm thấy mỹ nhân, nhưng là cùng giang đồng so sánh với, hắn cảm thấy các nàng dung mạo đều chỉ thường thôi. Trên đời thế nhưng có như vậy mỹ lệ người. Hắn ở trong lòng cảm thán. Mang nàng trở về lúc sau, bạch quân đại nhân dùng linh khí độ nhập nàng trong cơ thể nhìn kỹ quá. Này thiếu nữ cư nhiên có nguyên anh sơ kỳ tu vi, như vậy tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ, quả thực là thiên tài trong thiên tài A. Hơn nữa, nàng vẫn là hồng ngông linh can. Mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái cực phẩm linh can. Cái này thiếu nữ, hắn chí tại tất đắc. Đồng dạng, gia tộc bên trong nhìn chằm chằm nàng người không ở số ít, hắn cũng biết chính mình không có tư cách độc chiếm nàng, nhưng hắn không cam lòng. Sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ đột phá hóa thần, hóa thần kỳ tu sĩ liền có thể độc chiếm một vị thế tử. Nghĩ đến đây, hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra một đạo nhu hòa tươi cười, hướng tới giang đồng vuông tay, muốn chạm đến nàng gương mặt, lại đống nhiên bị một đạo năng lượng cấp văng ra. Hắn trong lòng chợt kinh hãi, đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, nhìn về phía chính mình tay, phát hiện đầu ngón tay cư nhiên giống đường phèn giống nhau hòa tan. Như, như thế nào khả năng? Hắn đau đến sắc mặt nhăn nhó. Lập tức từ nút không gian lấy ra chữa thương đan rửa căn xong, chẳng lẽ nữ nhân này trên người có độc, chưa xong con tiếp. T.S. Đa tạ bỏ nỉ phấn hồng phiếu, tiên sinh tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng cùng ngặt sự trả xì đánh giá phiếu, mộng mộng con lưng. 606. Là người bị thương tiểu cố. Nhưng hắn thực mau liền phát hiện tình huống không đúng, giang đồng trên người có năng lượng sóng một vòng một vòng mà nhộn nhạo mở ra, kim quang thông thả mà bao bọc lấy thân thể của nàng, cùng lúc đó. Nhà ở bốn phía linh khí bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ chiều bên này tụ lại, sau đó hóa thành một đạo linh khí gió lốc bị nàng hút vào thân thể bên trong. Lư Khánh Dương kinh hãi, nàng, nàng cư nhiên muốn đột phá, hôn mê bên trong cư nhiên cũng có thể đột phá, này yêu cầu kiểu gì Thiên Phú? Hắn vừa mừng vừa sợ, trong lòng có sinh ra một tia ghen ghét, hắn mới xưng là trong gia tộc Thiên Phú tốt nhất nhân tài mới xuất hiện, nhưng là cùng cái này thiếu nữ so sánh với, căn bản chính là cái phế sải. Như vậy Thiên Phú. Nàng thật sự có thể trở thành chính mình thê từ sao? Lư gia gia thế tuy rằng không tồi, nhưng ở đàn hạc tinh thượng, gia thế so với bọn hắn tốt còn có rất nhiều, nếu biết nàng có như vậy thiên phú cùng nội tính, khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt, đến lúc đó cho dù là Bạch Quân đại nhân cũng căn bản giữ không nổi nàng. Phía trước vốn định trước cất dấu che lại, mà hiện tại làm ra lớn như vậy động tính, che đều che không được. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nếu nàng tu vi bị phế, mà bọn họ Lư gia chỉ đối ngoại nói nàng đột phá thất bại, hòa nhập ma, những cái đó đại gia tộc tự nhiên trướng mắt như vậy một cái không hề tu vi nữ nhân. đến lúc đó, nàng liền sẽ là chính mình. lư khánh dương ánh mắt lộ ra tham lang quang, đột phá là lúc là nàng yếu ớt nhất thời khắc. nếu muốn động thủ, hiện tại là tốt nhất cơ hội. hắn cắn chặt răng, phải biết rằng, ở nữ tu đột phá là lúc tập kích, dẫn tới đột phá thất bại, tu vi bị phế, đây là trọng tội. mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ai cũng có thể giết chết. Lư Khánh Dương nhìn nhìn đứng ở trong một góc hai gã người hầu, bọn họ tựa hồ phát hiện Lư Khánh Dương ý đồ, đều lộ ra hoảng sợ biểu tình, cả người run bẩn bật. Huyết nhục mơ hồ thanh âm vang lên, hai người đã biến thành đầy đất huyết nhục mảnh vụn. Chỉ còn lại có hai cái đầu còn hoàn chỉnh, ở vũng máu bên trong không cam lòng mà trận tròn mắt. Lư Khánh Dương trên người liền một giọt huyết đều không có lây dính, xoay người nhìn về phía trên giường giang đồng, thủ đoạn vừa lật, một thanh phiếm thanh quang chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Hắn thật sâu mà nhìn giang đồng kia trương đắm chìm ở kim quang bên trong mặt, thực mau bạch quân cùng lư ra mặt khác con cháu đều sẽ đã đến, hắn cần thiết nắm chặt cơ hội. Người là của ta. Lư Khánh Dương lẩm bẩm nói, chỉ là ta một người. Hắn trong mắt hiện lên một màn hung quang, trong tay chủy thủ hướng tới giang đồng đan điền đâm tới. Mà ở cùng cái thành thị, một khắc tòa tòa nhà bên trong, đạm đài dã củng cố bác nguyên từng người ăn xong thất phẩm chữa thương đan dược, trên người thương hảo hơn phân nửa, chỉ là linh khí hao tổn quá nhiều. Thân thể còn thực suy yếu. Bọn họ ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu nhìn ngồi ở đối diện vũ quân. Đều lộ ra cảnh giác cùng khó hiểu biểu tình. Vũ quân ăn mặc một kiện màu trắng áo gió dài, trên mặt mang theo một mạt mỉm cười. Đâu vào đấy mà cấp hai người đổ một ly linh trà, đây là dùng tuyết đỉnh phụ dung cùng 36 vị thượng đảng linh thực bảo chế mà thành phụ dung trà, nếm thử đi, đối nhị vị khôi phục có chỗ lợi. Hai người bưng lên linh trà, nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó khí định thần nhàn thong thả ung dung mà uống lên lên nhị vị sẽ không sợ ta hạ độc vũ quân cười nói có cái này tất yếu sao cố bác nguyên nói nếu ngươi muốn giết chúng ta đã sớm đã động thủ hà tất lãng phí hai viên thất phẩm thượng đẳng đan dược vũ quân cười gật đầu nói có đạo lý nay trà còn có thể vào khẩu so với âm dương ngộ đạo trà tới là muốn kém một ít cố bác nguyên lấy ra hắn thế ra đích trưởng tử khí phái ngang ngược bắt bẻ vũ quân cười cười Không hổ là cố gia đích trưởng tử, liền âm dương nộ đạo trà như vậy cực phẩm linh trà đều hưởng qua, thật là lệnh ngô chờ hâm mộ. Tiếng nói vừa dứt cố bác Nguyên cùng đạm đài giá đều là chấn động, trong mắt lộ ra một mặt hung quang. Vũ quân ha ha cười nói, hai vị không cần như vậy khẩn trương, ta cùng hai vị giống nhau, đều là đến từ chính ngân hà liên bang. Cố bác Nguyên hai người đều lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Vũ quân tử trong lòng lấy ra một cái kim loại kim cài áo, nói vậy hai vị nhất định nhận thức cái này. Đó là một con dùng đặc thù kim loại chế tắc mà thành kim loại kim cài áo, mặt trên rõ ràng là một đầu ngựa đầu rít gào bạch lang. Đây là An Gia Gia Huy. Ta là An Gia Người. Vũ quân nói, nói vậy các ngươi nghe qua tên của ta, ta kêu An Vũ. Cố bác Nguyên Nhữ Mày nói, 20 năm trước, An Gia đã từng có một thiên tài, tên đã kêu An Vũ, nhưng là hắn ở nơi nào đó bí cảnh bên trong mất tích, 20 năm không có tin tức. Quảng Linh bí cảnh. An Vũ nói, đó là một viên hoang vu tinh cầu. Ta ở du lịch là lúc, phát hiện một chỗ bí cảnh, chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là, kia đều không phải là một chỗ bí cảnh, mà là một chỗ vặn vẹo khe hở thời không, ta đi vào lúc sau đã bị vứt vào cái này đàn hạt tinh, lúc ấy thản lằn nhân còn ở trên tinh, cầu tàn sát bừa bãi, cự nay đã 600 nhiều năm, ngân hà liên bang chỉ qua hơn 20 năm. Quả nhiên thời không bất động, thời gian chiều dài cũng bất động, ta còn sợ trở về lúc sau cảnh còn người mất, hiện giờ xem ra không cần lo lắng. Đạm Đài ra tựa hồ nghĩ tới cái gì, Thân thể hơi khom, nói, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này là bởi vì ngươi an vũ khỏe miệng cắn câu, ta 15 tuổi khi ở nơi nào đó bí cảnh được đến viễn cổ thời đại một vị đạo quân truyền thừa, vị kia đạo quân này đầy bói toán nhập đạo. Cho nên ngươi đoán chắc chúng ta sẽ có một kiếp. Đạm đài ra nói, không sai. Ta còn tính đến, ngươi trong tay có một kiện bảo vật, mà kia kiện bảo vật có thể mang ta trở lại ngân hà liên bang. Đạm đài ra nghĩ đến kia trương truyền tống tạp, truyền tống tạp chỉ có thể dùng 3 lần. Mỗi lần nhiều nhất truyền tống bốn người, hơn nữa án vũ, vừa lúc bốn cái. Nguyên lai, like, hết thể đều bị người này tính trúng. Mang ngươi trở về đương nhiên có thể. Đạm đài ra nói, nhưng là, tiểu đồng cần thiết cùng chúng ta cùng nhau. Đây là đương nhiên. Vũ quân nói, cái kia tiểu cô nương như vậy quan trọng, ta như thế nào sẽ làm nàng lưu lạc đến loại địa phương này. Đạm đài ra lập tức đứng lên, ngươi có cái gì kế hoạch. Vũ quân cười, chờ, chờ, không sai, chờ. Vũ quân nói, chỉ cần chờ một chút, chúng ta muốn kết quả liền sẽ chính mình xuất hiện. Tại đây phía trước, chúng ta đến cho ngươi kia trường truyền tống tạp sung một chút nguồn năng lượng. A! Lư Khánh Dương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người đều chiều sau bay qua đi, nặng nề mà nện ở trên vách tường, trong miệng phun ra một mồm to huyết. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn phía trên giường thiếu nữ, nàng đã mở mắt, nghiêng đi đầu, cặp kia lạnh băng đến phảng phất không có bất luận cái gì độ ấm con ngươi chính không trước mắt mà nhìn trầm hắn. Hắn cảm thấy thân thể đau đớn đến phảng phất muốn xé rách giống nhau, lập tức lấy ra một viên thất phẩm chữa thương đan dược nuốt vào, cũng không biết vì sao, trong cơ thể đau đớn cũng không có giảm bớt, ngược lại có làm trầm trọng thêm xu thế. Đây là có chuyện gì? Hắn Nội coi trong cơ thể, phát hiện giống nhau kim sắc hơi thở giống như một cái du long, ở kinh mạch bên trong không ngừng mà bơi lội, nơi đi qua, hắn nội tạm kinh mạch đều bị như tầm ăn lên. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Lư Khánh Dương lập tức vận khởi toàn thân lực lượng, Chiều cái kia kim sắc hơi thở vây quanh qua đi, muốn đem nó chặt chẽ mà khóa trụ, chính là hắn phát hiện, chính mình căn bản không có biện pháp làm được. Cái kia kim sắc hơi thở đấu đá lung tung, hắn càng vây truy chặt đường, nó càng là chạy trốn hăng say nhi. Ngươi đối ta làm cái gì? Lư Khánh Dương sống lâu như vậy, bởi vì có Bạch Quân phù hộ, trước nay đều là xuôi gió xuôi nước, không có ăn qua lớn như vậy mệt, thậm chí đều không có chân chính trên mặt đất trận giết qua địch, hắn lần đầu tiên cảm nhận được khắc sâu sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Giang Đồng đống nhiên đứng lên, nay cảnh tượng thật sự là phi thường quỷ dị, thông thường tu sĩ tiến lên dai, là hoàn toàn không thể quay dày, hơi chút quay dày liền rất khả năng kiêm tuổi 3 năm thiêu mở giờ, tàu hỏa nhập ma, mà nàng, không chỉ có đem hắn văng ra, cư nhiên còn có thể giống như người không có việc gì, một bên hành động một bên đột phá. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Giang Đồng chậm rãi đi vào hắn trước mặt, hắn là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mà nàng bất quá mới vừa đột phá nguyên anh trung kỳ. Đột phá còn không có kết thúc, theo đạo lý nói, thực lực của hắn ở nàng phía trên chính là không biết vì sao, hắn cảm thấy trên người nàng uy áp ép tới hắn không thở nổi, phảng phất cái này nữ hài là cao hắn vài giai tuyệt đỉnh cao thủ. "Là ngươi, bị thương tiểu cố." Giang Đồng nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, "Không, lấy ngươi năng lực không gây thương tổn hắn, không, có trong nhà trưởng bối trợ trợ, ngươi ở trong tay hắn đi không được ba cái hiệp, thật là cái thật đáng buồn người nhát gan." Lư Khánh Dương mặt lập tức đỏ lên, Giang Đồng nói giống như một thanh lợi kiếm, chuẩn xác không có lầm mà đâm trúng hắn uy hiếp. Hắn sinh ra tại thế gia đại tộc bên trong, từ nhỏ đều bị gia tộc dùng các loại chân quý tài nguyên dưỡng, có thể nói hắn tu vi tất cả đều là tài nguyên đôi gia tới. Bởi vậy hắn hận nhất người khác nói hắn dựa vào gia tộc, đặc biệt là bị một cái xinh đẹp nữ tu nói. Chính là Giang Đồng không có cho hắn cơ hội phản bác, nàng một trưởng liền chiều hắn đỉnh đầu đánh xuống dưới, bị thương tiểu cấu người cần thiết chết. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai. Bạch quân vọt tiến vào, hóa thần kỳ uy áp triều nàng đón đầu quét tới. Giang đồng hơi hơi nghiêng đi gương mặt, lạnh băng ánh mắt phiêu qua đi, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Phanh. Huyết nục mơ hồ thanh âm vang lên, Lư Khánh Dương đầu cư nhiên bị nàng một trưởng cấp chúng nát. Bạch quân rất là giật mình, hắn là hóa thần kỳ cao thủ, nữ nhân này bất quá là nguyên anh kỳ mà thôi. Nếu đổi một người khác, hắn uy áp một khi thả ra, nữ nhân này đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi, liền động đều không động đậy nổi, chính là. Nàng lại có thể ngăn trở chính mình ghi áp, còn giết chính mình hậu bối. Sao có thể? Giết Lư Khánh Dương, Giang Đồng quay đầu đối mặt Bạch Quân, không biết vì sao, Bạch Quân cư nhiên cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có áp lực, ép tới ngực hắn có hơi hơi hít thở không thông. Bạch Quân cắn chặt khớp hàm, nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới yêu nghiệt. Chính là ngươi, đánh bại tiểu cố cùng đạm đài đại ca. Giang Đồng đi phía trước một bước, trên người nàng kim quang càng tăng lên. Bốn phía linh khí không muốn sống giống nhau hướng nàng trong thân thể toàn theo đạo lý tới nói, cho dù là đột phá cũng không có khả năng như vậy điên cuồng mà hấp thu linh khí, bởi vì nguyên anh kỳ tu sĩ thân thể cường độ rốt cuộc hữu hạn, như vậy hấp thu linh khí thân thể đã sớm nổ mạnh. Bọn họ tư tàng nữ tu, luận tội hẳn là bạch quân tính tình không tốt, làm việc trước nay đều sẽ không theo người giải thích, không biết vì sao hôm nay lại bất chi bất giác mà giải thích lên. Chưa xong còn tiếp. Đợt, đa tạ tiên sinh tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng. Mộng ngộng không lưng. Hôm nay cùng ngày mai hai ngày ngộng ngộng sẽ song càng, đệ nhị càng ở buổi tối 7 giờ rưỡi, thân nhóm ngàn vạn không cần bỏ lỡ Nga. 607, Giang Đồng trả thù. Giang Đồng ánh mắt lạnh băng, bất luận cái gì thương tổn ta thân nhân người, ta đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nàng đi phía trước một bước, trong tay bỗng nhiên kim quang cao Úc, cả người làn da đều bắt đầu nổi lên màu kim hồng, bạch quân giận dữ, hôn trướng, ngươi cho rằng ngươi là nữ tu, ta cũng không dám giết ngươi sao. Hắn hét lớn một tiếng, chợt nhảy lên, một trường chiều giang đồng thật mạnh đánh tới. Một trường này hắn hết toàn lực, chỉ nghe ầm vang một tiếng, toàn bộ sân đều bị phá hủy, giang đồng bị hung hăng mà chụp vào dưới nền đất bên trong, phòng ốc cắt đá mảnh vụn đem nàng hoàn toàn che giấu, trôn xuống lên, mà những cái đó điên cuồng hướng nàng trong cơ thể toàn linh khí cũng chợt tan đi. Bạch quân meo lại đôi mắt, hư lệnh nói, bất quá là kẻ hèn một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cư nhiên dám can đảm hướng hóa thần kỳ tu sĩ động thủ. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Vẫn luôn ở nơi xa quan chiến lưu ra ra chủ bay lại đây, thấp giọng nói, đại nhân, này, nếu là chính phủ hỏi tới, chúng ta, nàng căn bản không phải cái nữ nhân. Bạch quân nói, bất quá là cái luyện tà công nam nhân, thuật nhìn giống nữ nhân thôi, hiểu chưa? Lưu ra ra chủ tức khắc hiểu được, nói như vậy chính, phủ bên kia không nhất định tin, nhưng bạch quân đại nhân là hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ cần không có ván đã đóng thuyền chứng cứ, không có người dám nghi ngờ đem nơi này thu thập một chút. Bạch Quân xoay người muốn đi, lại bỗng nhiên ngừng lại, không dám tin tưởng mà quay đầu lại. Bốn phía linh khí lại bắt đầu phát điên dường như hướng ngầm rót. Lần này so với phía trước còn muốn điên cuồng, gió lốc đem đầy đất cát sỏi đều cuốn đến khắp nơi bay loạn. Một bộ tận thế cảnh tượng. Nàng con sống. Bạch Quân sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa rồi chính là hắn toàn lực một kích, liền tính nữ nhân này có cái gì thủ đoạn giữ được cánh mạng, nàng đột phá cũng hoàn toàn hủy hoại, không có khả năng còn tiếp tục. anh. Mặt đất nổ tung. Một đạo kim quang từ đầy đất rác rưởi trung vọt ra, phiêu phủ ở giữa không trung, giang đồng làn da đã toàn bộ biến thành màu kim hồng, còn xuất hiện từng đạo ngang dọc đan xen vết rách, giống như là núi lửa bùng nổ khi sắp lao ra nham thạch dung nham giống nhau. Bạch Quân cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người, tu vi càng cao, đối nguy hiểm cảm giác cũng liền càng cường. Nữ nhân này làm hắn sởn tóc gáy. Phía sau lưng toát ra một tầng dặm dạp mồ hôi lạnh, hắn không hề do dự, xoay người chạy như bay thoát đi. Mặt mũi tính cái gì? Cái mạng mới là quan trọng nhất, hắn thật vất vả mới tu luyện tới rồi hóa thần kỳ, như thế nào có thể như vậy bạch bạch chết đi? Lư gia gia chủ chấn kinh rồi, Bạch Quân đại nhân là Lư gia trụ cột. Nay tu vi ở toàn bộ đàn hạc tinh đều số 1 số 2, hiện giờ cư nhiên bị như vậy một cái nguyên anh kỳ tiểu nữ hài cấp dọa chạy. Sao có thể? Hắn cũng muốn chạy, nhưng đã chậm, giang đồng ngón tay chiều trên người hắn một lòng tay, thân thể hắn lập tức liền bốc cháy lên. Hắn tê thành thảm thiết trên mặt đất không ngừng lan lộn, dùng hết sở hưu pháp bảo pháp thuật đều không thể làm trên người ngọn lửa tắt giang đồng liền xem cũng chưa lại liếc hắn một cái thân hình cùng nhau phát ra một tiếng đinh thay nhức cóc cơ bạo lấy tốc độ siêu âm chiều bạch quân truy kích mà đi bạch quân cảm thấy phía sau phiên khởi một cổ sóng nhiệt trong lòng hoảng hốt nữ nhân này tốc độ lại là như vậy mau trong nháy mắt liền chắn hắn trước mặt thương tổn ta thân nhân người cần thiết chết giang đồng mở miệng nữ khí bình đạm lại có vẻ hết sức thấm người nàng đôi tay vừa động, một đạo quỷ dị kim sắc đồ văn ở giữa không trung hình thành, hướng tới bạch quân đánh lút lại. bạch quân cắn răng, đem trên người áo bào trắng tẩy, hướng không trung một ném, áo bào trắng triển khai, hóa thành một đạo cờ, trên lá cờ rồng bay phượng múa, hồng quang rạng rỡ. chút tài mọn, giang đồng kia một trưởng cư nhiên trực tiếp đem này trương cờ sẽ thành mảnh nhỏ. bạch quân cả kinh hai mắt ngoại đột, sắc mặt xanh mét, này cờ chính là màu cam sơ cấp phá bảo. chết, giang đồng đôi tay ở không trung một hoa. Mấy chục cái kim quang lấp lánh đổ văn xuất hiện, biên thành một cái tế tế mật mật võng, chiều Bạch Quân đè ép xuống dưới. Bạch Quân nhanh chân liền chạy. Chính là vô luận hắn như thế nào chạy, đều giống tôn ngộ không giống nhau, trốn không thoát như lai Phật tổ ngũ chỉ sơn, kia hoàng kim đổ văn tạo thành võng chụp xuống tới, xuyên qua thân thể hắn, cuối cùng rơi trên mặt đất, biến mất với vô hình. Trên mặt đất cư nhiên liền một đinh điểm dấu vết đều không có lưu lại. Mà Bạch Quân đã biến thành một người hình than quốc, giang đồng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra Hắn liền ầm ầm vỡ vụn biến thành đầy đất than thiết. Nhiệt, nóng quá. Giang đồng cảm thấy chính mình sắp bị trong cơ thể nóng dự cấp đốt thành tro Nàng trong đầu trống rỗng, chỉ một lòng một dạ nghĩ muốn tìm một chỗ làm lạnh trong cơ thể nhiệt khí. Nàng tứ lư ra ra tới, ở không trung phi hành, thấy một tòa ao hồ, liền thả người mà xuống, ngại vào trong hồ. Tê tê, ao hồ trong vòng lập tức toát ra đại lượng hơi nước, mực nước giảm xuống gần nửa thước. Vô dụng, vẫn là nhiệt, phi thường nhiệt. Giang đồng lại từ giao hồ trung bay lên, thủy căn bản vô pháp tắt nàng trong cơ thể ngọn lửa, nàng khô nóng khó nhịn, đi ngang qua quá toàn bộ thành thị, ở thành thị bên cạnh, nàng thấy được một cái lô cốt bộ dáng kiến trúc, kiến trúc trong vòng ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, loại năng lượng này tựa hồ cùng nàng trong cơ thể năng lượng có nào đó liên hệ, nàng trong lòng vui vẻ, hướng tới kia tỏa kiến trúc vọt qua đi. Với anh, lô cốt cầu hình nóc nhà bị tạp ra một cái động lớn, Giang đồng vọt vào trong đó, tiến vào một loại hồng kim sắt chất lỏng. Toàn bộ thân thể đều bị loại này quỷ dị chất lỏng bao vây lại. Không xong, siêu nguồn năng lượng lò phản ứng bị tập kích. Lô cốt trung quanh kiến trúc bên trong, một ít an mặc màu trắng áo dài, trên đầu mang sinh hóa mặt nạ nhân viên nghiên cứu nhóm sắc mặt đại biến, tiếng cảnh báo kinh thiên động địa, "Mau, mau đóng cửa dự phòng năng lượng phòng hộ cháo, ngàn vạn không thể đem lò phản ứng trung phóng xạ tiết lộ đi ra ngoài." Một đạo mắt thường nhìn không thấy năng lượng cháo bắt đầu chậm rãi tu bổ tổn hại. "Tổ trưởng, lò phản ứng tình huống rất kỳ quái." Một cái nhân viên nghiên cứu nói, sao lại thế này? Ngài xem, lo phản ứng năng lượng đang ở lấy cực nhanh tốc độ giảm xuống. Nhân viên nghiên cứu chỉ vào trên màn hình màu xanh lục điều trụ, kia màu xanh lục điều trụ đang ở nhanh chóng giảm xuống. 10 phút sau, năng lượng liền sẽ giảm xuống đến tơ hồng. Sao có thể? Tổ trưởng như mày nói, bên trong năng lượng chính là đạt tới thượng trăm triệu tê, không có khả năng giảm xuống đến nhanh như vậy. Này đó năng lượng đều đến chỗ nào vậy? Tán giật đi ra ngoài. Tổ trưởng chúng ta ở lò phản ứng phần ngoài không có phát hiện bất luận cái gì tán giật năng lượng. tổ trưởng, ngài mau đến xem cái này. một cái khác nhân viên nghiên cứu cao giọng nói, chúng ta ở lò phản ứng nội ra quét, phát hiện bên trong có cái gì? thứ gì? trên màn hình một mảnh màu vàng, kia màu vàng bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một cái thân ảnh màu đỏ. này, hình như là cá nhân. nói bậy, người sao có thể ở siêu nguồn năng lượng lò phản ứng tồn tại? nói không chừng, là cao giai tu si đâu? Cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng tổ trưởng không có nói tiếp, hóa thần kỳ không được, kia hợp thể kỳ, đại thừa kỳ đâu. Ai có thể nói được rõ ràng. Lập tức đăng báo. Tổ trưởng nói, thỉnh mặt trên phái ra thực lực tối cao tu sĩ tới. Vũ quân vui vẻ thoải mái mà uống trà, đột nhiên có người gõ cửa. Vũ quân đại nhân, bên ngoài truyền đến tin tức, lưu ra đã xảy ra chuyện. Nga. Vũ quân tựa hồ một chút đều không giật mình, xảy ra chuyện gì. Lưu ra người thừa kế Lưu Khánh Dương bị giết, Bạch quân cũng ngã xuống. Nghe nói, nghe nói chết ở một nữ nhân thủ hạ. Cấp dưới nói, đại nhân, Bạch quân ngã xuống là đại sự, cục diện chính trị chỉ sợ sẽ rung chuyển, ngài xem. Vũ quân nói, án binh bất động. Cấp dưới kinh ngạc một chút, không biết luôn luôn không chịu ngồi yên Vũ quân lần này vì cái gì ngược lại khiết đảm, lại cũng không dám mở miệng do hỏi, túi đầu nói, đúng vậy. Cố bác Nguyên cùng đạm đài dã nhìn nhau liếc mắt một cái, chết ở nữ nhân trên tay. Chẳng lẽ là Tiểu Đông có như vậy thực lực sao? Vũ Quân nhìn nhìn trên bàn truyền tống tạm, đem đặt ở tạm thượng một viên cục đá phất hay kia cục đá lập tức biến thành một mịn, mà truyền tống tạm phía một tầng nhàn nhạt, nhạt kim loại ánh sáng. Hắn cười ha hả mà đứng dậy, "Hai vị, chúng ta đi nên đón vị kia họ Giang tiểu cô nương đi." Đàn hạc tinh các cao thủ tất cả đều tụ ở siêu nguồn năng lượng lò phản ứng trên không, từ kia tan vỡ cái khe trùng, bọn họ có thể cảm giác được, bên trong năng lượng đang ở lấy cực nhanh tốc độ sói mòn. Bạch quân đã chết, chết ở một cái nguyên anh kỳ nữ tu trong tay, này tin tức quá mức không thể tưởng tượng, bọn họ một đám đều sắc mặt tối tăm, ánh mắt thâm trầm. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Một cái hóa thân hậu kỳ tu sĩ cao giọng nói, không phải là thàn lằn nhân nghiên cứu phát minh ra tới vũ khí bí mật đi. Mặc kệ thực lực của bọn họ cỡ nào cao cường, 600 năm trước xâm lấn thàn lằn nhân để lại cho bọn họ khủng bố ký ức, đều thật sâu mà dấu vết ở bọn họ đáy lòng. Siêu nguồn năng lượng lò phản ứng vì chung quanh năm cái đại hình thành thị cung cấp nguồn năng lượng. Nếu năng lượng bị hoàn toàn hấp thu, này năm cái đại hình thành thị đem trong một đêm trở thành phế thành. Một cái khác tu sĩ nói, trong đám người lập tức có vài cái tu sĩ thay đổi sắc mặt. Này năm cái thành thị là gia tộc bọn họ căn cứ địa. Nếu thành thị bị hủy, gia tộc bọn họ thực lực liền sẽ đại suy giảm, thậm chí bị mặt khác gia tộc cùng thâu. Tuyệt đối không thể làm nàng hút hết lò phản ứng năng lượng. Một cái tu sĩ hiên ngang lấm liền nói, Trương lão. Ngài lão nhân gia là duy nhất hợp thể kỳ tu sĩ, cũng chỉ có ngài lão nhân gia có năng lực đem nàng từ lò phản ứng chảo ra tới. Được xưng là trương lão lão giả sắc mặt có chút tâm trầm, hắn đích xác có năng lực đem nữ nhân kia chảo ra tới, nhưng là hắn cũng cần thiết vì thế trả giá đại giới. Hắn chiều bốn phía nhìn thoáng qua, những cái đó yêu cầu hắn chạy nhanh bắt người, đều là những cái đó bởi vì nguồn năng lượng hao hết mà lâm vào hỗn loạn thành thị gia chủ. Trương lão không có động, hắn tuy rằng là đàn hạc tinh lực lượng mạnh nhất tu sĩ nhưng là gia tộc của hắn nối nghiệp không người tiểu đồng lứa không có gì thiên phú tốt con cháu nếu hắn ra chuyện gì trương gia liền sẽ bị này đó quỷ hút máu hút hết máu tươi tổn hại mình mà lợi cho người sự tình hắn như thế nào sẽ đi làm trương lão một cái khác tu sĩ si nói ngài còn ở trần chờ cái gì cái này lò phản ứng có rất quan trọng chiến lược ý nghĩa nếu nó hủy hoại thàn lằn nhân lại đánh lại đây chúng ta lấy cái gì đi theo bọn họ đối kháng trương lão ngài có biết tổ lần sao còn chứng lãnh Trương Lão hơi hơi nhíu như mày, hắn nếu là lại không ra tay, sau này chỉ sợ sẽ vô nơi dừng chân, trong lòng vừa động, liền cao giọng nói, một khi đã như vậy, các ngươi thả tản ra một ít, ta tới đem nàng chảo ra tới. Chưa xong còn tiếp. 608, tìm Quách Minh phiền thoái. Mọi người nghe vậy, không nghi ngờ có hắn, sôi nổi lui về phía sau vài trăm thước, trương Lão đại quát một tiếng, tay phải vung lên, một con thật lớn bàn tay đối với siêu năng lượng cao lọ phản ứng dối qua đi. Cố bác nguyên cùng đạm đài dã vừa vặn đổi tới, thấy thế kinh hãi, đang muốn nhào qua đi, bả vai lại trợt chầm xuống, an vũ đè lại bọn họ bả vai, không nên gấp gáp, trước nhìn kỳ hăng nói. Kia chỉ thật lớn bàn tay nhập lò phản ứng chung, mọi người chính chờ đợi nó có thể đem người chảo ra tới, lại đông nhiên hét thảm một tiếng. Mọi người đồng thời cả kinh, kia thanh kêu thảm thiết cũng không phải lò phản ứng nữ nhân phát ra ra, mà là trương lão. Thật lớn bàn tay ở không trung ầm ầm rách nát, trương lão nguyên bản phiêu phủ ở trung. Tựa hồ bị người đương ngực đánh một quyền, thân thể lay động một chút, thiếu chút nữa một đầu tài đi xuống. Trương Lão, Mọi người đại kinh thất sắc, vội vàng vọt đi lên, đem hắn đỡ lấy. Trương Lão dơ tay đem mọi người ngăn trở, sau đó khụ mà một tiếng phun ra một búng máu tới. Mọi người lúc này thật sự kinh ngạc, trưng luôn bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất, bọn họ khi nào gặp qua hắn hộp máu. Có thể nói, vị này lao nhân ra chẳng sợ chính là ho khan một tiếng, toàn bộ đàn hạc tinh đều phải đi theo run thượng run lên thật là lợi hại. Trương già mua bạch sắc mặt, tựa hồ thực mệt mỏi, "Các vị, nữ nhân này hảo sinh lợi hại, không nghĩ tới ta cư nhiên đều sẽ bị nàng gây thương tích." Nói, lại khụ ra một búng máu tới. "Kia, Trương lão, vậy phải làm sao bây giờ?" Một cái gia chủ sắc mặt trắng bệch hỏi, gia tộc của hắn liền ở bên cạnh kia tòa trong thành thị, nếu là lò phản ứng nguồn năng lượng hao hết, gia tộc của hắn đã chịu thương tổn lớn nhất. Trương lão thở dài nói, "Có lẽ, chúng ta đàn Hạc tinh chú định có này một kiếp." một bên cố bác nguyên cùng đạm đài đã đầy đầu hát tuyến, bọn họ có thể cảm giác được trương lão đích xác bị điểm thương, nhưng bị thương tuyệt đối không có như vậy trọng. lão giả này kỹ thuật diễn không tồi, trương lão niên nhẹ thời điểm là cái có nhiệt huyết có thực lực cường giả. an vũ nói, đáng tiếc hắn già rồi. kỳ thật lấy trương lão tu vi tới nói, hắn tuổi tác cũng không tính đại, nhưng là tu vi cao, cũng liền càng tích mệnh. người chưa lão tâm thái trước già rồi, nếu là hắn vẫn luôn vẫn duy trì như vậy tâm thái chỉ sợ lại không cơ hội lại tiến thêm một bước. Đúng lúc này, lo phản ứng trung đông nhiên kim quang đại tác, trương lão trợn chấn động, cao giọng nói, "Mau, nhanh chóng lui lại." Mọi người hoảng sợ, sôi nổi lui về phía sau, có nhát gan, lập tức bỏ chạy khai vài giảm. Cố Bác Nguyên hai người trong lòng cười lạnh, từ đàn hạc tinh từ thần lần nhân thai nạn trung đi ra lúc sau. Trên tinh cầu không còn có có thể cùng nhân loại là địch sinh vật, những người này tu vi phần lớn là từ siêu cường linh khí cùng chủng loại phồn đa linh thực cấp đôi lên. Luận khởi chân chính sinh tử chi chiến, thiếu chi lại thiếu. Như vậy một đám người, chẳng qua là hưởng có thực lực một đám sơn dương thôi. Chân chính cường đại, vĩnh viễn là ở trong chiến đấu đánh ra tới, mà không phải tu luyện ra tới. Lò phản ứng kim quang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng cư nhiên lượng tới rồi tựa như hàng tinh nông nỗi, chiếu đến tất cả mọi người không mở ra được đôi mắt. Nóng rực khí lãng một đợt một đợt mà lan tràn mở ra, ly lò phản ứng gần một ít tu sĩ đều cảm thấy chính mình phản phất ở hỏa thượng nướng giống nhau vội vàng sau này mau lui. Đột nhiên, kia lóa mắt quang mang đột nhiên hướng trong vừa thu lại, giống như là mau lui lại màn ảnh giống nhau, khoảnh khắc chi gian, quang mang cùng nhiệt khí đều biến mất, thế giới lại khôi phục bình tĩnh, phản phất huyết thể cũng không từng phát sinh quá. Mọi người ngẩng đầu, thấy lò phản ứng phía trên nổi lơ lửng một nữ tính thân ảnh, kia thân ảnh thoạt nhìn không giống cá nhân, ngược lại giống cá nhân hình dung nham, một mảnh màu kim hồng. Tiểu Đồng. Cố Bác Nguyên cùng Đạm Đài dã nhịn không được quát to một tiếng. Giang Đồng Tựa Hầu nghe thấy bọn họ tiếng hô, trên người màu kim hồng nhanh chóng rút đi, lộ ra trắng tinh như ngọc da thịt. Nàng trong mắt kim sắc cũng ở trong nháy mắt rút đi, nghiêng đầu tới, nhìn về phía Cố Bác Nguyên cùng Đạm Đại Giã, lộ ra một nụ cười. Tiểu Cố, Đạm Đại Đại ca.